trường đao đánh rất ở phía trên phát ra pha túi vải giống như nổ vang tô ẩn vô địch kiếm ý không có đã bị bất luận cái gì ngăn trở nhoáng một cái thần công phu đồng dạng xuất hiện tại liệt diễm thánh nhân cổ họng kiếm ý r u n g manh vào kinh mạch rồi đột nhiên bạo tạc vain thiên không xuất hiện lần nữa hồng vân huyết vũ huy sái vị thứ hai thánh nhân v ỡ n lạc thu lại liệt diễm thánh nhân thi thể tô ẩn miệng lớn thở hồn hện sắc mặt có hơi trắng bệnh cứ việc sức chiến đấu mạnh mẽ chân thật tu vi như trước chỉ là truyền thánh liên tục chém giết hai vị thánh nhân rõ ràng vượt ra khỏi có khả năng thừa nhận phạm chủ, kinh mạch toàn thân như tê liệt đau đớn chân khí trong cơ thể hỗn loạn tựa như b ộ t não nhanh lên đi thôi theo đánh lén tật phong thánh nhân đến bây giờ lại nói tiếp dườm g i ả phức tạp trên thực tế tổng cộng không đến mười cái hô hấp tô ẩn lần nữa nắm lên lộc thu nhên i tiếp tục hướng lữ khang bế quan địa phương cấp tốc phóng đi lưỡng cái hô hấp về sau đứng tại một cái đóng chặt bên ngoài gian phòng mặt đây là lúc trước lao sư bế quan địa phương lộc thu nhiên răng n g ả cắn chặt thằng này tâm lý thật là cường đại tôi ẩn ánh mắt lạnh như băng tại năm đó lao sư bế quan địa phương luyện hóa hắn hải cốt không có chút nào tâm lý gánh nặng vị này lữ khang là làm sao làm được như thế nào mở không ra đi vào trước mặt đệ lên phong ân chốt mở lộc thu nhiên nói nàng ở chỗ này sinh sống không biết bao nhiêu năm bởi vì phụ trách quét dọn mỗi một cái m ấ t thất cũng biết như thế nào tiến vào lúc này đồng dạng thủ pháp lại không một chút tác dụng t h ằ n g này như thế gian trá khẳng định ai đều không tin đảm nhiệm đoán chừng sớm đã đem mở ra mật thất phương pháp sửa lại tô ẩn lắc đầu nói sư tỷ lui về phía sau ta đem nơi này dùng man lực phá vỡ t ố t lui về phía sau mấy bước lộc thu nhiên nhượng xuất địa phương k hít sâu một hơi tô ẩn nhúng mày trường kiếm trong tay lần nữa giơ lên hùng hồn kiếm y trong người kích động đang muốn đối với lên trước mắt phong ấn đánh rớt t i ê u cảm thấy từng đạo nồng đậm linh khí tự thiên mà hàng nhanh chóng hướng trong động hội tụ ẩm ẩm thiên không xuất hiện mây đen vô số cực lớn lôi đ ỉ n h chậm rãi hội tụ t ừ n g đạo vừa thô vừa to lôi điện hào quang trói mắt đem trước khi hồng vần quét qua là hết huyết vũ cũng ngừng lại kích động khởi nồng đậm cảm giác các bách là thánh nhân kiếp lữ khang đã đem lao sư hải cốt triệt để luyện hóa đang tại trùng kích thánh nhân cảnh thân thể cứng đờ lộc thu nhiên thanh âm run rẩy sắc mặt trắng bệnh vô cùng chương hai trăm bảy mươi chín lữ khang thánh nhân kiếp tôi h h nhân á n m có thể tới đưa i k ế ẩn vội vàng hướng trong đầu tàn niệm nhìn lại quả nhiên thấy thứ hai đã mỏng manh biến thành trong suốt lời nói đều cũng không nói ra được xem ra tùy thời đều trôn vùi hàm răng cắn chặt chẳng quan tâm nói nhảm trường kiếm lấy ra quay người đối với lên trước mặt mật thất đánh rớt rầm rầm rầm phong cấm đã bị hắn tiến công không ngừng lắc lư phát ra tựa như chuông lớn thanh âm t r ấ n mặt đất không ngừng lắc lư đây là lao sư khi còn sống tìm bằng h ữ u bố trí dùng sức mạnh mà nói căn bản không có khả năng đánh chính là mở gặp kiếm quang tiến công xuống mật thất chung quanh phong cấm không những không có phá vỡ vầng sáng ngược lại càng ngày càng hùng hậu Lộc thu nhiên nhịn h k ông được nói. Bằng hữu. Tô ẩn dừng lại tiến công, trong lại tiếng t r nổ g nội tâm k vang phong cấm bị xé mở một đạo khe hở tôi ẩn nhẹ nhàng thở ra thân thể nhoáng một cái đang muốn xông đi vào cựu cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ gấp sông mà đến trường kiếm mua tại trước mặt hình thành một đạo nồng đậm vong kiếm chặn đại bộ phận lực lượng như trước có một phần nhỏ đánh trúng ngực lại để cho hắn bay rớt ra ngoài thật vất vả ngừng ổn xuống cái này mới nhìn đến một t r u n g nhân nhân theo mật thất bay ra khí tức trên thân hùng hồn đến cực điểm cho người một loại thâm bất khả chắc cảm giác so về tật phòng liệt diễm đều cường đại hơn không ít bất quá lại không có cái loại này làm cho không người nào có thể chống lại ý niệm trong đầu nói cách khác trong cơ thể có thánh linh c h i lực lại không có thánh nhân cái loại lầy tánh mạng đẳng cấp bên trên áp bách dược thánh lý thời khiếu đại đệ tử lữ khang bay ra mật thất ánh mắt lạnh như băng nhìn một vòng cuối cùng rơi vào lộc thu n h i ê n trên người một tiếng cười lạnh thu n h i ê n sư muội không có ý tứ ngươi đã tới trưởng ta đã đã luyện hóa được hải cốt đặt chân thánh nhân cảnh từ hôm nay trở đi thế gian không tiếp tục lý thời khiếu、người quay đầu nhìn về phía mật thất dĩ nhiên tìm không thấy hài cốt cũng cảm thụ không đến thánh sương cốt sinh ra khí tức biết do đã bị đối phương luyện hóa dung nhập thân thể lộc thu nhiên khi không ngừng run rẩy rốt cuộc kìm nén không được thẳng tắp v ọ t tới trả lại sư phụ ta người trên không trung song trưởng đã trở nên đỏ thẫm sư tỷ không nghĩ tới vị này như thế lỗ mãng tô ẩn đang muốn ngăn trở chỉ thấy trung niên nhân bàn tay lớn b ạ i xuống và n h lộc thu nhiên cùng vừa rồi chính mình đồng dạng bay ngược mà ra đụng sụp liên tiếp hơn mười gian phòng phòng sư tỷ ngươi là lão giả kia về sau thu nhận đệ tử đập bay lộc thu nhiên lữ khang quay đầu nhìn về phía tô ẩn có thể giết tật phong liệt diễm hai vị thánh nhân thực lực không kém nếu là ta không có luyện hóa thánh xương cốt sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi bất quá hiện tại chết đi cho ta lăng không một chảo một cực lớn d i ậ t đỉnh đột ngột xuất hiện trên không t r ú n g thẳng tắp nện đi qua cái này d i đỉnh gặp phong tựu trường rất nhanh trở nên đường kính vượt qua mười t r ư ợ n g tựa như một cái cự đại gian phòng vừa xuất hiện quay tròn xoay tròn không ngừng cắn nuốt bốn phía linh khí tuyệt phẩm tiên khí đồng tử co r ụ t lại tô ẩn sắc mặt c h ầ m xuống cái này cái dự định dĩ nhiên đạt tới tuyệt phẩm cấp bậc viễn siêu trong tay hắn chân l o n g kiếm không nói trước thực lực của đối phương cường đại vô cùng đơn nói có cái này binh khí hắn tựu không cách nào đâm thủng chớ nói chi là làm bị thương đối phương rồi d ư ỡ n thánh có mạng sống chi năng Muốn đạt đ ư ợ chân tài nguyên, dễ dàng, cái này cái cái nguyên, n dễ dược đ ỉ chắc thuộc hắn hao nhiều hoàn thành, phòng h là tốn rất t đời giá, mới hoàn thành, thuộc về phòng thân đệ nhất bảo. Đinh đinh đinh đinh. nhất Chân pháp bảo. long kiếm như mưa to rơi vào dược đỉnh phía trên tô ẩn thời gian nháy con mắt đâm ra hơn một ba trăm kiếm mỗi một kiếm đều triệt tiêu một phần lực lượng hơn một kiếm liên hợp cùng một chỗ lại để cho dược đỉnh hạ xuống lực lượng ngạnh xanh xanh ngừng lại kiếm pháp không tệ bất quá ta nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy lần gặp đối phương có thể ngăn chở hắn tiến công lữ khang hơi có vẻ ngoài ý m u ố n lập tức cười nhạt một tiếng khống chế dược đỉnh tiếp tục rơi đậm không cần dư thừa động tác chỉ như vậy ngốc nhất trọng biện pháp tự lại để cho người khó có thể chống lại liên tiếp lui về phía sau tô ẩn dĩ nhiên ngăn cản không nổi chính không biết như thế nào cho phải vang lên bên thai dương huyền thanh âm hắn thánh nhân kiếp không có bắt đầu không tính là thành thánh không nên cùng hắn mạnh kháng n g h ĩ biện pháp gây ra lôi kiếp càng lớn càng tốt đúng vậy tô ẩn giật mình đối phương tuy nhiên luyện hóa lý thời k h í u lao sư thánh x ư ơ n g cốt đã có thánh nhân lực lượng nhưng không có vượt qua thánh nhân kiếp tự không tính chính thức thánh nhân cùng hắn cùng đối phương liều chết chiến đấu còn không bằng nghĩ biện pháp khiến cho càng lớn lôi kiếp thánh nhân kiếp vốn là khó có thể vượt qua một khi bị lộng càng thêm cực lớn không cần hắn ra tay thiên địa quy tắc có thể đem hắn thuận lợi phai m ở chỉ có điều như thế nào làm được điểm ấy nhìn ra nghi ngờ của hắn dương huyền nói lại để cho lôi kiếp trở nên càng cường đại hơn phương pháp có hai chủng thứ nhất cùng hắn cùng một chỗ đột phá thánh nhân này bằng với khiêu chiến thiên đạo quyền uy tự nhiên sẽ đánh xuống càng cường đại hơn lôi đỉnh bất quá làm như vậy có thể đem đối phương oanh chết độ kiếp một người khác cũng rất tránh khỏi thoát tô ẩn khoẹ miệng co lại điều thứ hai đâu không nói trước căn bản tìm không thấy trùng hợp đột phá tu sĩ t i ê u tính toán tìm được cũng không có ngu như vậy mạo hiểm hẳn phải chết nguy hiểm đi giúp hắn không cần nghĩ cũng biết con đường này không thể được dương huyền nói thứ hai lại để cho độ kiếp tu sĩ trở nên càng cường đại hơn bản thân càng lợi hại thánh nhân kiếp lại càng cường đây là từ cổ trí kim không thay đổi đạo lý đây cũng là chúng ta không muốn cho ngươi đơn giản độ kiếp nguyên nhân siêu việt một đầu đại đạo lôi kiếp sẽ rất khó đã vượt qua siêu việt hơn ai cũng không dám cam đoan gặp mặt đối với cái gì t ô ẩn giật mình nhịn không được hỏi cái tiết như thế nào lại để cho lữ khang trở nên càng mạnh hơn nữa dương huyền mỉm cười ngươi ngẫm lại hắn hiện tại nhất chuyện muốn làm là cái gì tô ẩn nhữ mày tự nhiên là thành công vượt qua thánh nhân kiếp tiên giới phong thánh không đúng hắn không có danh lệch muốn thành công độ khó rất lớn hắn muốn nhất lấy được chỉ có một dựa dẫm vào ta lấy đi danh lệch dương thánh cũng không phải là ngươi luyện hóa hải cốt có thể thành công còn cần danh chính ngôn thuận thật giống như mưu hướng xoán vị t i ê u được coi là đến giang sơn cũng là loạn thần tặc tử mà không phải là chính thống hiện tại hắn đã nhận được lý thời khíu danh lệch đối phương muốn trở thành d ự thánh muốn nhất lấy được tất nhiên là cái này không tệ dương huyền nhẹ gật đầu hắn muốn nhất lấy được là danh lệch mà hắn hiện tại cũng không biết tại trên người của ngươi cho nên hắn muốn nhất lấy được là lý thời khíu tàn hồn chỉ cần lại để cho thứ hai xuất hiện vị này tất nhiên hội liều lĩnh cướp đoạt cái này tô ẩn đồng tử co rút lại như vậy lao sư có thể hay không rất nguy hiểm lý thời khíu lao sư đã mỏng manh tùy thời đều t r ô n vùi rồi phóng suất bọn ị vị đối đoạn. để đương triệt biến hiểm nhiên hiểm, ngươi không phải giết tật phòng, liệt diễm hai phương cấp nhưng huyền ánh không phòng, thánh nhân Dương dàng Nguy nguy cũng lần ngộ. lên, Rất mất. sao. rất một mắt tật dễ là b lóe kỳ hắn phân biệt khống chế t ậ t phong liệt diễm hai chủng đại đạo mà cái này hai chủng quy tắc cùng dược thánh đại đạo cũng có được ngàn vạn lần liên quan chỉ phải nghĩ biện pháp đem cái này lưỡng cô lực lượng cùng lý thời khíu tàn niệm dung hợp lại lại để cho lữ khang luôn mất hắn tất nhiên không cách nào thuận lợi vượt qua lôi đình mà đã có cái này hai cái thánh nhân đại đạo quy tắc g ầ n cần săn sóc lý thời khíu tàn hồn cũng có thể một lần nữa khôi phục thậm chí một lần nữa đạt được tánh mạng cái này tô ẩn sửng sốt phối trí nước thuốc tuy nhiên không bằng luyện đan như vậy cần đặc thù hỏa diễm gia trì gặp được lợi hại dược liệu tật phong cùng l u ệ n diễm như trước có thể gia tăng không ít luyện dược cơ hội thành công nói cách khác cái này hai chủng đại đạo đối với dược thánh có trợ giúp rất lớn chẳng lẽ lại lữ khang cùng hai vị này thánh nhân kết giao hơn nữa lại để cho bọn hắn thành công đột phá cũng không phải là bảo vệ mình mà là trở thành thuốc bổ một khi đột phá dự thánh sẽ đưa bọn chúng chém giết dùng cái này hai chủng quy tắc năng lượng bổ cho mình trong nội tâm khẽ động một cái ý nghĩ s n g ra toàn thân nhịn không được run nếu như là thật sự vị này lữ khang cũng thật là đáng sợ bất quá một cái liền lao sư cũng có thể phản bội có thể hãm hại người loại suy nghĩ này cũng rất bình thường Khó kiến trách chứng kiến hai đại hảo hữu đại biết ị g không có quá nhiều bên có cảm xúc quá t rõ ê n biến hóa, thậm chí còn vì đột phá thánh nhân cảm thấy hương phấn. Náo loạn nửa ngày, đối phương căn bản không có đem hai vị này trở thành đồng bạn. Muốn như nào, này dung nhập lao sư tàn hồn. Biết đối hai mới cái hai cái đại thế hóa, thậm chí phá thấy thể có có lao đột trở cảm đem làm đem vì vị đạo, sư r giờ phút này không phải suy đoán thời điểm t ô ẩn nhịn không được hỏi tốt nhất là mượn nhờ sư đạo quy tắc dương huyền giải thích nói sư đạo có thể cùng bất kỳ nghề nghiệp nào đều dung hợp vô cùng tốt bất biện ta thánh xương cốt không tại, thánh tắc thể. Tô thánh. quả, quy của có cũng có không không pháp không sương ngươi mượn. Mượn đàn thánh quy tắc cũng có thể. Tô ẩn không giải, đàn giải, dương huyền nói luyện đan đối với hỏa diễm yêu cầu rất cao thật phong liệt diễm cùng hắn nói thích hợp dược thánh thích hợp hơn đan thánh dùng đan thánh quy tắc dung nạp cái này hai cái đại đạo lại dung hợp đến lý thời k h í u t ả n hồn bên trong tất nhiên có thể tạo được thật tốt hiệu quả đương nhiên làm như thế nào ta cũng không rõ lắm ngươi không phải đem đan đạo dược đạo dung hợp sao có thể hay không thành công hay là muốn xem chính ngươi cái này tô ẩn trầm mặc hắn là đem đan đạo dược đạo chi khí dung hợp qua nhưng cũng chỉ là dung hợp thánh linh chi khí cũng không phải là đem hai chủng chức nghiệp kết hợp như thế nào lựa chọn ngươi quyết định nhanh một chút ta dương huyền không nói thêm lời thanh âm trầm xuống tô ẩn giật mình bừng tỉnh hai người dùng chính là ý thức trao đổi thoạt nhìn thời gian rất dài trên thực tế nửa cái hô hấp đều không có giờ phút này tô ẩn tại lữ khang bước b á c h xuống liên tiếp lui về phía sau cánh tay toàn thân đều như tê liệt đau đớn đối phương quá mạnh mẽ hắn thực lực bây giờ hoàn toàn chính xác không là đối thủ xem ra chân thánh quả nhiên so hư thánh cường đại nhiều lắm vị này còn không có triệt để đột phá cứ như vậy cường một khi vượt qua lôi kiếp lại nên mạnh cơ bao nhiêu hắn đều lợi hại như vậy lý thời khíu lao sư khi còn sống chẳng phải càng thêm đáng sợ lợi hại như vậy ba mươi sáu người đều bị cả đoàn bị diệt thương khung hoàng t u y ể n lại hẳn là cường ngần đầu hướng lên bầu trời nhìn lại lôi vân càng trồng chất càng nhiều tùy thời đều hàng lâm bất quá như trước không có đạt tới điểm tới h ạ vẫn còn tiếp tục xúc thế không cần nhìn lôi kếp hàng lâm trước đem ngươi chém giết vẫn là dư sức có thừa cười nhạt một tiếng lữ khang về phía trước bước ra cực lớn dược đỉnh lần nữa bay lên tiếp tục đối với lấy tô ẩn rơi đập mà xuống muốn giết tiểu sư đệ liền từ ta trên thi thể đạp đi qua đi một tiếng k h é tê ư lộc thu nhiên lao đến sư tỷ ngươi trước ngăn cản hắn một lát thấy nàng xuất hiện tô ẩn truyền âm lộc thu nhiên gật đầu nhìn về phía trước mắt đại sư m ì n h trong mắt hận ý chảy xuôi vì cái gì ngươi tại sao phải hại chết sư phụ hại hắn ha ha thu nhiên sư muội ngươi cũng biết qua nhiều năm như vậy ta vì sao một mực không có giết ngươi biết rõ lôi đình hàng lâm còn có một thời gian ngắn lữ khang cũng không nóng nảy mà là nhàn nhạt nhìn qua trên mặt lộ ra mỉm cười nhị sư huynh đã cứu ta ta liền đào tẩu rồi một mực mai danh nhận tích ngươi m u ố lần giết cũng tìm không thấy à. lộc thu nhiên khe nói đã tiểu sư đệ nói kéo dài thời gian nàng không ngại nhiều nói vài lời ngươi dùng tên giả lư xuân nguyệt chạy tại kiếm khí các phụ cận ngươi cảm thấy ta lại không biết lữ khang cười nhạo ngươi lộc thu nhiên toàn thân cứng đờ nàng cái này dùng tên giả mà ngay cả tiểu sư đệ cũng không biết đối phương vậy mà đã sớm biết cái kia vì sao phản đối nàng động thủ chính mình thế nhưng mà một mực thậm chí nghĩ giết hắn nàng có thể không tin vị này hảo tâm như thế biết rõ mình ở cái kia lại không động thủ lữ khang cười nói rất đơn giản ta không giết người là vì ngươi là lao già kia thương yêu nhất đệ tử nam đó hắn không tiếc tốn hao vô sổ đời giá cũng vì ngươi luyện chế hồi sinh nước thuốc như thế sùng ái cứ như vậy giết chẳng phải đáng tiếc người, n g ư ơ i biết lao sư cho ta luyện chế ra hồi sinh nước thuốc lộc thu nhiên tràn đầy không thể tin được mà ngay cả chính cô ta cũng không biết chuyện này hay vẫn là bị tật phong thánh nhân đánh chính là nhanh muốn tử vong tiểu sư đệ ra tay mới biết được ta đương nhiên biết rõ luyện chế hồi sinh nước thuốc dược liệu đều là ta hỗ trợ tìm kiếm thậm chí luyện chế thời điểm ta còn xảy ra rất lớn lực thiếu chút nữa vì thế chết mất ngươi nói ta tại sao phải phản bội hắn hại hắn ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết ta vì hắn bỏ ra nhiều như vậy dựa vào cái gì có chỗ tốt không muốn lấy ta lữ khang khuôn mặt mang theo vặn b ẹ o cùng dữ tợn ta là hắn đại đệ tử vì hắn mạo hiểm đắc tội thương khung thánh nhân đắc tội hoàng tuyển thánh nhân hắn nhưng lại ngay cả loại vật này đều không muốn cho chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết người hồi sinh nước thuốc chỉ là có thể bảo chứng trọng thương khôi phục cũng không thể cam đoan bất tử không nghĩ tới đôi phương oán nghiệm chỉ là thứ này lộc thu nhìn nói hơn nữa thực lực của người lúc ấy đã đạt tới chuẩn thánh đình phong thánh nhân không ra tay ai có thể giết ngươi chỉ cần sư phụ không có việc gì không ai dám đối với ngươi ra tay a không cần phải nói dễ nghe như vậy không coi trọng t i ể u là không coi trọng ta từ nhỏ đi theo tự nhận là học tập hắn ít nhất chín thành ý thuật có thể hắn vì sao không đem dược sơn giao cho ta quản lý ngược lại giao cho nhị sư đệ lữ khang cười lạnh đã trong lòng của hắn đ ể phòng ta sớm muộn gì cũng sẽ không có tốt kết cục cái kia cũng chỉ phải tiên hạ thủ vi cừng rồi nếu như không phải l ã o sư ngươi khả năng đã sơm chết rồi căn bản sống không nổi không nghĩ tới cũng bởi vì điểm ấy việc nhỏ vị này như thế oán hận không tiếc đem lão sư hại chết lộc thu nhiên khí c ẳ n hắn răng thăng mễ ân đấu gạo t h ủ cẩn thận lại nói tiếp cựu là l ã o sư đối với hắn thật tốt quá chương hai trăm tám mươi lữ kháng chết không bị hắn thu dưỡng còn có những người khác không có dược thánh truyền thừa có lẽ ta có thể trồi qua rất tốt mà không phải bị nghi kỵ không được tín nhiệm thậm chí bị bắt xuống nước lữ khang cười lạnh ta thiên tư thông minh người lại có phách lực chỉ cần có thể còn sống sót vô luận làm gì đều có bộc u lộ tài năng một ngày lộc thu nhiên run rẩy ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý không có lao sư ngươi cái gì cũng không phải lữ khang k h a nói ngươi t i ể u là bị hắn loại này lý luận tẩy não rồi ngươi cũng đã biết đương ta biết rõ lao già kia chuyện cần làm là cái gì trong lòng có nhiều sợ hãi nhiều khủng hoảng ta biết rõ tùy ý hắn tiếp tục nữa mà không đi làm chút gì đó chúng ta đều chết cho nên n g ư ờ i có lẽ cảm kích ta bởi vì ta thương khung bệ hạ mới không có đuổi tận giết tuyệt n g ư ờ i mới có thể còn sống sót dược sơn nhiều như vậy nhân tài có thể còn sống sót bằng không thì n g ư ờ i đã sớm biến thành thi thể không biết phiêu tán đi nơi nào lộc thu nhiên cắn răng rất sợ chết tựu i rất sợ chết không cần phải nói cao thượng như vậy ta tình nguyện cùng lao sư cùng chết cũng sẽ không giống ngươi đồng dạng bán sư cầu vinh kéo dài hơi tản lữ khang cười to kéo dài hơi t à n ha ha ta thành mới dự thánh đưa thân một trăm lẻ tám cổ thánh đợi luyện hóa tật phong liệt diễm tu vi lần nữa bạo tăng lao già kia t i ể u tính toán phục sinh ta cũng có thể đơn giản diệt s á t ai dám k i n h thị tốt rồi ta biết do ngươi là ở kéo dài thời gian hy vọng tiểu tử kia có thể có biện pháp cải biến cục diện đáng tiếc không phải thánh nhân vĩnh viễn không biết thánh nhân cường đại hắn mặc dù có át chủ bài với ta mà nói cũng không coi vào đâu Ngươi! gặp đối phương biết rõ chính mình là cố ý kéo dài thời gian lộc thu nhiên biến sắc nên đã xong một mực không giết ngươi tự la nghĩ đến lao già kia trở về tiền giới được hay không được dùng ngươi đưa hắn hấp dẫn đi ra sau đó đem dược thánh danh n lạch lấy được hiện tại xem ra ngươi trong lòng của hắn xa không kịp cái mạng nhỏ của mình trọng yếu cho nên không cần phải nói ta hắn cũng là ích kỷ quỷ vì mục tiêu của mình căn bản mặc kệ mọi người chúng ta chết sống hư l ệ n h một tiếng lữ khang lông mi d ơ lên tốt rồi ngươi tác dụng cũng dừng ở đây rồi yên tâm ta sẽ không giết n g ư ơ i mà là đem ngươi linh hồn chịu lấy ra luyện chế thành khôi lỗi phóng tại bên người cho ngươi tận mắt thấy ta là như thế nào từng bước một đi đến đ ỉ n h phong như thế nào dẫn đầu dược sơn lần nữa đi về hướng huy hoàng muốn dược thánh danh tự lần nữa chuyển triệt toàn bộ tiên liên giới vê anh tiếng nói chấm dứt một quyền nện đi qua lộc thu nhiên lập tức cảm thấy toàn thân cứng gắc linh hồn như là bị một cỗ lực lượng khổng lồ lôi kéo tùy thời đều theo thân thể thoát ly đi ra ngoài a liên tiếp lui về phía sau lại nhịn không được lộc thu nhiên một tiếng kêu thảm ngay tại nàng cảm thấy tùy thời sẽ bị rút sạch linh hồn thời điểm một cái nhàn nhạt, nhạt tiếng thở dài vang lên ai đều là đồng môn làm gì như thế tương tàn hô một cái tiếp cận trong suốt hư ảnh đột ngột xuất hiện tại trước mặt trong ánh mắt mang theo thất lạc người quả nhiên đi ra nhìn rõ ràng cái này hư ảnh lữ khang con mắt sáng lời không hề để ý tới lộc thu nhiên lạnh lùng xem đi qua đem danh ngạch cho ta ta không những được b ư ơ n g tha thu nhiên sư muội còn có thể b ư ơ n g tha ngươi mới thu vị tiểu đệ này tử nếu không ta tựu cho ngươi tận mắt thấy bọn hắn chết ở trước mặt ngươi còn giống như trước đây vì tư lợi vì mình tư dục cái gì đều làm ra được lý thời khíu tàn niệm lắc đầu lao già kia được làm vua thua làm giặc chết đều chết rồi thiếu đặc sao giao hơn ta ngần đầu nhìn thoáng qua thiên không lôi đ ỉ n h dĩ nhiên hội tụ hoàn tất tùy thời đều hàng lâm lữ khang bàn tay lớn b a i xuống ta kiên nhẫn có hạn nếu như không muốn cho mà nói ta cũng chỉ có thể chính mình lấy、Ấm、ẩm ẩm chẳng muốn nói nhảm lăng không chào tới hắn phải đuổi tại lôi đình hàng lâm trước đem danh ngạch nắm bắt tới tay đến lúc đó vượt qua lôi đình thiên địa sẽ hiện hiện một cái thánh chữ đại biểu thiên địa tán thành danh chính luân thuận nếu không tiêu mặc dù đã có được dược thánh thực lực thuộc về như cũng là loạn thần tặc tử bị người lên án lao sư Coi chừng. có che tới tiểu Không nghĩ trở, sư đệ lần o sư sẽ như trước chưa trước lượng tàn xuất thu tiến trở, tới mặt, tiêu tuyệt đối thân thể một vàng nghiệm, hiện, nhiên lên ngăn còn đến chấn động, khổng bắn Bành. vội đối ra. lọc cố lực lượng khổng lồ l bị nữa bay ngược mà ra nện tại mặt đất máu tươi phú dũng nếu không là thực lực mạnh mẽ liên tục mấy lần khả năng đã sớm không cách nào nhúc nhích rồi lúc trước có thể làm cho người giết người lần này đồng dạng có thể quắt lạnh một tiếng lữ khang thánh nhân cấp bậc lực lượng toàn bộ thi triển đi ra cả người như là đỉnh thiên lập địa cự nhân làm cho không người nào có thể ngăn cản hô lăng không một chảo lý thời khiếu tàn hồn căn bản ngăn cản không nổi bị trực tiếp niết tại lòng bàn tay lộc thu nhiên một lần nữa bay lên thấy như vậy một màn tràn đầy sốt u ruột nhịn không được nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên tiểu sư đệ nhanh dùng bí pháp của ngươi cứu cứu lao sư đối phương đã làm cho nàng kiên trì khẳng định có biện pháp như thế nào đến thời khắc này ngược lại không ra tay không còn kịp rồi tô ẩn lắc đầu trong mắt tràn đầy phẫn nộ lại không có bất kỳ biện pháp nào hoàn toàn chính xác không còn kịp rồi theo lão già kia xuất hiện trong tích tắc tựu đại biểu lý thời k h í u dược thánh thời đại đã xong ta lữ khang thời đại đi tới cười lớn một tiếng lữ khang nhẹ nhàng s ờ lý thời k h í u tàn hồn ngăn cản không nổi bị há miệng n u ố t xuống hai tay mở ra thôn vệ đối phương h ồ n phách dung hợp cái gọi là dược thánh danh lệch một lát sau lữ khang mở c h o n mắt không đúng ngươi không có danh lệch chẳng lẽ quay đầu nhìn về phía tô ẩn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vì cái gì ta mới là của ngươi đại đệ tử đã nhận được ngươi sở hữu truyền thừa ha ha thấy hắn kịp phản ứng có chút điên cuồng tô ẩn chẳng muốn nhiều thu cười nhạt một tiếng bàn tay mạnh mà sờ lữ khang lập tức cảm thấy vừa mới thôn vệ tàn hồn bên trong ba cổ hùng hồn lực lượng r n g manh vào thân hình cùng hắn lĩnh ngộ đại đạo dung hợp lẫn nhau là tật phong liệt diễm hai cái đại đạo không đúng còn có đan thánh đại đạo người muốn điều gì đồng tử co rụt lại lữ khang lập tức kịp phản ứng sắc mặt sợ tới mức có chút trắng bệnh gấp vội n g n g đầu lập tức chứng kiến thiên không lôi điện dĩ nhiên không chịu nổi ầm ầm đáp xuống mà xuống sư tỷ đi biết rõ thánh nhân kiếp dĩ nhiên bắt đầu tô ẩn cũng không nói nhảm kéo một phát lộc thu n h i ê n quay người liền hướng dưới núi bỏ chạy các ngươi muốn động thủ đem hai người chém giết thời gian bên trên dĩ nhiên không kịp lữ khang gào thét một tiếng đối với thiên không lôi đỉnh vọt tới giang giác lôi điện xé rách không gian mang theo thánh nhân cũng khó có thể chống lại cảm giác c áp bách điên cuồng tuân ra xuống dưới tiểu sư đệ đến cùng chuyện gì xảy ra nhìn ra không đúng lộc thu nhiên nhịn không được hỏi giúp hắn nhanh lên đưa tới lôi kiếp mà thôi không có việc gì đứng ở dược sơn thành trên không nhìn về phía trước đã bị lôi điện bao phủ đại sư m u n h tô ẩn mỉm cười vừa rồi hắn dựa theo dương huyền lao sư thuyết pháp quả nhiên thuận lợi đã rút ra tật phong liệt diễm hai vị thánh nhân đại đạo cũng đem hắn mượn nhờ đàn thánh quy tắc dung hợp cùng một chỗ đã đánh vào lý thời k h í u lao sư tàn hồn ở trong như vậy trải qua lữ khang trong cơ thể tương đương thoáng một phát nhiều hơn ba đầu đại đạo quy tắc lôi đình cảm nhận được cái này đơn rốt cuộc kìm nén không được nổi giận mắt thường có thể thấy được gia tăng trước khi mây đen chỉ lan tràn trong vòng nghìn giảm mà bây giờ dĩ nhiên lột sắc đã đến vạn giảm thánh nhân kiếp, bản thân sẽ rất khó vượt qua lúc này gia tăng lên tiếp gần thập bội độ khó to lớn có thể nghĩ dược sơn phía trên toàn bộ bị lôi điện bao phủ tựa hồ cả ngọn núi đều không chịu nổi bị trực tiếp xóa đi trên núi lệ tử đã biết nguy hiểm nhao nhao chạy thục mạng trong lúc nhất thời kêu thảm thiết liên tục tiếng hô c h ấ n thiên bất quá tô ẩn chẳng muốn đi quản không nói trước có không có năng lực t i ể u tính toàn có cũng sẽ không để ý tới đã lựa chọn trận doanh muốn trả giá thật nhiều bất cứ chuyện gì Đều là công bình. trong a nhất định sẽ thành công. Biết sẽ õ không qua được, chỉ độ được, một qua hiện hiện có c đ ư ờ n chết. h Lữ k a nháy g à m r ă mắt m toàn bộ dược sơn hiện đầy lôi đỉnh vô số hoa cỏ cây cối cung điện phong lũ đồng thời buộc cháy lên đem một màn này nhìn ở trong mắt tô ẩn thần sắc mặt ngưng trọng đã sớm đoán ra dung hợp bốn loại quy tắc lôi k i ế p hội rất cường đại thật không nghĩ đến mạnh như vậy tuyệt phẩm linh khí bị thoáng một phát chấn vỡ lữ khang thực lực như vậy đều chống cự bất trụ hắn thật có thể đủ an toàn vượt qua nhưng hắn là muốn dung hợp ba mươi sáu loại quy tắc hơn nữa mỗi cái đều là trần thánh ta tôn sức vất vả thừa nhận một vạn năm đều danh lập tức muốn thành công rồi ta sẽ không chết tuyệt sẽ không chết ta không cam lòng lần nữa gào thét lữ khang toàn thân lực lượng vận chuyển tới cực h ạ n một trưởng nên đón tiếp lấy thiên không xuất hiện vô số dược liệu bộ dáng đám mây đồng dạng dạng d u n g hợp cùng một chỗ tạo thành một đạo cự đại ánh sáng đem vặn vẹo không gian xe rách cùng lôi điện đụng vào cùng một chỗ tạo thành cực lớn mây hình ấm p h ú c máu tươi phun ra nội tạng bị hao tổn lữ khang khuôn mặt trắng bệnh thân thể lung la lung lay tựa hồ tùy thời đều từ không trung té xuống tuy nhiên c ậ t vật nhưng vẫn là kháng trụ đạo thứ nhất lôi kiếp không thể không nói vị này lữ khang đích thật là một nhân tài lĩnh ngộ dược đạo loại này sức chiến đấu không được quy tắc còn có thể có được như thế thực lực n ă m đó lý thời khiếu đều sợ có chút không bằng trong đầu tống ngọc cảm khái tô ẩn không nói tuy nhiên vị này đạo thứ nhất lôi kiếp đều ngăn cản vô cùng khó nhưng không thể phủ nhận thực lực hoàn toàn chính xác làm cho người khủng bố tuyệt phẩm tiên khí đều ngăn cản không nổi lôi đình bị hắn tuyệt chiêu ngăn trở bản thân cũng có thể thấy được sức chiến đấu có nhiều đáng sợ t i ê u tính toán l ĩ n h ngộ vô địch kiếm y hắn có thể mượn nhờ kiếm thánh quy tắc chỉ cần một ngày không có đột phá thánh nhân cảnh giới cũng khẳng định không là đối thủ thương khung thánh nhân cùng hắn so muốn cường đại hơn nhiều sao nhịn không được hỏi không so được tống ngọc lắc đầu mười cái lữ khang liên thủ đều ngăn cản không nổi thương khung một ngón tay cái này tô ẩn trầm mặc thang này đều lợi hại như vậy rồi như trước không phải thương khung đối thủ cái kia thứ hai nên mạnh bao nhiêu khó trách ba mươi sáu vị lao sư liên hợp cùng một chỗ đều không có kháng trụ cẩn thận lại nói tiếp cổ thánh cũng có đẳng cấp phân chia như là dựa theo kinh nghiệm lôi k i ế p số lần tính toán có thể chia làm cửu phẩm thấy hắn mê mang tống ngọc giải thích cửu phẩm ân tống ngọc nói cổ thánh mỗi kinh nghiệm một lần lôi k i ế p đều có tiến bộ rất lớn theo như truyền thuyết kinh nghiệm chín lần có thể đột phá gông cùng xiềng xích không hề bị hạn thiên nhân ngũ suy hạn chế vĩnh viễn siêu thoát vũ vi đạo quân lưu vân thánh nhân tật phong liệt diễm bọn người chỉ là trải qua một lần lôi k i ế p nhất phẩm thánh nhân mà thôi tô ẩn một lần lôi k i ế p cái kia lữ khang đâu tống ngọc nói hán tích l ũ y hùng hậu phục dụng không biết bao nhiêu dược liệu bảo vật có đại khái nhị phẩm thực lực về phần thương khung hoàng tuyến hai người chúng ta còn sống thời điểm t i ể u đã vượt qua bảy lần lôi k i ế p trở thành thất phẩm thánh nhân hiện tại sợ là sớm đã đạt tới bát phẩm thậm chí trong truyền thuyết cựu phẩm rồi bát phẩm cựu phẩm tô ẩn thân thể cứng đờ vậy các ngươi khi còn sống đều có cái gì thực lực khó trách ba mươi sáu vị lao sư nói đến đây hai vị thánh nhân cũng không dám nói thẳng sợ bị phát giác thực lực thật sự đạt đến làm cho người khó có thể tưởng tượng tình trạng chúng ta tống ngọc lắc đầu ta tự nhị phẩm những người khác đại bộ phận đều là tam phẩm tứ phẩm t i ể u phu mạnh nhất ngũ phẩm tu vi bất quá dựa vào kiếm thuật đối mặt lục phẩm cũng không có bất kỳ sợ hãi tô ẩn giật mình ba mươi sáu vị đều có ba tứ phẩm liên hợp cùng một chỗ thương k h u n g hoàng t u y ể n coi như là bát phẩm cũng rất khó thắng qua đáng tiếc cuối cùng hay vẫn là dùng thảm bại chấm dứt đến cùng vì cái gì cùng với thương khung hoàng t u y ể n đối chiến còn lại cổ thánh đâu tô ẩn hiếu kỳ xem ra căn cứ tống ngọc bọn người mà nói cổ thánh tổng cộng có một trăm linh tám vị trừ ra bọn hắn ba mươi sáu thương k h u n g hoàng t u y ể n có lẽ còn có bảy mươi vị những người này cái gì lập trường chuyện này ngươi hay vẫn là đường v ộ i biết đến tốt về phần còn lại bảy mươi vị cổ thánh đại bộ phận đều là thương h u n g hoàng tuyền trận doanh bằng không thì chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy bị chết tống ngọc lắc đầu tốt rồi không nói trước rồi lữ khang nhanh muốn không chịu nổi rồi một khi tử vong ngươi muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem thi hải lấy đi bằng không thì lý thời khíu t i ê u thật đã chết rồi ân t ô ẩn ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên thấy lữ khang tại lôi đình anh kích xuống khí tức tán loạn cũng không còn vừa rồi h u n g hăng c ả n quáy cùng bá đạo ngược lại mang theo hệ vải xem ra tùy thời đều sẽ v ỡ t lạc ta sẽ không nhận thua thấp giọng gào rú lữ khang lần nữa xông lên lôi đình cựu la cái lúc này biết rõ lần này đối phương khẳng định không chịu nổi tô ẩn thân thể nhoáng một cái thẳng thắp hướng dược sơn phương hướng vào tới đối phương không bị lôi đình anh chết hắn không là đối thủ thật muốn triệt để tử vong thi thể lại sẽ bị tạc thành bụi phấn cho nên phải khống chế tốt thời gian điểm bằng không thì lý thời k h í u lao sư thật sự sẽ chết gian g g i á c hắn hành động đồng thời lôi đ ỉ n h đã rơi vào lữ khang trên người vị này khi sư diệt tổ đại sư huynh một tiếng kêu thảm rốt cuộc không chịu nổi linh hồn sụp đổ linh hồn tử vong thân thể lại không kiên trì nổi tùy thời đều vỡ vụn thu biết rõ i ự u là cái lúc này tô ẩn không dám chần chờ hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang bay nhanh mà đến thời gian nháy con mắt t i ự u xuất hiện tại lôi đ ỉ n h phía dưới bàn tay lớn một chảo muốn đem lữ khang thi thể thu vào chiếc nhẫn đột nhiên dừng lại một chút không trung thi thể cũng l ắ c lư một cái tựa như lập lòe xem ra hẳn là nhận lấy thiên không lôi đ ỉ n h áp bách thật vất vả trì hoang tới tô ẩn lông mi dương lên lần nữa chào tới cái này là của ta đúng lúc này dị biến sinh ra nương theo một cái nhàn nhạt quất lạnh một căn bàn tay theo trong hư không d ỗ i đi qua đồng dạng đối với lữ khang thi thể trộm tới chương hai trăm tám mươi mốt được cái tịch mịch nương theo bàn tay một đạo huy hoàng kiếm khí gào thét mà đến tô ẩn sắc mặt c h ầ m xuống thiết thiên thu cái này cỗ kiếm khí hắn hết sức quen thuộc không phải người khác đúng là tiết thiên thu đúng vậy là ta đa tạ ngươi đưa hắn giết chết hơn nữa dung hợp ba vị thánh nhân quy tắc chi lực ta từ chối thì bất kính rồi sử dụng kiếm khí bức bách tô ẩn lui về phía sau lăng không một chảo không c h u n g lữ khang lập tức biến mất không thấy gì nữa bị tiết thiên thu thu vào chữ vật giới chỉ lưu lại a hai hàng lông mày d ơ lên tô ẩn một kiếm đâm ra vô địch kiếm y bí mật mang theo lấy kiếm thánh quy tắc tật phòng liệt diễm hai vị thánh nhân cũng ngăn cản không nổi tiết thiên thu một cái c h u ẩ n thánh làm sao có thể chống lại được rồi ngay tại hắn cảm thấy đối phương nhất định sẽ bị thương thời điểm lại một cái cự đại bàn tay phá không mà đến đem kiếm khí ngăn cản ở bên ngoài ngay sau đó hắc ý nhân phá không mà ra lưu vân thánh nhân tiết thiếu người trước ly khai một kiện binh khí xuất hiện lưu vân thánh nhân đối với lấy thiếu niên ở trước mắt đánh rớt tô ẩn lập tức cảm thấy bị một đạo cự đại ý niệm bao phủ như là bị giam cầm tuy nhiên có thể chém giết nhất phẩm thánh nhân chính thức đối mặt trên lực lượng vẫn còn có chút so ra kém bất quá tô ẩn cũng không trốn tránh mà là nhìn về phía k h ô n g t r ú n g hét lớn một tiếng các ngươi cũng vẫn xem lấy sao ha ha đã đến rồi kiếm thánh di hải cũng để lại cho ta a nương theo cờ nhạo long đế xuất hiện tại giữa không trùng bàn tay dội ra hóa thành cực lớn long t r ả o sẽ rách xuống dưới người không phải có lẽ tại kiếm khí các sao thân thể cứng đờ lưu vân thánh nhân tràn đầy không thể tin được dựa theo kế hoạch của bọn hắn triều hà thánh nhân hội mang theo kiếm thánh thi thể ẩn n ú t tại kiếm khí các phụ cận chờ đợi long đế bọn người mắc câu như thế nào đi tới nơi này hắn tuy là thánh nhân nhưng chỉ có nhất phẩm tả hữu cùng long đế như vậy siêu cấp cường giả trên lệnh còn là rất lớn các ngươi cái loại nảy tiểu nhu kế làm sao có thể giấu giếm được ta cười nhạt một tiếng long đế móng nuốt hướng phía dưới kìm bà ảnh bị h u n g hồn lực lượng mang tất cả lưu vân thánh nhân trùng trùng điệp điệp nện tại mặt đất máu tươi c u ố n phun chỉ thoáng một phát cựu bị trọng thương thiết thiên thu trốn chỗ nào kiến long đế đối chiến triều hà thánh nhân tô ẩn hướng tiết h thiên thu đổi tới đồng thời đem trường kiếm trong tay thu hồi c h i ế nhẫn năm ngón tay mở ra thiện giải nhân y tỉa còn dùng chiêu này ngươi cảm thấy ta sẽ liên tục tại cùng một cái chiêu số bên trên trồng nhiều lần b ộ nhạo thiết thiên thu cười nhạo về phía trước một điểm ông một cố mênh mông lực lượng theo trong cơ thể hắn mạnh mà lan tràn so về long đế móng ướt tựa hồ cũng cường đại hơn thêm vài phần thương khung thánh nhân lực lượng đồng tử co r i ú p lại tôi ẩn vội vàng lui về phía sau tề á vừa tới đến mấy trăm mét có hơn vừa rồi đứng thẳng không gian đã hóa thành m ộ t mịn mồ hôi lạnh lập tức chảy ra nếu không là trốn lảnh trốn nhanh chỉ sợ t i ể u lần này người đã bị chết không có ý tứ đi trước tiết thiên thu không tại nhiều nói mang theo bị đánh xuống mặt đất lưu vân thánh nhân tiến vào vết nước không gian lông mi giơ lên long đế một q u y ề n o à n h kích mà đi huy hoàng lực lượng chui vào khe hở đang muốn đem không gian đảo loạn một cái viên cầu xoay tròn lấy bay ra nhẹ nhàng nhoáng một cái tiết thiên thu hai người liền biến mất ở trước mặt như là chưa bao giờ xuất hiện qua chuyện gì xảy ra phượng đế tang du thánh nhân mặt mũi tràn đầy khó coi bay tới long đế ra tay thời điểm hai người bọn họ phụ trách đem bốn phía không gian đảo loạn làm cho không người nào có thể đảo tẩu như thế nào đều không nghĩ tới như trước làm cho đối phương thuận lợi đã đi ra là thương khung châu long đế mặt sắc mặt ngưng trọng không nghĩ tới thương khung đem cái này bảo vật cho thằng này rồi cái này phượng đế tang du thánh nhân đồng thời chấn động cái gì là thương khung châu tô ẩn hỏi long đế giải thích thương khung châu tổng cộng chín miếng là thương khung thánh nhân hộ thân pháp bảo một trong sớm đã đã vượt qua tiên khí cấp bậc thành t h á n h khí một khi t ớ i ra uy lực cực lớn không nói còn có thể xuyên toa không gian không để lại bất cứ dấu vết gì chúng ta t i ể u tính toán muốn đuổi theo cũng rất khó làm đến vậy thì tùy ý bọn hắn chạy thoát tô ẩn sốt ruột bọn hắn đã được đến kiếm thánh hải q u ố c hiện tại đạt được lữ khang thi thể tương đương khống chế đan thánh tật phong liệt diễm dược thánh bốn đại thánh nhân quy tắc lực lượng long đế lắc đầu vậy cũng hết cách rồi thương khung châu ẩn chứa thương khung thánh nhân lực lượng chúng ta t i ể u tính toán có thể chiến thắng muốn lưu lại cũng rất khó khăn không phải bọn hắn không muốn mà là đối phương tốc độ quá là nhanh đợi bọn hắn kịp phản ứng muốn đuổi g i ế t đã không còn kịp rồi ánh mắt lộ ra nồng đậm không cam l ò n g tô ẩn cắn răng làm sao bây giờ long đế bàn tay lớn bay xuống chúng ta xuất hiện thời điểm đem bốn phía không gian phong tỏa bên ngoài người không thể nhìn xem không biết giữa chúng ta nói chuyện với nhau hiện trong tay ngươi có mười phó thánh nhân hải cốt hơn nữa gây ra lớn như vậy động tĩnh tất nhiên đưa tới không ít người chú ý không cần phức tạp có thể nghĩ biện pháp d ụ d ỗ ba mươi sáu cổ thánh xuất hiện ân tô ẩn gật đầu ta đây đi trước chúng ta ở giữa phần diễn hay là muốn làm đủ nói xong nhẹ nhàng nhoáng một cái tiến vào dược sơn ở chỗ sâu trong biến mất không thấy gì nữa vừa giấu kỹ thân hình long đế thanh âm tức giận vang lên tô ẩn tiết thiên thu không giết các ngươi ta thể không vi long vang vọng trong vòng nghìn dặm như là rên dĩ khâu khục ý tứ thoáng một phát là được khí đã qua tràn đầy xấu hổ phượng đế khoắt tay chỉ có như vậy mới có thể để cho người tin tưởng tô ẩn cùng chúng ta cũng không phải là cùng một chỗ ta thật sự muốn giết h ắ n long đế nói hiện tại chúng ta không chỉ có muốn đuổi giết tô ẩn còn chỉ có thể là tìm kiếm tiết thiên thu tiểu tử này thủy chung là cái thai hoàng ẩm phượng đế tràn đầy cảm xúc hắn không có tấn cấp thánh nhân trước khi ta một mực không co ở ý không nghĩ tới lợi hại như vậy khó trách có thể được đến thương khung trọng dụng còn không phải thánh nhân cảnh t i u nhẹ nhõm cầm đi dược thánh đan thánh kiếm thánh mấy đại thánh xướng cốt mấu chốt nhất chính là nghe nói còn siêu tập thư thánh kỳ thánh đổ thánh cùng với trâm thánh thánh xướng cốt nói như vậy hắn cũng có bảy phó hải cốt rồi long đế ánh mắt lóe lên bảy phó còn có kiếm thánh thi thể phải nghĩ biện pháp tìm được hai người không nói thêm lời thân thể lắc lư đồng thời biến mất tại nguyên chỗ mọi nơi nhìn một vòng tang du thánh nhân lấy ra một miếng đưa tin ngọc bài đem tin tức truyền lại đi ra ngoài đồng dạng theo s á t tới tô ẩn là người nào hình như là long đế con riêng một mực bế quan tu luyện cái gọi là trộm đi thánh xương cốt chỉ là một loại mê hoặc thủ đoạn mục đích là vì đem ba mươi sáu cổ thánh dẫn xuất đến thì ra là thế ta tự nói một cái t r u y n thánh làm sao có thể từ long vực nhẹ nhàng như vậy đào tẩu dựa theo ngươi thuyết pháp trong tay hắn có mười phó hải cốt đúng vậy à bất quá những n à y thánh xương cốt đều không tính đặc biệt trọng yếu hay vẫn là tiết thiên thu lợi hại kiếm thánh hải cốt đan thánh dựa thánh đều tại trên tay hắn nếu là có thể tìm được hắn đạt được những n à y thánh xương cốt chúng ta có lẽ cũng có thể nhất phi trùng thiên trở thành chân thánh rất nhanh tin tức truyền khắp toàn bộ tiên giới thật sự giả dạ, cái dạng gì đều có bất quá có thể cho người khẳng định có hai điểm thứ nhất tiết thiên thu trong tay có kể cả kiếm thánh đan thánh dược thánh bọn người ở tại nội bảy phó hải cốt thứ hai tô ẩn cùng long đế bọn người là cùng khoảng cách dược sơn không biết rất xa một cái khách sạn tô ẩn nhìn về phía đứng trước mặt lấy lý mặc cương tin tức đều truyền đi những tin tức này tự nhiên đều là hắn lại để cho người truyền đi hắn có thánh sương cốt sự tình tiết thiên thu long đế đám người đã truyền ra bên ngoài nói không có ngược lại không nhượng người tin tưởng vì vậy phản một con đường riêng hành chi kéo long b ự c tiết thiên thu cùng một chỗ xuống nước cục diện càng loạn càng có thể rất tốt đục nước béo cỏ vâng lý m ạ c cương gật đầu đêm qua thoát đi kiếm khí các về sau nhận được lưu ý sư đưa tin sau đó bị mang đến nơi này có thể trở thành kiếm khí các kiếm tu thực lực của hắn không tính là cái gì sau lưng mạng lưới quan hệ nhưng vẫn là rất cường đại hơn nữa đối phương xuất tiền tin tức truyền lại vô cùng nhanh chưa tới một canh giờ toàn bộ tiên giới cơ hồ mỗi người đều biết vậy là tốt rồi nghỉ ngơi trước đi, làm được ta mãn, thỏa đi, trước ta được làm sư đệ ngươi chẳng lẽ thật sự mặc kệ lão sư hắn bị tiết thiên thu cướp đi ta sợ không chịu nổi gặp vị này ly khai lộc thu nhiên đi vào trước mặt tràn đầy sốt ruột nhìn qua sư tỷ không cần lo lắng mỉm cười tô ẩn ở chung quanh bố trí tốt phong cấm cổ tay khẽ đảo hô một bộ thi thể xuất hiện tại trước mặt không phải người khác đúng là bị chém giết lữ khang cái này lộc thu nhiên sửng sốt tràn đầy không thể tin được nàng tận mắt thấy vị này thi thể bị tiết thiên thu cướp đi như thế nào hội đến nơi này tiết thiên thu cướp đi chỉ là của ta cố ý ở lại nơi đó khôi lỗi mà thôi tô ẩn cười giải thích sớm cho long đế đưa tin đoán được tiết thiên thu sẽ xuất hiện làm sao có thể không đề cập tới trước phòng bị cho nên tại dung hợp t ậ t p h ò n g liệt diễm đàn thánh quy tắc thời điểm hắn lần nữa mượn nhờ khôi thánh công tâu ban quy tắc trí lực làm ra một cái cùng lữ khang giống như lúc khôi l ỗ i đối với hắn tiến lên thời điểm lặng lẽ đổi đi thi thể tùy ý tiết thiên thu cấp đoạn lúc ấy thi triển kiếm ý phong tỏa bốn phía mặc dù vị này tiết thiếu thông minh đến cực điểm cũng không nghĩ tới thi thể sớm bị người đánh cháo mà hắn không chỉ có đã đoạt cái tịch mịch còn bị tiên giới vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích hít sâu một hơi tô ẩn thúc giục lực lượng lữ khang thi thể lắc lư một cái một cái hư ảnh trôi ra đúng là dược thánh lý thời khiếu lao sư hiện tại cảm thấy như thế nào lý thời khiếu nói yên tâm đi đem lữ khang bị kích phá linh hồn hấp thu ta khôi phục không ít trong thời gian ngắn không có vấn đề gì lữ khang thôn phệ hắn tàn hồn là đem ý chí của hắn áp chế phong ấn kết quả không có tiếp tục quá lâu bị lôi đ ỉ n h tiêu diệt h á n phá vỡ phong ấn thừa cơ nuốt lấy đối phương vỡ vụ linh hồn người phía trước cứ việc không có vượt qua lôi kiếp cũng đã có thể so với nhị phẩm thánh nhân linh hồn cực kỳ cường đại lý thời khiếu luyện hóa đạo này hồn lực lại không có trước khi suy yếu dĩ nhiên trở nên cường đại lại không cần lo lắng v ỡ n lạc vậy là tốt rồi nhẹ nhàng thở ra t ô ẩn hơi cười rộ lên xem trước khi đến tính toán không có sai lầm chẳng những giải quyết lữ khang cái này tên phản đồ còn dùng lữ i bội mà chết, hiện tại lại khôi n hồn hắn, hắn phản mượn nhờ hồn phách của hắn khôi một một mổ, định h chết, phách phủ. của của lao tẩm Một tầm một mà mổ, bổ Bị là l sư. số. đều khang cứ việc không có vượt qua lôi kiếp dù sao đã luyện hóa được của ta thánh xương cốt lại phải tiểu dược thánh xương hô hấp thu trên vạn năm tín ngưỡng thi thể nội t ẩ n hàm thánh linh chi khí vượt xa quá ta chỉ cần luyện hóa có thể nhanh t r o n g khống chế đan thánh dược thánh hai đại quy tắc đối với tật phòng liệt diễm hai chủng quy tắc cũng sẽ có nhất định được hiểu rõ lý thời k h í u đạo ân tô ẩn gật đầu lần nữa nhìn về phía thi thể đan thánh lao sư thế nào hắn và ta cùng một chỗ hấp thu lữ khang linh hồn mặc dù không có ta khôi phục nhiều lại cũng sẽ không dễ dàng v ỡ t lạc lý thời k h í u đạo tô ẩn lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu lần này thoạt nhìn nhẹ nhõm trên thực tế dung hợp tật phòng liệt diễm cùng với lữ khang ba vị thánh nhân lực lượng mới v ạ n hồi rồi hai vị lao sư tánh mạng trước khi có mười sáu phó thánh xương cốt kiếm khí cát đã nhận được lý tiểu phu lao sư độc thánh đô trang trâm thánh tô tù ý ỉa giờ phút này tăng thêm dược thánh đã có hai mươi phó thánh xứng cốt theo tiết thiên thu trong tay đoạt đến chiếc nhẫn tự nhiên tưởng nhìn kỹ dạng n à y tính xuống hạn tại đây đã có suốt hai mươi phó thánh xứng cốt mà bây giờ mới đi đến tiên giới bất quá hơn một ngày điểm thời gian tô ẩn bên này cảm khái một cái ẩn nấp trong sân động tiết thiên thu tràn đầy hưng phấn đem lữ khang thi thể lấy đi ra rất nhanh mày nhăn lại không đúng thánh xương cốt hắn tiếp xúc qua vài phó trong đó ẩn chứa nồng đậm thánh linh chi khí cho người một loại trên linh hồn cảm giác c áp bách mà trước mắt cái này chỉ là dung mạo hình thể tương tự những thứ khác không có nửa phần giống nhau tiêu tính toán không có vượt qua lôi kiếp cũng không trở thành khác biệt lớn như vậy a tràn đầy nghi hoặc một thanh trường kiếm ra tiên tại lòng bàn tay đối với thi thể nhẹ nhàng vẽ một cái hô lữ khang trên thi thể xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng lộ ra bên trong miệng vết thương nhìn thoáng qua tiết thiên thu trước mắt một h á c thiếu chút nữa không có tại c h â ngất đi ở nơi này là thi thể mà là dùng các loại tài liệu trồng chất mà thành khôi lỗi nói cách khác tốn hao tâm huyết căn bản không có cướp được thánh xương cốt mà là bị người tình kế đáng giận ở đâu không rõ chuyện gì xảy ra tiết thiên thu khi không ngừng run rẩy không đúng đây là giả kiếm thánh thánh xương cốt đâu rất nhanh kịp phản ứng hơi run rẩy đem lý tiểu phu thánh xương cốt lấy đi ra long đế bọn người không bị triều hà thánh nhân dẫn đi thánh xương cốt tự nhiên lại nhớ tới trong tay của hắn đồng dạng dùng binh khí đâm thoáng một phát lập tức thân thể nhịn không được nhoáng một cái tuy nhiên thi thể bên trên ẩn chứa vô địch kiếm ý có thể khôi lỗi t i ể u là khôi lỗi như là bành trướng bóng ra một đâm t i ể u lòi đôi u rồi trước mắt biến thành màu đen cảm giác có ngụm máu tươi ngậm trong miệng tùy thời đều nhổ ra từ khi bắt đầu tu luyện thiên tư vô song thông minh tuyệt đỉnh gần đây đều là hắn thiết kế người khác còn lần thứ nhất thảm như vậy tiết yếu đúng lúc này lưu vân thánh nhân đi đến nghi hoặc nhìn thoáng qua khuôn mặt ngưng trọng mà nói bên ngoài chuyển ra rất nhiều lời đồn cái gì lời đồn nói ngươi đã nhận được kiếm thánh đan thánh d ư ợ c thánh thư thánh kỳ thánh độc thánh trâm thánh thất đại thánh người hải cốt hiện tại toàn bộ tiên giới cường giả đều tại tìm ngươi khắp nơi lưu vân thánh nhân đạo p h ú c sắc mặt một hồng tiết thiên thu lại nhịn không được máu tươi trực tiếp phun tới ta đặc sao cũng muốn đạt được nhiều như vậy thánh xương cốt nếu như nói chỉ phải cái tịch mịch có người tin sao chương hai trăm tám mươi hai thành thánh căn cơ long v ự c tin tức là ai truyền như vậy trải qua còn thế nào lại để cho ba mươi sáu cổ thánh mắc câu long đế khí muốn lật bàn bọn hắn thật vất vả nghĩ ra kế sách mượn nhờ thánh xương cốt d ủ d ô ba mươi sáu cổ thánh mắc câu cái này tốt rồi âm mưu biến thành dương mưu rồi đối phương có thể mắc câu mới là lạ đoán không sai hẳn là tiết thiên thu cố ý thả ra tin tức mục đích là chuyện di mâu thuẫn phượng đế nói ừ t i ể u tính toán hắn là thương không ái đồ ta cũng muốn giết hắn long đế cắn răng t r a ra hắn vị trí cụ thể cùng tin tức sao đ ư ờ n g đ ư ờ n g thượng cổ sau lưng tung hoành tiên giới nhiều năm như vậy lần thứ nhất bị một cái truyền thánh làm cho thảm như vậy tạm thời còn không có tang du thánh nhân lắc đầu bất quá ngươi yên tâm chỉ cần hắn xuất hiện t i ể u nhất định có thể đủ tìm được ân ta chờ ngươi tin tức long đế khoát tay háo nói tiếp như vậy đi liên hệ tô ẩn hỏi một chút hắn có thể có biện pháp nào lại đem tiết thiên thu dẫn xuất đến trước mắt mà nói cái này phượng đế mang đến cái này tô ẩn vẫn tương đối ổn trọng đáng tin cậy trong khách sạn đoán được đồ nhi nghĩ cách lý thời khíu mở miệng nói có thể tại ngắn như vậy thời gian s i ê u tập hai mươi phó thánh xương cốt ngươi làm rất khá kỳ thật hiện tại đã có thể trùng kích thánh nhân c h i cảnh rồi hiện tại tô ẩn nhữ mày có chút không dài lý thời khíu nói Chúng ta biết mấu u ố n toàn cũng không đơn giản như gót, gom bộ m có vậy.、Mẫu、chốt nhất chính là ngươi bây giờ còn có thể cầm đến tiết thiên thu đương tấm mục một, một khi hắn kịp phản ứng đem thánh xương cốt không tại trên người hắn tin tức bẩm báo thương khung thánh nhân thân phận của ngươi tất nhiên tiết lộ đến lúc đó toàn bộ tiên giới đều đến vây quét chỉ bằng vào chuẩn thánh tu vi như thế nào đối với gánh vác được tô ẩn trầm mặc. hắn cố ý đảo loạn cục diện tựu là muốn đánh nhau cái thời gian t r i n h l ệ n h thừa cơ nhiều siêu tập một ít thánh xương cốt mà loại tình huống này không có khả năng tiếp tục quá lâu luôn luôn người thông minh sẽ nhìn ra mánh khỏe thật giống như long đế hiện tại còn cảm giác mình là ở hỗ trợ câu cá chờ thêm mấy ngày không có tin tức s á c thật khẳng định t i ể u giấu d i ế m không thể thật muốn cho đến lúc đó đừng nói siêu tập thánh xương cốt có thể không có thể còn sống sót đều cũng chưa biết phải đuổi tại người khác phát giác trước cựu có được thánh nhân tu vi cùng lực lượng như vậy mới có thể để cho người khác bỏ đi ý niệm trong đầu chống lại thương k h u n g hoàng tuyền vây quét các ngươi không phải nói trước dung hợp thánh đạo lại đột phá có thể tránh cho xuất hiện cường đại thánh nhân kiếp sao trầm tư thoáng một phát tô ẩn hỏi đến tiên giới trước tống ngọc cựu nói rõ chi tiết qua thánh nhân kiếp đáng sợ đạt được một bộ thánh xương cốt đã đột phá thánh nhân kiếp hội càng để lâu tích lũy càng nhiều đến cuối cùng căn bản chống lại bất trụ lý thời khíu lắc đầu vừa rồi lữ khang đột phá ngươi cũng thấy đấy cái kia loại thực lực đều không có kháng trụ dung hợp bốn đầu thánh đạo thánh nhân kiếp ngươi cảm thấy có thể gánh vác được ba mươi sáu đầu đại đạo đột phá cái này tô ẩn nói không ra lời lữ khang có được nhị phẩm thánh nhân sức chiến đấu trung kích dung hợp bốn đạo thánh nhân kiếp nhưng lại có hai đạo là hư thánh đại đạo đều không có khiêng qua đạo thứ ba lôi đ ỉ n h đổi lại hắn lúc này mặc dù l ĩ n h ngộ vô địch kiếm ý lại có thể ngăn trở vài đạo thật muốn ba mươi sáu đầu đại đạo toàn bộ dung hợp lại đột phá lôi đình uy lực sợ muốn vượt qua thất phẩm thánh nhân đừng nói ngươi ngăn cản không nổi coi như là lý tiểu phu toàn thịnh kỳ đều không chịu nổi tan thành mây khói lý thời khíu nói tiếp tống ngọc lúc trước nói như vậy chỉ là cho ngươi động lực cho ngươi không muốn lười biếng mà thôi cố ý nói như vậy là muốn cho hắn đi vào tiên giới mau chóng s i ê u tập thánh xương cốt không nghĩ tới vị này như vậy cho lực hơn một ngày điểm công phu t i u s i ê u tập suốt hai mươi phó xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng tôi ẩn giật mình hỏi cái kia làm sao bây giờ không đi dung hợp rất nhiều thánh đạo lý thời khíu cười cười đương nhiên không phải nên dung hợp hay là muốn dung hợp chỉ là không cần ba mươi sáu loại mà là dung hợp cái kết cấu là được thật giống như biên g i đã có kết cấu t i ê u tính toán thủ pháp không cao minh đảng sau cũng có thể thuận lợi thành hình ngươi bây giờ đối mặt cũng là như thế trước tiên có thể dựa vào kết cấu nhập thánh về sau hướng bên trong tiếp tục tăng thêm mặt khác đại đạo đồng dạng có thể đạt tới viên mãn tình trạng tô ẩn nhữ mày kết cấu lý thời khữu nói ân thông qua đem ba mươi sáu loại chức nghiệp dung hợp chắc hẳn ngươi cũng phát hiện rất nhiều chức nghiệp tầm đó tồn tại nào đó liên hệ rồi à thật giống như dược đạo cùng đan đạo cả hai liên quan chỗ rất nhiều hoàn toàn có thể liên hệ tô ẩn gật đầu đan đạo dược đạo đều là dùng dược liệu làm căn cơ cải thiện tu luyện giả thân thể tình huống cả hai liên hệ địa phương rất nhiều thậm chí đều có chút tương tự ví dụ như một ít đan dược đồng dạng có thể trị bệnh cứu người mà một ít nước thuốc cũng có thể giúp người đột phá gông cùng xiềng xích tu vi gia tăng chính là bởi vì quá mức tương tự hắn có thể nhanh như vậy t i u dung hợp thành công lại để cho lữ khang bị lôi k i ế p cắn trả lý thời khiếu tiếp tục nói còn có độc sư cùng dược sư cũng rất tương tự có rất nhiều điểm giống nhau nông thánh trâm thánh phong cấm thuần thú cũng đều có chút tương tự cẩm kỳ thư h o ạ n đồng dạng có rất lớn tính t r u i ung thật đúng là đối phương nói chưa dứt lời vừa nói tô ẩn lập tức giật mình hắn học tập ba mươi sáu loại chức nghiệp rất nhiều đều rất tương tự lúc trước có thể ngắn ngủn mười năm t i ê u toàn bộ học hội cũng cùng cái này có nhất định được quan hệ chỉ là không có đi nghĩ lại mà thôi gặp hắn hiểu được lý thời khíu nói những liên quan này t i ể u cấu thành ta vừa rồi cái gọi là kết cấu thật giống như năng dược dược sư độc sư đầu bếp những đại đạo này chỉ muốn trở thành dược thánh còn lại mấy cái t i ể u tính toán không có đột phá cũng rất dễ dàng dung hợp cầm kỳ thư hoa chỉ muốn trở thành hoa thánh còn lại ba dạng đồng dạng sẽ không quá khó hơn nữa thành thánh về sau dung hợp có liên quan đại đạo đưa tới thánh nhân kiếp cũng sẽ không quá mạnh mẽ tô ẩn mắt sáng rực lên lão sư có ý tứ là ta chỉ muốn cấu thành lập xong được kết cấu t i ể u có thể an tâm đột phá thánh nhân cảnh đến lúc đó chỉ phải tìm được mới hài cốt đồng dạng có thể tiến bộ không cần phải đợi đến lúc gom góp ba mươi sáu phó thánh xương cốt không tệ như vậy có thể cho ngươi trước có được thánh nhân lực lượng đủ để tự bảo vệ mình bằng không thì chỉ dựa vào truyền thánh như thế nào chống lại được rồi thương cung hoàng tuyền lý thời khiếu gật đầu hiểu được tô ẩn cưỡng chế ở kích động không biết cái gọi là kết cấu cần vài loại chức nghiệp đều là cái kia mấy thứ lý thời khiếu lắc đầu cái này dựa vào chính ngươi rồi chúng ta ba mươi sáu người tuy nhiên sống không biết bao nhiêu năm nhưng lại không dung hợp nhiều loại chức nghiệp ngược lại là ngươi ly khai cấm địa mới ngắn ngủn mười ngày cũng đã làm được chúng ta vài vạn năm đều làm không được sự t ì n h kết cấu lựa chọn như thế nào dùng loại nghề nghiệp nào liên quan chỉ có ngươi rõ ràng nhất cũng có thể làm tốt nhất tô ẩn nói không ra lời hoàn toàn chính xác chỉ có hắn một người dung hợp ba mươi sáu loại chức nghiệp biết rõ như thế nào dung hợp mới có thể rất tốt liên quan rất tốt phát huy rất nhiều đại đạo ưu thế ngồi ngay ngắn ở tại chỗ yên tĩnh c h ầ m tư ba mươi sáu loại chức nghiệp ba mươi sáu đầu đại đạo tại trong óc không ngừng bồi hồi xoay tròn mỗi một đầu đều một lần nữa loại bỏ một lần sư đạo kiếm đạo dược đạo hoa đạo nông đạo tình đạo ba mươi sáu đầu đại đạo quy luật không ngừng tại trong lòng hiện hiện không biết qua bao lâu mơ hồ đã có mấy cái chức nghiệp hiện hiện trong lòng nhưng vào lúc này một cái ý n g h ĩ xung ra tôi ẩn mặt mũi tràn đầy sửng sốt kỳ thật không cần ta đi tìm quy luật trong đan đ i ể n thái cực đồ đã định tốt rồi hô sau một khắc ý thức đã xuất bây giờ đang ở trong đan đ i ể n một bộ hình tròn thái cực đồ yên tĩnh lơ lửng trong đó ba mươi sáu loại chức nghiệp từng cái phân cách ra mười độ hình quạt làm theo ý mình lẫn nhau không làm nhiễu những nghề nghiệp này có chỗ liên quan cơ hồ đều liên tiếp như dược đạo đan đạo độc đạo nông đạo sau đó là kiếm đạo tình đạo cẩm kỳ thư họa sư đạo các loại nông đạo dược đạo chủ đạo vi ăn mặc ở đi lại nhân loại sinh tồn cơ bản nhất nhu cầu thuộc về tầng dưới chóp nhất kiếm đạo thuộc về vũ lực đã có nó mới có phòng thân chi lực có được tự mình bảo hộ thủ đoạn tinh đạo đại biểu xã giao cầm kỳ thư h o a thì là tinh thần nhu cầu mà sư đạo là bị người tôn trọng siêu thoát tự phương pháp của ta ba mươi sáu loại chức nghiệp thoạt nhìn rất loạn trên thực tế sớm đã bị ba mươi sáu vị cổ thánh chia làm nhiều chủng loại trồng trọn dưỡng hoa lưới cá thoạt nhìn lơ lỏng bình thường lại phù hợp lấy thiên đạo trình bày lấy vô cùng vô tận đạo lý lớn tu luyện kỳ thật cũng là theo trong sinh hoạt đến theo trong sinh hoạt đi thể hiện nhân sinh cùng truy cầu trong lúc giật mình tô ẩn trong nội tâm sinh ra hiểu ra nông đạo làm cơ sở kiếm đạo làm phụ tình đạo giao tế cầm kỳ thư h ỏ a ân cần săn sóc tinh thần sư đạo siêu thoát tự mình kỳ thật chỉ cần năm đầu đại đạo có thể xây dựng tốt trụ cột bất quá năm đầu đại đạo phân phối ba mươi sáu loại chức nghiệp chưa vững chắc sáu đầu đại đạo mỗi một đầu khống chế sáu mươi độ hình quạt thích hợp nhất nông đạo trong phạm vi dược đạo nhất định phải có như vậy mới có thể bảo chứng chư vị lao sư tàn hồn sẽ không tử vong mấu chốt nhất chính là còn có thể dùng cái này lôi kéo trung lập thánh nhân dược đạo có thể trị bệnh cứu người bất luận cái gì thánh nhân cũng không cách nào cự tuyệt tinh đạo có thể cho người sinh ra hảo cảm cùng xuất hiện thời điểm làm cho không người nào có thể cự tuyệt tuy nhiên sức chiến đấu yếu đi chút ít thời khắc mấu chốt lại có thể bảo vệ thánh mạng tình thánh đại đạo thoạt nhìn rất é o nhưng không thể không nói thật sự dùng rất tốt nếu không là loại này quy tắc chi lực gặp được hàn vân tiên tử thời điểm không sai biệt lắm t i ể u đại kết cục bản hoàn tất rồi chớ nói chi là đạt được phượng đế ủng hộ làm cho tiết thiên thu mỗi lần đều đại mất đúng mực đối với hắn không có bất kỳ biện pháp nào rồi cho nên loại này đại đạo phải khống chế về phần muốn thực l ự cường c kiếm đạo ác không thể thiếu đây cũng là vượt qua lôi k i ế p cam đoan cầm kỳ thư họa họa đạo siêu thoát là được ngụy trang ẩn nấp thân phận ai cũng phát hiện không được sư đạo có thể xỏ xuyên qua sở hữu chức nghiệp có nó mới có thể rất tốt lại để cho rất nhiều chức nghiệp dung hợp cuối cùng một cái cực kỳ khó làm top năm cái đều là phải không có lựa chọn k h á c chọn rất tốt xác định tự cuối cùng một cái chức nghiệp vài loại đều đặc biệt tưởng n h ớ m u ố n t r â m đạo khống chế không gian cùng người chiến đấu đào tẩu cực kỳ tiện lợi khôi lỗi chi đạo làm ra phân thân thay mận đổi đạo chiến đấu lúc thường thường có thể lấy được thật tốt hiệu quả thiên cơ chi đạo sớm biết trước h ò a phúc lẩn tránh nguy hiểm thú đạo có thể thuần phục cường đại thần thú vì chính mình tác chiến những nghề nghiệp này đều có đặc điểm đều đối với hắn có trợ giúp thật lớn hay vẫn là khôi lỗi chi đạo à, muốn lại để cho chư vị lao sư sống sót cái này đầu đại đạo phải mau chóng nắm giữ nếu không không cách nào cho bọn hắn làm ra thân thể đan đạo cùng dược đạo dung hợp Nguy bá Dương bá Láo sáu loại chức nghiệp xác định xuống tô ẩn cũng đã minh bạch cần chuyện cần làm nhịn không được nhẹ nhàng thở ra sư đạo là dung hợp sở hữu chức nghiệp mấu chốt át không thể thiếu phải lộc ầ n nhất lĩnh n thứ tiểu g đột tô tại phá. Nghĩ vậy, tô ẩn tại không ẩn vậy, h chờ, nhìn về phía n về thu r ư sư tỉ, ngươi cũng biết. Dương ớ c cũng mặt tử, tỉ, biết. nữ y ề nhiên t á thánh n nhân xương thánh phương nào? n h thu h cốt Lộc ở địa sửng sốt một chút giải thích nói ngươi nói là giáo hóa tứ phương sư thánh hán thánh x ư ơ n g cốt cùng kiếm thánh thánh x ư ơ n g cốt đồng dạng không ai dám động ngay tại đại lục trung tâm danh sư đường nội danh sư đường lộc thu nhiên gật đầu ánh mắt lộ ra một tia sùng bái ân sư thánh không xuất thế trước nhân loại chỉ là lục địa bên trên bình thường nhất c h ú n g tộc đối mặt long tộc phượng tộc loại này trời sinh cường đại thần thú chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng trở thành phụ thuộc là vị này thánh nhân truyền thừa pháp quyết tu luyện lại để cho nhân thể biến chất c ư ờ n g toàn bộ tộc đàn trở nên càng ngày càng lớn mạnh về sau mới có nông thánh c h ù thánh dược thánh các loại thánh nhân có thể nói không có vị này sư thánh dạy bảo rất nhiều chức nghiệp không có khả năng chăm hoa đ u a n nở càng không khả năng đem nhân tộc dẫn đầu đến cục diện bây giờ sư thánh không xuất r a nhân tộc muôn đời như đêm giải tô ẩn chấn động cho tới nay đều cho rằng dương huyền lão sư t i ể u là cái chăn heo không nghĩ tới lợi hại như vậy nhân loại văn minh vỡ lòng sư chính thức muôn đời chi sư chính vì hắn như thế trọng yếu tuy nhiên chết rồi lại không ai dám khinh nhờn thi thể thánh x ư ơ n g cốt bị vô số cường giả cung phụng tại danh sư đường thủ hậu nhân kính ngưỡng người đi tìm mà nói ta có thể nói cho địa phương nhưng muốn đạt được độ khó rất lớn trông coi thánh nhân không thể so với kiếm khí các ngôn thiếu đoán được ý nghĩ của hắn lộc thu n h â n nói tô ẩn c h ầ m tư kiếm khí các cùng dược sơn đồng dạng đều là có hai vị thánh nhân trông coi nhưng triều hà thánh nhân ưu xích thánh nhân rõ ràng so t ậ t phong liệt diễm muốn cường đại hơn rất nhiều nếu là nàng trong miệng theo như lời cái này danh sư đường cũng có cường giả loại này muốn thuận lợi đạt được dương huyền lao sư thi hải sợ là không dễ dàng như vậy bất quá mặc kệ khó khăn hay không nên làm hay là muốn đi làm chỉ có đã tìm được bộ dạng này thánh xương cốt đột phá thánh người mới sẽ nhất vững chắc nói cho ta biết địa phương a ta muốn đi xem Tốt. lộc thu nhiên gật đầu cùng lúc đó tiết thiếu làm sao bây giờ lưu vân thánh nhân giờ phút này cũng minh bạch dày vò hơn một ngày ràng có cái t ị c h mịch sắc mặt trắng bệch nhìn về phía thanh niên trước mặt chầm tư một lát tiết thiên thu thanh nhầm vang lên hai cái biện pháp thứ nhất tìm được tô ẩn đem hắn đánh chết đem thánh xương cốt cướp về thứ hai Đi danh sư đường, nghĩ biện pháp đạt đ biện danh nghĩ pháp sư ư ợ chương sư t á n h d h u y ề n t h h hắn nhân á n Sương Cốt,、hắn、là nhân loại v ă n m i n h tám r u y ề n b người, u ô n đời chi s ư chỉ cần hắn Thánh ư ơ n n g Cốt ơ i tay, Tô ẩn ba ê n k i tiểu tính toán Thánh Cốt, tác nhiều khởi quá hơn nữa、Thánh、Sương、Cốt、cũng khởi không đến dụng có lượng tiên thước tô ẩn là long đế phượng đế cùng với hoàng tuyên bọn hắn đẩy ra quân cờ đi giết hắn nhất định sẽ lọt vào cái này tam phương mai phủ trước khi chúng ta tốc độ nhanh còn có c thể vậy thì điều thứ hai a sư thánh tuy nhiên địa vị tôn sùng dù sao chết một vạn năm lực ảnh hưởng đã suy yếu không ít còn nữa giao chỉ sư tỷ là danh sư đường đệ nhất trường lão có được thật lớn lời nói quyền cầu nàng ra mặt có lẽ có thể có chút cơ hội thiết thiên thu nói ân lưu vân thánh nhân gật đầu hai người không nói thêm lời rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ thẳng đến danh sư đường phương hướng bay nhanh mà đi cái này là danh sư đường sư đạo vừa bắt đầu hưng ơ thịnh địa phương tiên giới một tòa cự đại trong thành thị tô ẩn nhìn trước mắt nguy nga huy hoàng cung điện nhịn không được hỏi lộc thu nhiên giải thích sư đạo tân hỏa tương truyền chuyên bá chính là văn minh là lễ nghi là một loại cách đối nhân xử thế quy tắc cái này tòa thiên huyền thành tại toàn bộ tiên liên giới đều được cho đại thành miệng người vượt qua một trăm triệu lớn như thế thành thị mỗi người giảng văn minh hết thể đều dựa theo quy củ đến xử lý đang cùng danh sư đường lời nói và việc làm đều mẫu mực có rất lớn quan hệ tô ẩn giật mình tiến vào trong thành hắn liền phát hiện rồi cả tòa thành tu luyện giả đều rất lễ phép cử chỉ có độ mạnh tầm thường có thể thấy được đánh nhau h ầ u đả tại đây cơ h ộ i nhìn không tới mặc dù song phương đã có mâu thuẫn cũng sẽ dùng thích hợp nhất hợp lý nhất phương pháp giải quyết nơi này không cần triều đình cũng không cần thành chủ các loại quê nhà sự hòa thuận không có gì làm mà trị không chỉ có như thế cái này t ò a thành tu luyện giả rõ ràng so với t r ư ớ c bái kiến r ư ợ c sơn thành các loại cao hơn ra một mảng lớn không ít trên đường phố tiểu thương người bán hàng rong đều có kim tiên cảnh thực lực có thể so với một ít môn phái nhỏ tông chủ rồi đây mới thực sự là thánh địa tôi ẩn nhịn không được cảm khái trước khi bai kiến thánh địa cùng tông môn đồng dạng có trưởng lão đệ tử đ ẳ n g cấp s x n g nghiêm mà ở trong đó mỗi người ngang hàng đều có ham học hỏi cầu học quyền lợi nghiễm nhiên một cái đại gia đình đây mới thực sự là thánh địa tu luyện giả hướng tới địa phương khoảng cách trong nội tâm của ta thánh địa còn rất kém xa nghe được hắn cảm khái dương huyền tàn n i ệ m nói trong nội tâm của ta thánh địa mỗi người như rồng giảng bài người đại công vô tư cũng không giấu dốt vì sư người thụ đạo giải thích n g h i hoặc truyền thừa thiên hạ thụ vạn người kính ngưỡng danh sư đường trải rộng thiên hạ từng cái tu luyện giả vừa ra đời có thể đạt được tốt nhất giáo dục cùng dẫn dát tức liền có điều tranh đấu cũng muốn tuân thủ quy củ cái này t ô ẩn cười khổ lắc đầu danh sư đường trải rộng thiên hạ tiên giới không có khả năng hiểu rõ trên đời cũng không có khả năng có như vậy chỗ đi vào tiên giới thời gian tuy nhiên không dài chỉ có một ngày điểm hơn nhưng hắn cũng coi như hiểu rõ muốn thành thánh tín ngưỡng rất trọng yếu nguyên nhân chính là như thế từng thánh địa đều giống như sơn đại vương cắt cứ một phương lại để cho quyền sở hữu nội tu luyện giả tu luyện công pháp của mình tín ngưỡng chính mình tỉ như vô vi thánh địa người đều tu luyện vô vi tinh thần đại pháp dược sơn tu sĩ đều am hiểu dược học danh sư đường trải rộng thiên hạ mà nói chẳng phải mỗi người đều phải tin phụng sư đạo rất rõ ràng mặt khác thánh nhân không có khả năng đồng ý ngươi đừng không tin thật đúng là có loại địa phương này dương huyền lắc đầu thế giới kia truyền thừa sư đạo văn minh danh sư đường trải rộng thiên hạ mỗi người đều dùng sư đạo vi tôn được rồi đều là chuyện quá khứ rồi nếu là sư m i n h của ngươi vẫn còn ta nhất định khiến hắn mang ngươi qua đi xem sư m i n h tô ẩn sửng sốt khoe miệng co lại ta còn có sư m i n h sẽ không cùng vị kia lữ khang đồng dạng cũng phản bội ngươi rồi a đối phương thụ nghệ nhiều năm như vậy chưa từng nghe nói qua sư m i n h chẳng lẽ dương huyền lão sư dáng vẻ ấy cũng là bái hắn ban tặng mới t ử không đề cập tới khởi đương nhiên không phải không nghĩ tới hắn có thể như vậy muốn dương huyền nhịn không được cười lên lắc đầu nói ngươi vị sư huynh này nghiêm khắc mà nói không tính là đệ tử của ta tuy nhiên từ nhỏ của ta nguyên do mới giữ được tính mạng nhưng gặp lại lúc đã là danh dự thiên hạ sư đạo cừng giả hơn nữa cuối cùng càng là trở thành đệ nhất thiên hạ thiên phú so về ngươi đều muốn cường không biết bao nhiêu tô ẩn sửng sốt đệ nhất thiên hạ chẳng lẽ so thương khung thánh nhân còn cường đại hơn thật muốn lợi hại như vậy ba mươi sáu cổ thánh cũng không trở thành vẫn là ca ha ha dương huyền cười nhạo ánh mắt lộ ra t i ê u ngạo chi ý nếu là h ắ n tại một ngón tay là có thể đem thương khung thánh nhân bóc chết gì về phần để cho ta thụ này hủy khuất tống ngọc đã cắt đứt hắn mà nói khe nói tốt rồi dương huyền ngươi không thể không khoác lắc sao bình thường trang bức thì thôi lúc này thời điểm có thể yên t ĩ n h điểm sao lời này đều nghe được chúng ta lỗ thai ra hồ rán rồi cái gì lợi hại đệ tử bản thân tựu là ước nghĩ ra được căn bản không tồn tại đúng vậy a g i a ngủ đi mặt khác cổ thánh đồng dạng gật đầu vị này dương huyền một mực nói mình có một đặc biệt lợi hại đệ tử đáng tiếc ai cũng chưa thấy qua thật muốn có cũng không có khả năng tùy ý hắn đã chết một v à n năm cũng không có xuất hiện qua một lần mới không phải phán đoán thật sự hắn họ trương hung hăng c ả n q u ấ y trương gọi trương dương huyền khi d â u rịa thổi bay đừng nói nhảm rồi hay vẫn là trước nghĩ lại như thế nào đem ngươi hải cốt đem tới tay rồi nói sau tống ngọc lần nữa đem hắn mà nói đánh gãy biết do nói ra người khác cũng không có khả năng tin tưởng dương huyền đành phải ngừng lại bất đắc dĩ lắc đầu trong mắt tràn đầy tiêu điều phán đoán cái gì ý tứ chẳng lẽ không có cái này sư huynh tô ẩn h i ể u kỳ đương nhiên không có tống ngọc lắc đầu chúng ta đều là y quan hình thành tàn hồn c h í nhớ xảy ra vấn đề cũng là bình thường lúc trước hắn một mực nói chỗ ở mình giới vực bị long nguyên giới tiêu diệt tìm kiếm viện binh thời điểm tiến vào không gian loạn lưu bị c u ố n đến nơi này còn nói có người đệ tử khống chế thiên đạo thực lực thâm bất khả chắc nghe xong đã biết rõ thuần túy vô nghĩa cái này tôi ẩn sửng sốt một chút lập tức gật đầu hoàn toàn chính xác không quá đáng tin cậy ly khai cấm địa mười ngày hắn cũng biết đại đạo cùng thiên đạo khác nhau đại đạo chỉ là một đầu thì như kiếm đạo đan đạo dược đạo mà thiên đạo đại biểu sở hữu quy tắc khả năng hơn mười đầu cũng có thể có thể mấy trăm đầu thời kỳ thượng của một trăm linh tám cổ thánh lĩnh nộ g đại đạo đều thuộc về thiên đạo một bộ phận một mình hắn khống chế ba mươi sáu đầu đại đạo đều cơ hồ không có khả năng hoàn thành nắm giữ toàn bộ thiên đạo làm sao có thể thành công coi như là thương khung thánh nhân cũng rất kém xa không cần nghĩ đối phương theo như lời chính là cái kia họ trương sư m i n h nhất định là không còn tồn tại bất quá đến từ một thế giới khác hắn ngược lại là rất quen chính mình sẽ tới tự địa cầu chẳng lẽ dương huyền lão sư cũng là kẻ xuyên việt t r â m ngâm một chút nhìn sang kỳ biến ngộ không thay đổi dương huyền thấy hắn trả lời không xuất ra tô ẩn thở dài xem ra suy nghĩ nhiều ý niệm trao đổi ở bên trong tô ẩn đã đi vào trước mặt cung điện còn không có tiến vào trong đó bên trong tựu truyền đến sáng sủa tiếng đọc sách vô số hài đồng thiếu niên ngồi ngay ngắn ở nguyên một đám trong phòng học đọc sách luyện võ cũng không có thiếu thực lực cao cường tu luyện giả lẫn nhau nghiên cứu thảo luận lẫn nhau học tập một bộ náo nhiệt p h ồ n vinh cảnh tượng không hề xoắn suýt đại sư huynh vấn đề dương huyền nói làm như muôn đời chi sư của ta hải cốt thương k h u n g thánh nhân t i ể u tính toán muốn động cũng không có như vậy làm lượng đương nhiên ngươi muốn lấy được đồng dạng không dễ dàng phương pháp chỉ có một cái kia chính là nghĩ biện pháp luyện hóa của ta thước đây là ta bản mệnh pháp bảo dùng toàn thân tu vi cùng thực lực luyện chế mà thành bảo vật nam đó dựa vào thứ này đ á n h chính là vô số chủng tộc thần phục cự ma nhất tộc đệ nhất đảm nhiệm ma hoàng tựu l à bị nó ngạnh xanh xanh c ố t chết là nhân tộc ngạnh xanh xanh mở một đường máu nếu như có thể tìm được thứ này hơn nữa luyện hóa lấy đi của ta thánh xương cốt khẳng định không ai dám ngăn trở tô ẩn giật mình hiếu kỳ nhìn qua cái kia cái này trôi thức ở địa phương nào dương huyền lắc đầu cái này cũng không biết chúng ta sau khi chết thi hại ở nơi nào đều không rõ ràng lắm thức tự nhiên càng không rõ ràng lắm danh sư đường đã đem của ta thánh sương cốt thu đến chắc hẳn thước cũng ở nơi đây tô ẩn nói được rồi đi qua nghe ngóng thoáng một phát có lẽ t i ể u có thể biết được đã dương huyền lão sư nói như vậy cái này miếng thước tự nhiên là một kiện thập phần cường đại bảo vật chỉ phải tìm được một vị trưởng lão có lẽ rất dễ dàng có thể hỏi tham gia đến danh sư đường ở chỗ sâu trong một cái yên tĩnh gian phòng hương liệu thiêu đốt tản mát r a lượn lở khói xanh một người trung niên nữ tử bưng lên vừa mới đốt lên nước sôi chậm d ã i xúc lấy lá trà đối diện với của nàng là cái hai mươi tuổi thanh niên bên cạnh ngồi một cái hắc y nhân đem lá trà giặt rửa xong ngâm vào nước suốt một ly trung niên nữ tử lúc này mới ngẩng đầu lên mỉm cười tiểu sư đệ không tại sư tôn ngồi trước tu luyện trùng kích thánh nhân c h i cảnh chạy đến nơi này của ta cần làm chuyện gì nâng trung trà lên thanh niên thi lễ một cái nói tiên giới c ả n g u y ê n giới thông đạo đột nhiên q u c n thông chắc hẳn giao chỉ sư tỷ đã sơn có nghe thấy đi à nha giao chỉ sư tỷ gật đầu nghe qua một ít tin tức thanh niên phong ấn giải trừ cũng t i ể u tỏ vẻ ba mươi sáu cổ thánh đại đạo một lần nữa thông suốt có thể vượt qua bởi vậy ta p h ụ n g mệnh lệnh của lão sư tìm kiếm khắp nơi thánh sương cốt nghĩ biện pháp đem ba mươi sáu cổ thánh dư n g h i ệ t một mẻ hốt gọn vị này thanh niên đúng là chạy tới tiết thiên thu rõ ràng so tô ẩn nhanh hơn một bước đến nơi này thậm chí gặp được trong miệng giao chỉ sư tỷ giao chỉ thánh nhân danh sư đường đệ nhất trường lão vị trí c ự cao c thực lực rất mạnh c h i ê u hà ưu xích hai vị thánh nhân thêm cùng một chỗ khả năng cũng không là đối thủ giao chỉ sư tỷ nhữ nhữ mày ba mươi sáu cổ thánh chỉ là lý niệm cùng lao sư không hợp đều vẫn lạc văn năm còn chưa đủ sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt thần s ắ c mặt ngưng trọng thiết thiên thu nói sư tỷ nói cẩn thận đây là đạo tranh chỉ có một phương triệt để tiêu d i ệ t mới tính toán chung kết ai giao chỉ sư tỷ thở dài được rồi loại này đạo tranh ta lẫn vào không được chỉ có thể không đi quản chuyện của các ngươi ai cũng không rút biết rõ tính tình của nàng bản tính tiết thiên thu cũng không thèm để ý nói sư tỷ có thể không rút có thể không nhúng tay vào như trước có thể ở chỗ này làm của ngươi danh sư đường đệ nhất trường lão ta tới nơi này chỉ là muốn hỏi tham thoáng một phát như thế nào mới có thể mang đi sư thánh thánh xương cốt giao chỉ sư tỷ nói hán thánh xương cốt vô thượng tôn quý muốn mang đi tương đương cùng cả cái danh sư đường là địch sợ là lao sư cũng không dám mạo hiểm như vậy a sư thánh lực ảnh hưởng thật sự quá lớn chỉ cần là tu luyện giả đều bị đã bị qua hắn dân trạch cưỡng ép mang đi tương đương đào móc căn cơ chính mình tín đồ tín ngưỡng cũng có thể bởi vậy giao động nguyên nhân chính là như vậy lao sư biết do bộ dạng này hài cốt tại đây cũng không dám phái người cất đ o ạ n thiết thiên thu nói tổng có biện pháp a ta không tin một điểm giải quyết cũng không có phương pháp nếu thực như thế sư đạo còn như thế nào c h u y ể n thừa biện pháp là có tự nhìn ngươi có thể làm được hay không rồi giao chỉ sư tỷ không có dầu diếm nói tự là nghĩ biện pháp tìm được sư thánh năm đó sử dụng thước đây là danh sư đường tín vật chỉ cần đạt được tương đương thành danh sư đường bổ nhiệm mới đường chủ tự nhiên có tư cách mang đi thánh xương cốt thậm chí luyện hóa thiết thiên thu đồng tử co g ụ c lại thức sư tỷ nói thế nhưng mà cái tiết k i ệ n lượng t i ê n thước giao chỉ sư tỷ gật đầu không tệ thiết thiên thu có thể cái này tiên thước nương theo dương huyền thánh nhân vẫn lạc đã không thấy t â m hơi đi nơi nào tìm lượng tiên thước là sư thánh binh khí cấp bậc đã vượt qua tuyệt phẩm tiên khí cấp bậc tại toàn bộ tiên giới đều được cho tiếng t â m lừng lẫy chỉ là năm đó sư thánh dương huyền vẫn lạc về sau cây thước đồng dạng đã mất đi tung tích lại không có người biết được ở đâu mà ngay cả l ã o sư đều thẩm tra không đến hắn làm sao tìm được giao chỉ sư tỷ nói trải qua danh sư đường nhiều năm như vậy dò xét cái này trôi tiên thước tám chín phần mười rơi mất tại vạn khư huyên thiết thiên thu tiên giới tam đại hiểm địa một trong vạn khư huyên cái này vạn khư huyên tiên giới châu nguy hiểm nhất một t r o n g đừng nói hắn một cái truyền thánh coi như là chính thức thánh nhân tiến vào trong đó đồng dạng vô cùng có khả năng vẫn lạc thậm chí lao sư cũng không dám đơn giản tiến vào lượng tiên thước thật muốn ở cái địa phương này mà nói hắn tự phụ thiên tư chắc tuyệt cũng có chút tìm đập nhanh giao chỉ sư t ỉ lắc đầu nếu là dễ dàng như vậy đạt được lại làm sao có thể trở tới bây giờ thiết thiên thu nói không ra lời nếu không là ở cái này khẳng định sớm đã bị người cướp đi không có khả năng không có tin tức gì tiêu tính toán không là sư thánh thánh xương cốt l ư ợ n g thiên thức cũng là tiền giới đỉnh phong nhất binh khí hắn như đạt được lưu vân thánh nhân cũng có thể đơn giản chém giết gặp lại đến long đế phượng đế công kích cũng có thể ngăn cản một hai đem sự tình nói xong giao chỉ sư t ỉ k h o á t tay Mặt không biểu tình tốt rồi biện pháp nói cho ngươi biết rồi cũng coi như lấy hết người sư tỷ của ta đệ tình cảm ngươi phải đi tìm hay vẫn là như vậy thôi ta sẽ không đ h ú n g tay quái dày sư tỷ rồi gật gật đầu tiết thiên thu không hề hỏi tham mà là không người ôm q u y ề n quay người lui ra ngoài rơi phòng lưu vân thánh nhân xem đi qua t i ế t thiếu chúng ta thật sự muốn đi vạn khư huyên chỉ có đạt được lượng thiên thước mới có thể được đến sư thánh thánh xương cốt thậm chí lại để cho danh sư đường đều nghe lệnh cùng ta một khi thành công vị kia tô ẩn t i ể u tính toán đã nhận được hơn mười phó thánh xương cốt cũng không đáng để lo cho nên t i ể u tính toán tại nguy hiểm cũng muốn đi một chuyến thiết thiên thu ánh mắt lóe lên ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn đối mặt lựa chọn hắn gần đây không thiếu khuyết dũng khí lựa chọn cũng đang bởi vì như thế mới bị lao sư thưởng thức thu làm chân truyền được rồi thấy hắn như thế khẳng định lưu vân thánh nhân không nói thêm gì nữa t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bốn thời gian hàng xa của ta cái này miếng thước gọi lượng tiên thước thuộc về thanh khí bình thường đệ tử trưởng lão không có khả năng biết được có lẽ chỉ có thánh nhân mới nghe qua một hai ngươi như vậy ta sợ sẽ tìm một canh giờ cũng đánh nghe không được tin tức hữu dụng gặp tô ẩn chẳng có mục đích loạn hỏi dương huyền nói tô ẩn nói ta đây nên hỏi thăm ai dương huyền không bằng trực tiếp tìm danh sư đường tọa c h ấ n thánh nhân cái này tô ẩn nhữ mày một khi tìm thánh nhân tìm hiểu lượng thiên thức sự tình đối phương rất dễ dàng có thể đoán ra chính mình cùng ba mươi sáu cổ thánh có quan hệ nói như vậy lại không có biện pháp giấu giếm cùng ngụy t r ă n g rồi mấu chốt nhất chính là không biết là địch là bạn hắn thực lực bây giờ là có thể chạm giết thánh nhân nhưng cũng chỉ là nhất phẩm tả hữu gặp được nhị phẩm thậm chí càng mạnh hơn nữa người đừng nói đánh chết đào tẩu cũng khó khăn thật giống như trước khi lữ khang nếu không là nghĩ biện pháp dẫn động thánh nhân kiếp chết vô cùng có khả năng là hắn nghĩ nửa ngày nghĩ không ra biện pháp tốt tô ẩn trong nội tâm khẽ động không được hỏi một chút phượng đế có lẽ hắn có thể biết một ít lấy ra ngọc bài đang muốn truyền lại tin tức lông mi dâng ư lên thân hình không khỏi lắc lư một cái trốn ở hơi nghiêng vừa giấu kỹ thân ảnh t i ê u chứng kiến hai bóng người từ phía trước đã đi tới vội vã ly khai danh sư đường rất nhanh biến mất tại ánh mắt là tiết thiên thu cùng lưu vân thánh nhân tô ẩn nhữ mày bọn hắn biết rõ ta là long đế ám khí Khẳng định không định đơn giản dám thánh thánh đã đã thiết thiên thu thằng này một mực đang cùng hắn tranh đoạt thánh xương cốt không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định cùng chính mình có giống nhau mục đích bất kể thế nào nói đi theo hắn tuyệt đối đúng vậy sư tỷ người trước ở tại chỗ này t a qua đi xem nghĩ vậy dặn dò một tiếng không có chút nào chần chờ theo sát tại sau lưng lặng lẽ im ắng điệu đổi tới đi ra danh sư đường lập tức chứng kiến lưu vân thánh nhân sẽ mở không gian mang theo tiết thiên thu chui đi vào sau một khắc biến mất ở trước mắt đối diện khí tức có chút bạo loạn đoán không sai có lẽ tại vạn khư tuyên trần thánh tô t u ý thanh â m vang lên am hiểu không gian chi đạo toàn bộ tiên giới c h u y ể n tống trận đều do hắn bố trí người khác chỉ bằng vào thông đạo khả năng nhìn không ra truyền tống ở đâu nhưng với hắn mà nói hết sức dễ dàng vạn khơ huyên tô tù y giải thích tiên giới tam đại hiểm địa một trong cùng c a n nguyên giới bích lạc hải một cái ý tứ có được vô tận thời không loạn lưu cùng nguyên một đám nguy hiểm bấy giờ thánh nhân tiến vào trong đó đều thân bất do kỷ không dám cam đoan có thể sống sót nguy hiểm như vậy tô tù y nói ân bất quá không cần lo lắng ta thành thánh về sau đi qua một chuyến dò xét qua không ít địa phương chỉ cần không đi vào chỗ sâu nhất nguy hiểm có lẽ không có lớn như vậy vậy làm phiền lao sư dẫn đường rồi tô ẩn nhẹ nhàng thở ra vị lao sư này am hiểu không gian c h i pháp tự xưng c h â m thánh trên thực tế nhưng lại không gian thánh nhân muốn nói ai đối với tiên giới hiểu rõ nhiều hắn tuyệt đối được xưng tụng đệ nhất đương nhiên trải qua một vạn năm thương hải tăng điển biết đến địa hình có hay không cải biến chỉ có thể đã đến địa phương mới có thể xác nhận Hô! tôi ẩn đem xuyên vân toa lấy ra lại để cho lão sư xác định tốt vị trí cùng toa độ lúc này mới sẽ rách không gian nhanh đi theo sau một khắc xuất hiện tại một mảng lớn phế tích trước mặt cái này phế tích cũng không phải kiến trúc lưu lại mà là nguyên một đám huyền nổi giữa không trung thành đầu ngọn núi cùng phượng vực có chút tương tự tựa như tiến nhập một cái mất trọng lượng địa phương bất quá phượng vực là đặc thù hoàn cảnh tạo thành mà cái này còn không có tiến vào trong đó có thể chứng kiến cương phong gào thét không gian hiện ra vỡ vụ trạng tựa như nghiền nát tấm gương nói cách khác tại đây thạch đầu ngọn núi cũng không phải là trọng lực xuất hiện vấn đề mà là không gian xuất hiện gãy điện v ạ n mẹo nhẹ nhàng nhoáng một cái đi vào một chỗ lơ lửng núi non phía trên quả nhiên cảm thấy trọng lực ngay tại dưới chân nhưng ngoại giới người nhìn chính mình là đầu xuống bản chân lơ lửng tô tù y ngưng trọng nói nghe nói vạn khư huyên cùng long vực phượng vực đồng dạng là tiên giới vừa mới sinh ra đời lúc cùng thế giới khác đối bính sinh ra không chỉ có có thời không loạn lưu không gian cũng hiện lên bất quy tắc v ặ n v ẹ o đại vạn v ẹ o khá tốt nếu làm ắ t thường nhìn không thấy địa phương nhỏ bé cũng xuất hiện vạn v ẹ o gây chuyện không tốt người vừa mới tiến đi cũng sẽ bị xé rách thành bụi phấn tô ẩn gật đầu đại vạn v ẹ o rất đơn giản đối với người bình thường ảnh hưởng không lớn tiểu vạn v ẹ o t i ể u nguy hiểm lâm vào trong đó thân thể rất dễ dàng bị mổ ra đến chết đều không biết chết như thế nào thiết thiên thu bọn hắn đâu không có sốt ruột tiến vào tô ẩn mọi nơi tìm kiếm thời gian không dài quả nhiên cho hắn thấy được hai cái thân ảnh tiết thiên thu cùng lưu vân thánh nhân cũng không biết có người theo đuôi mà là thẳng tắp hướng vạn khư huyên ở chỗ sâu trong bay đi trên đầu một k h ỏ a viên cầu lơ lửng tạo thành một cái b ọ t khí bộ dáng vòng tròn đem chi bao phủ ở bên trong gây điệt vặn vẹo không gian gặp gỡ vậy mà tổn thương không được mảy may tô tù y cũng nhìn thấy một màn này nói thương khung châu bản thân thì có c h â n áp xuyên thẳng qua không gian năng lực tại đây không gian tuy nhiên hỗn loạn nhưng đối với cái này bảo vật mà nói ảnh hưởng không lớn là cái này bảo vật lợi hại hay vẫn là lượng thiên thức lợi hại tô ẩn nhịn không được hỏi thương khung châu có chín quả chín quả liên hợp hoàn toàn chính xác so lượng thiên thức lợi hại không ít nhưng một mình một cái mà nói xa xa không bằng tô tú y giải thích tô ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nếu là nói trước khi đối với lượng thiên thức uy lực còn có chút không hiểu mà nói hiện tại đã không sai biệt l ầ m đoán được rồi tiếp thiên thu dựa vào một miếng hạt trâu có thể đào thoát long đế tiến công đủ thấy đáng sợ chính mình nếu có thể đạt được lượng tiên thước tất nhiên cũng có thể tiến bộ trên diện rộng gặp lại đến lữ khang cũng không cần sợ hãi rồi tô t ú y nói ta hiện tại cho ngươi một bức bản đồ dựa theo cái này lộ tuyến phi hành chắc có lẽ không gặp được tiểu nhân không gian vật mèo nói xong tô ẩn cảm thấy trong óc chấn động một đạo ý niệm chui đi vào nguyên bản hỗn loạn không gian xuất hiện một đầu rõ ràng lộ tuyến khúc chết lan tràn như là khe núi tiểu đạo kéo dài rời khỏi không biết tên ở chỗ sâu trong cổ tay khẽ đảo lấy ra châm t h á n h thánh xương cốt mượn nhờ trong đó quy tắc chi lực tô ẩn nhẹ nhàng nhoáng một cái dọc theo lộ tuyến theo một chỗ ngọn núi nhảy tới mặt khác một chỗ liên tiếp vài cái dĩ nhiên ly khai vạn khư lên n ư ỡ n g cửa vào vị trí xâm nhập trong đó giang g i á c giang g i á c giang g i á c xuyên thẳng qua một người tiếp một người không gian may mắn trải qua hóa long trì tầm bổ thân thể trở nên cường lớn thêm không ít nếu không cứng như vậy sông khả năng đi không được nhiều xa đồng dạng sẽ phải chịu trọng thương đi một hồi tô ẩn trong nội tâm nhịn không được tán thưởng không hổ là không gian thánh nhân lưu lại con đường này tuyến hoàn mỹ tránh được lần lượt cỡ nhỏ vặn vẹo không gian khoảng cách gần chỉ có chỉ cách một chút không đi đường này tuyến khả năng còn đi không bao xa t i u bị sẽ nứt thành mảnh vỡ rồi bất quá hắn đi nhanh tiết thiên thu hai người nhanh hơn mượn nhờ thương cung trâu đối với vặn vẹo không gian không sợ h ã i chút nào càng thêm mau lẹ Cấp tốc đuổi theo không biết bao lâu nhẹ nhàng nhoáng một cái vặn vẹo không gian khu vực dĩ nhiên vượt qua phía dưới đây là trầm nguyên sa mạc nơi này không thể phi hành cũng không thể ngừng chân nếu không rất dễ dàng lâm vào trong đó lại vô pháp đi ra tô tú y đạo t ô ẩn hướng tiền phương nhìn lại quả nhiên thấy một mảng lớn màu vàng kim óng ánh sa mạc xuất hiện tại ánh mắt h ạ t cắt cả đám đều cùng to như đậu nành nhỏ tròn vo bóng loáng lấy ra một kiện tiên khí ném vào cô cô cô sa mạc như là đầm lầy bình thường trong nháy mắt liền đ e m tiên khí nuốt đi vào biến mất vô tung vô ảnh cái gì đều không có còn lại tô ẩn trong nội tâm dùng mình sa mạc thôn phệ trường kiếm tốc độ so nước chạy đều phải nhanh chính mình tiến vào trong đó dù là đạt tới chuẩn thánh đ ỉ n h phong đoán chừng cũng không kiên trì nổi tiếp tục hướng tiết thiên thu phương hướng nhìn lại chỉ thấy lưu vân thánh nhân một tay kéo lấy hắn đi chân trần đứng trên mặt cát cấp tốc chạy như điên thương khung châu tại bốn phía xoay tròn đàn mát ra từng đạo khe hở, như mát tại triệt tiêu ra đạo khe hở, là ccc á i đại hiểu gì ngộ đó. đạo, Vị vân vốn này, lĩnh là lưu ố am t độ, dù vậy, h thời ạ y trốn i đ ể một cỗ nồng đậm ăn mòn lực lượng xâm nhập mà đến cháy bàn tay đau đớn vô cùng vội vàng đem hạt cắt ném xuống đất túi đầu nhìn lại chỉ thấy lòng bàn tay đã có chút biến thành màu đen như là bị bỏng rồi cái này tô ẩn trong nội tâm hoảng sợ trải qua hóa long trì rèn luyện hắn thân thể cường độ so về một ít thượng phẩm thiên khí đều không chút nào yếu chỉ bắt thoáng một phát hạt cát đã bị ăn mòn biến thành màu đen cái này trầm y ê n sa mạc sợ là so tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều nhìn một hồi có chút không dải những hạt cắt này cũng không có nọc độc các loại thứ đồ vật vì sao tính ăn mòn mạnh như vậy thân là độc thánh đệ tử thứ này bên trên có hay không độc có hay không cường toan a x i t mạnh còn là có thể thấy được không có thứ này vì sao lợi hại như vậy tô tù y ngưng trọng là thời gian tô ẩn không giải thời gian tô tù y gật đầu đúng vậy những hạt cắt này cũng gọi là thời gian hàng xa thế gian vạn vật tính ăn mòn lớn nhất không phải cường toan a x i t mạnh không phải kịch độc mà là thời gian cho dù là thánh xương cốt nương theo thời gian chuyển rời đồng dạng hội triệt để t r ô n vùi tại lịch sử trường hà càng lợi hại thần binh lợi khí thời gian ăn mòn xuống đồng dạng hội uy lực l ớ n ấn giảm cuối cùng vô tung vô ảnh tô ẩn nói không ra lời thánh x ư ơ n g cốt dựa theo đạo lý bất tử bất diệt bất hủ bất hủ nhưng nương theo thời gian chuyển rời đồng dạng sẽ phải chịu như vậy như vậy tổn hại thật giống như ba mươi sáu cổ thánh thi thể có thể bảo trì nguyên vẹn sớm không có mấy người rồi trên đời chưa bao giờ đã hình thành thì không thay đổi thứ đồ vật cho dù là thiên địa đều nương theo thời gian chuyển rời mà sinh ra biến hóa cái này là thời gian lực lượng tuy đẹp lệ lại sáng lạn dung nhan đối mặt thời gian xâm nhập đồng dạng sẽ biến thành khô lâu không có thể người chuyển thời gian hàng xa đúng là như thế chỉ cần tiếp xúc thời gian t i ể u phảng phất đã xảy ra người chuyển lại để cho người đã bị không thể kháng cự lực lượng xâm nhập thánh linh chi khí đều khởi không đến tác dụng quá lớn lưu vân thánh nhân loại tốc độ này đều bị thương ta sợ chính mình một bước vào trong đó sẽ chấm xuống n h ư nhữ mày tô ẩn nói thời gian hàng xa gặp vật hạ xuống thoạt nhìn quỷ dị lại không phải là không có phá giải chi pháp đơn giản nhất thủ đoạn tự là tốc độ mỗi người cũng biết thạch đầu ném vào trong nước hội chấm xuống nhưng nước r ộ i lá môn sẽ không lưu vân thánh nhân trước mắt sử dụng phương pháp tự là cái này dùng tốc độ nhanh nhất đi về phía trước hàng xa mới kịp phản ứng người đã bay vút mà qua bất quá mặc dù lưu vân thánh nhân tốc độ đều bị thương hắn không tin mình có thể bình yên vượt qua biết rõ lo lắng của hắn tô tú y cười nói tật phong thánh nhân thi thể không phải trong tay người sao có thể dùng hắn chế tạo một bộ khối lỗi trở đi ngươi đi nói như vậy tiêu tính toán bản chân của hắn bị ăn mòn đối với ngươi mà nói ảnh hưởng cũng không lớn nói sau thằng này am hiểu tốc độ có thể mượn nhờ quy tắc của hắn tốc độ sẽ không so lưu vân thánh nhân t r ư ở n tô ẩn con mắt sáng ngời tật phong thánh nhân bị g i ế t về sau thi thể tuy bị hắn dùng để ngăn cản liệt diệm thánh nhân tiến công nhưng vẫn là bảo tồn x u ố n g dưới không có quá lớn vết thương có thể luyện chế thành khôi lỗi mà nói đối với thông qua phiến khu vực này hoàn toàn chính xác có trợ giúp thật lớn cổ tay khẽ đảo thi thể xuất hiện tại trước mặt tinh thần khẽ động khôi thánh quy tắc trong người vận chuyển một đạo ý niệm bị tách ra đến bám vào trên thi thể phương sau một khắc tật phong thánh nhân lần nữa đứng lên hai mắt mở ra sáng ngời có thần cái này là khôi lỗi p h ụ thể hiếu kỳ đưa tay ra mời cánh tay cùng chân tô ẩn tràn ngập tò mò tuy nhiên học qua khôi lỗi chi thuật lại là lần đầu tiên sử dụng p h ả n phất phân thân đồng dạng trước khi đem tật phong đại đạo cùng đan đạo dược đạo dung hợp thời điểm chuyên môn nghiên cứu qua một ít khoảng cách hoàn toàn nắm giữ khả năng có một đại đoạn khoảng cách nhưng n g ư ợ n nhờ phong thế nhanh hơn tiến lên tốc độ vẫn là có thể làm được vù vù vù tật phong quy tắc vận chuyển tô ẩn lập tức ở bốn phía đung đưa hư ảnh bình thường Quỷ dị không hiểu so về đạo hương thân pháp đều nhanh không biết gấp bao nhiêu lần đi thôi thích đứng cái này khôi lỗi tô ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra mượn tật phong thánh nhân thi thể nâng lên bản tôn tăng thêm tốc độ hướng trước mắt thời gian hàng xa vào tới sàn sạt bàn chân cùng sa mạc tiếp xúc tô ẩn lập tức cảm thấy dưới chân dày trở nên ngâm đen ngắn ngủn mấy hơi thở hư thối xuống hơi gió thổi qua hóa thành đầy trời bụi bẩm bàn chân cùng hàng xa tiếp xúc nóng hổi cực nóng bất quá khôi lỗi cùng bản thể bất đồng cảm giác không thấy đau đớn tốc độ bay nhanh như là một đoàn bay nhanh gió nhẹ cùng cắt vàng tiếp xúc địa phương cùng lưu vân thánh nhân đồng dạng bắt đầu hơi nước tô ẩn vận chuyển tận phong quy tắc cắn răng tiến hành chống cự yên càng b ư ớ c lên càng nhiều tiến lên thời gian không dài tô ẩn t i ể u chứng kiến khôi lỗi bản chân đã triệt để biến thành màu đen khoảng cách hư thối biến thành cho bụi dĩ nhiên không xa lão sư nói như vậy ta sợ không có ly khai sa mạc sẽ lâm vào trong đó xem hướng tiền phương mê ngông b ắ t ngát màu vàng thế giới tô ẩn thần sắc mặt ngưng trọng hán luyện hóa khôi lỗi thời gian tuy nhiên đoạn dù sao khi còn sống là thánh nhân cấp bậc nhanh như vậy đã bị ăn mòn nhìn không ra bộ dáng những x a lịch này đáng sợ trình độ so tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều lắm dựa theo loại tốc độ này cùng với hàng xa phạm vi cùng khoảng cách căn bản không có khả năng độ đi qua tốc độ này là chậm chút ít tô t ú y nói bất quá đừng có gấp lại đi một hồi tự không giống với lúc trước chương hai trăm tám mươi lăm vạn khư động được rồi gặp lão sư nói khẳng định tô ẩn biết rõ không còn phương pháp đành phải tiếp tục đi về phía trước hô hơn m ộ ư ơ i phút đồng hồ sau khôi lỗi hai cái bàn chân lại không chịu nổi thời gian ăn mòn đồng thời biến thành cho tản biến mất trong không khí biết không có thể dừng lại tô ẩn khống chế hai chân rất nhanh chạy như điên nửa giờ sau đã bị ăn mòn đã đến bẹn đùi cái này khôi lỗi hiển nhiên không thể dùng tô ẩn mặt mũi tràn đầy sốt ruột lão sư làm sao bây giờ giờ phút này đã xâm nhập sa mạc muốn trở về cũng không còn kịp rồi tô tú y nói sử dụng liệt diễm thánh xương cốt biết rõ không còn phương pháp đành phải đem liệt diễm thánh xương cốt luyện thành khôi lỗi đã có kinh nghiệm lần đầu tiên lần thứ hai rất thuận lợi rất nhanh khống chế được tiếp tục chạy như điên tốc độ rõ ràng so tật phong chậm không ít kiên trì thời gian không dài hai chân đồng dạng bị ăn mòn thành cho tàn không có hai chân dưới thân thể chìm một m ả n g lớn tốc độ trở nên càng chậm rồi ngay mòn mở m nhiên nhanh hơn, tô ẩn n tốc tự tô bắt đầu có chút dối, tiếp tục bối rối, có độ đầu i ệ l phân hình, biệt một xuống địa hình, tô tú k h o á tại tay áo, đừng có gấp, phía bên trái ngoặt, về phía trước, tiếp tục hướng trái, hướng phải. tô tú t phía phía hóa Ngay y lấy áo, đừng điểm, ngừng bên hướng hướng không biến phương hướng. gấp, có chỉ phải, về tô ẩn không rõ ràng cho lắm sắp không kiên trì nổi thời điểm khỏe mắt có chút co lại đó là cái gì màu vàng kim óng ánh trong sa mạc không biết là thật sự hay vẫn là ảo giác loang thoáng thấy được một mảnh xanh biếc xem ra mặc dù đã qua v à n năm cái này phiến úc đảo hay vẫn là không có cải biến địa phương nhẹ nhàng thở ra tô tú y cười nói nhanh lên đi qua đi không cần hắn nói tô ẩn cũng biết nên làm cái gì bây giờ khống chế khôi lỗi cấp tốc tiến lên đợi đi vào úc đảo trước mặt liệt diệm thánh nhân hai chân cũng bị ăn mòn không sai biệt lắm lấy đi khôi lỗi rơi vào trên úc đảo gặp ăn mòn ngừng lại lúc này mới nhẹ nhàng thở ra Là cái chỉ có tầm 10 mẫu đây ạ loại i quái thẳng thực vật. diệp từ mặt ngoài hiện ra màu xanh biếc, diệp đối địa ra ra xanh phương nhỏ thẳng thực bé, mọc một mặt màu cùng c vật, từ kỳ dễ hiện khô héo nhan ra sắc. Đây là cái gì thực vật lại có thể cắm d ễ tại thời gian hàng xa bên trong không bị ảnh hưởng tô ẩn không thể tin được hàng xa đang sợ vừa rồi tự mình đã trải qua tiên khí thánh nhân thánh xương cốt cũng có thể nhẹ nhom ăn mòn cái gì đều không có lưu lại trước mắt thứ này lại có thể sinh trưởng trong đó bản thân t i ể u có chút kỳ quái tô tú y cười cười cái này gọi là khô vinh thảo li l y nguyên bên trên thảo một tuổi một khô vinh giá hỏa thiêu bất tẫn qua gió xuân lại mọc thời gian có thể phai mở thánh xương cốt binh khí có thể phai mở hết t h ể vật phẩm nhưng là rất khó phai mở loại này sinh mệnh lực gương ngạnh cỏ dại khô vinh thảo tô ẩn nhìn kỹ lại quả nhiên thấy dưới chân cỏ dại tại màu xanh lá cùng khô h é o sắc tầm đó không ngừng chuyển hóa như là nương theo tánh mạng sói mòn lại có mới tánh mạng sinh ra đời sinh tử biến hóa chỉ ở trong trước mắt những n à y thảo thoạt nhìn c o n sống lại giống như chết rồi rõ ràng thoạt nhìn dáng vẻ dàn u a nặng nề rồi lại sức sống tràn trề cái này giống như ẩn chứa nào đó đại đạo ở bên trong trong nội tâm chấn động tựa hồ có chỗ càng lộ hoàn toàn chính xác có đại đạo ẩn chứa trong đó tô tù y gật đầu khô vinh thảo là trên đời thần kỳ nhất thực vật nhẹ nhàng sờ sẽ đứt gãy bình thường sát thưởng cũng có thể mở ra lại không ý kỵ thời gian hàng xa ăn mòn bằng nhu nhược giáng người, chống thế gian nhất lực lượng cường、đại. Nghe hắn lời nói có chỗ chỉ, tô ẩn sửng chẳng lẽ là muốn nói, yếu nhất thứ đồ vở, lại có thể chống mạnh nhất thời gian, mà mạnh nhất n thế chỗ chỉ, chút, thứ thể thời thế h yếu sư cự lực có có cự đại. lời lại sốt tô một lao lẽ là đồ mà vở, ân lại khó có thể đào thoát. Ấn. tô h thoát. ể đào t Ấn. tù y lên tiếng người làm như vạn vật linh trường sống không qua trăm năm dù là lại huy hoàng lại sáng lạn đều hóa thành một ly bụi đất mà cây cối cỏ dại lại có thể một mực sống sót dù là lại ác liệt hoàn cảnh lại nguy hiểm cục diện đồng dạng có thể ngạo nghệ cao ngất cứng cỏi bất khuất thân thể chấn động tô ẩn tựa hồ cảm n ộ đã đến cái gì hoặc như là không có cảm n ộ đến đây là sinh tử chuyển đổi không trải qua chết tại sao sinh không có sinh làm sao đến chết sinh sinh tử tử gắt gao s i n h s i n h người lĩnh lộ không được cũng rất bình thường thấy hắn càng ngày càng mê mang tô tú y cười cười tiếp tục đi thôi lần này có lẽ có thể trực tiếp ly khai thời gian hàng xa rồi như thế nào ly khai tô ẩn nhữ mày phía trước sa mạc như trước rất xa xôi hiện tại hai bộ thánh nhân hải cốt toàn bộ báo hỏng dựa vào hắn chân trần đi ra lời nói khả năng liền một phần năm đều đến không được đồng dạng sẽ bị ăn mòn chỉ còn bẹn đùi cũng không thể thi triển tình thánh quy tắc gia tăng có chút địa phương dùng cái chân thứ ba điên đi ra ngoài đi tô tú y bất đắc dĩ cái này còn muốn ta nói sao chính mình không nghĩ ra được cái này s ừ n g sốt một chút t ô ẩn nhìn về phía trước mắt úc đảo lập tức vỗ chán một cái n h ì n không được cười lên hoàn toàn chính xác có thể đã đi ra nói xong từ dưới đất rút lên mấy cây khô vinh thảo bệnh thành dày dơm bọc tại trên chân thời gian hàng xa có thể ăn mòn hết t h ể vật phẩm lại để cho thánh nhân cũng ngăn cản không nổi nhưng lại không làm gì được những khô vinh thảo này dùng nó bệnh dày dơm tự nhiên có thể thuận lợi thông qua sa mạc khó trách tô tú y biết rõ những cái kia thánh xương cốt rất khó tiếp tục đến cuối cùng còn lại để cho chính mình tiến vào tại đây sợ là đã sớm xác định phương vị đã làm xong ý định làm tốt giày d ơ m tô ẩn lại n ổ xuống một ít khô vinh thảo bỏ vào chữ vật giới chỉ loại này có thể ở thời gian hàng xa trong sinh tồn tánh mạng mặc dù là hắn đều tràn ngập tò mò đi ra úc đảo lần nữa bước vào kim sắc cắt vàng quả nhiên phát hiện nếu không đã bị ăn mòn tô ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra tiếp tục đi về phía trước không hề sốt ruột cũng có tâm tình cẩn thận quan sát dưới chân thời gian hàng xa chân trâu bình thường từng hột mượt mà bóng loáng phản xạ hào quang cho người một loại mê say cảm giác lao sư những hạt cắt này có thể luyện chế binh khí sao trong nội tâm khẽ động tô ẩn hỏi hướng khí thánh lao sư lý trọng nhĩ cái này còn có rất mạnh tính ăn mòn tuyệt phẩm tiên k h í đều chưa hẳn khả năng đủ chống đỡ được luyện chế thành binh khí mà nói uy lực chẳng phải rất lớn lý trọng nhĩ nói là có thể nhưng dùng cái gì đó luyện chế lại thế nào sử dụng tô ẩn không nói thứ này cái gì đều có thể ăn mòn dùng cái gì luyện chế thiết truy lô đỉnh tựa hồ cũng không có gì tác dụng t i ể u tính toán thành công rồi cũng bắt không được a kỳ thật thứ này không cần luyện chế bản thân t i ể u là một loại binh khí lý trọng nhĩ cười nói gặp được địch nhân trực tiếp rơi bình thường tu sĩ căn bản là chống lại bất trụ coi như là thánh nhân cũng kiên trì không được bao lâu tô ẩn giật mình t ậ t phong liệt diễm hai vị tuy nhiên bị luyện chế thành khôi lỗi như cũng là thánh nhân thân hình dù vậy như trước không có kiên trì bao lâu hai chân bị ăn mòn sạch sẽ đủ thấy thời gian hàng xa đáng sợ chỉ cần sưu tập đối với người tự vung thánh nhân chỉ sợ đều lốn u g cuống tay chân nghĩ vậy cũng không do dự dùng vừa rồi ngắt lấy khô vinh thảo biên thành cái s ọ t đem hàng xa đào đầy lúc này mới thỏa mãn nhẹ nhàng thở ra đã có dày d ơ m vượt qua thời gian hàng xa không nữa nửa điểm độ khó sau nửa canh giờ quả nhiên thấy sa mạc biên giới xuất hiện tại trước mắt cùng trước khi lối vào tương tự không gian vặn vẹo cùng một chỗ tạo thành lần lượt vòng xoáy tựa như nguyên một đám môn hộ rậm rạp chẳng trịt chừng hơn vặn nhiều đây là vạn khư huyên đạo thứ ba cửa khẩu vạn khư động một vạn một nghìn một trăm mười một cái cửa hộ bên trong chỉ có một có thể thuận lợi thông hành những địa phương khác hoặc là truyền tống đến nghiền nát lúc giữa không trung hoặc là truyền tống đến tuyệt thế hung thú trước mặt hay hoặc là lại để cho người trầm luân huyễn cảnh ở trong không cách nào thoát hơn tóm lại tiến vào những địa phương này thánh nhân cũng có chín mươi chín xác suất tử vong là cả vạn khư huyên châu nguy hiểm nhất tô tú y giải thích chỉ có một con đường tô ẩn mặt sắc mặt ngưng trọng hướng bốn phía nhìn lại t r u n g quanh cũng không có tiết thiên thu hai người khí tức cũng không có tung tích của bọn hắn xem ra hai người này sớm tiến vào nói cách khác bọn hắn nên biết cái đó một cái cửa động là chính xác tại đây cứ việc nguy hiểm trùng trùng điệp điệp lại để cho vô số người sinh lòng sợ hãi nhưng thương khung thánh nhân thân là đệ nhất thiên hạ cổ thánh khẳng định đã tới làm như hắn thương yêu nhất thân truyền có địa đồ các loại thứ đồ vật cũng t i ể u không kỳ quái đang muốn tìm tìm bọn hắn đi qua dấu vết trước mắt không gian một hồi kịch liệt lắc lư vô số linh khí hội tụ mà đến sau một k h ắ c hơn một vạn cái cửa động tất cả đều đồng loạt cải biến phương vị cái này t ô ẩn khoe miệng co lại sẽ không như vậy lửa bịp a gắt lỉnh súng máy a còn mang xoay quanh tô tù y nói những cửa động này mỗi qua một phút đồng hồ sẽ biến hóa một lần nói cách khác muốn tìm được chuẩn xác cửa động phải tại một phút đồng hồ ở trong hoàn thành nếu không một khi bỏ qua lại cần một lần nữa tìm kiếm tô ẩn làm sao tìm được còn có quy luật tô tù y lắc đầu quy luật ta biết rõ nhưng nói thẳng ra đối với ngươi tác dụng không lớn ngược lại là chính mình lĩnh ngộ đi ra đối với đột phá thánh nhân có cực trợ giúp lớn lĩnh ngộ ngầm đầu nhìn hướng trước mắt rậm rạp chẳng trịn cửa động tô ẩn có chút đầu đại may mắn không có dạy đặc sợ h á i chứng nếu không đã sớm nổ ra nhà danh h o à n tất tô ẩn trầm mặc xuống tiến vào vạn khư duyên tràn g cảnh từng màn hiện hiện tại trong óc vừa mới bắt đầu tại vạn b ẹ o trong không gian tiến lên ngay sau đó là thời gian hàng xa hai lần tiến lên lộ tuyến trùng điệp cùng một chỗ hội tụ thành một cái đặc thù đồ án đem đồ án cùng không c h u n g hơn một vạn cái cửa động dung hợp lẫn nhau trong chốc lát ốc đảo vị trí hiện ra đến vừa vặn đối ứng một cái cửa động tự la cái này t ô ẩn tối tâm trong hiện hiện một cái ý niệm trong đầu cái này cửa động tựu là chính xác không có chút nào trần trờ cùng do dự thân thể một tháo chạy vọ tới t cái này phát hiện quá nhanh đi tô tú í trận t mắt há hốc mồm lúc trước hắn tìm kiếm cái này cửa vào hao tốn trọn vẹn ba ngày thời gian tự giác hết sức ưu tú rồi không nghĩ tới vị này liền một phút đồng hồ đều không tới không chỉ có tìm được còn xác định xuống Trên ngực nói không ra lời còn không bằng trực tiếp nói cho miễn cho thụ như vậy đ ả kích tiến vào cử a động tô ẩn lập tức cảm thấy toàn thân chung quanh bị một cỗ sền sệt lực lượng bao khỏa như là tiến nhập nước chạy bên trong về phía trước liền sông ra ngoài hoặc như là nói không chủ định bị người bài trừ đi ra hô sau một khắc xuất hiện tại một mảnh trong tinh không vô số lớn nhỏ không đều ngôi sao lơ lửng tại trước mắt bốn phía không gian thời gian đều lộ ra có chút hỗn loạn h u y ể n như phong bạo tô ẩn nhữ mày sẽ không phải chọn sai cử động trực tiếp bị c h u y ể n tống đến nguy hiểm gì khu vực đi à nha đúng vậy chính là trong chỗ này tô tú y còn chưa nói lời nói dương huyền đương mở miệng trước lao sư cũng đã tới tại đây tô ẩn h i ể u kỳ nếu là đối phương đã tới vì sao từ vừa mới bắt đầu cái gì cũng không nói ta chưa từng tới bất quá cảm nhận được thức khí tức ngay tại phiến khu vực này ở trong dương huyền giải thích nghe hắn xác nhận tô ẩn nhẹ nhàng thở ra tiết thiên thu quả nhiên không có để cho ta thất vọng đi theo lao tiết sau lưng tự la suy đoán hắn biết rõ thức tin tức hiện tại xem ra thằng này quả nhiên hay vẫn là đáng tin cậy ta lần đầu tiên tới đến nơi đây cũng hiểu được có phải hay không tính toán sai rồi về sau mới xác nhận đây thật là vạn khư b ê n chỗ xấu nhất tô tù y nói bốn phía khắp nơi đều là thời không loạn lưu hơn nữa không có cố định thông đạo chỉ có thể dựa vào chính ngươi tìm kiếm con đường rồi ân tô ẩn gật đầu hỏi thăm thoáng một p h á t dương huyền lao sư cảm ứng vị trí lúc này mới hít sâu một hơi đi nhanh về phía trước bay đi nghiền nát thời không mưa đá xe rách tới lại để cho tô ẩn thân thể chung quanh tiên nguyên không ngừng mất đi vô địch kiếm ý bảo vệ thân thể của ta biết rõ nơi này cùng thời gian hàng xa trong đồng dạng không nhanh chóng tìm được vị trí kiên trì không được bao lâu tô ẩn hít sâu một hơi từng đạo kiếm ý theo trong cơ thể h u y ệ t đạo trong hiện ra đến ở chung quanh tạo thành một thanh ám thanh sắc trường kiếm không chê kiếm khí cấp tốc về phía trước bay đi đúng đúng vô địch kiếm ý cùng nghiền nát thời không đổi bính phát ra như tê liệt thanh âm tô ẩn thân thể lắc lư vài cái nhưng lại không bị thương cái này tô tú ít trợn mắt há hốc mồm hãn tiến vào tại đây thời điểm đã là thánh nhân cảnh cường giả có thể xâm nhập thời không loạn lưu như trước cẩn thận từng ly từng tí thậm chí bị thương không nhẹ thằng này ngược lại tốt trực tiếp xông vào không hổ là vô địch kiếm ý thật là đáng sợ đương nhiên cũng cùng đối phương mạnh mẽ thân thể có rất lớn quan hệ không có có thể so với long tộc cơ bắp lực lượng muốn dễ dàng như thế tại sển sệt thời không trong ghé qua rõ ràng làm không được nương theo vào trong xâm nhập thời không đè ép cùng va chạm lực cũng càng ngày càng mạnh vô địch kiếm ý t ự a hồ cũng có chút không chịu nổi rồi loại này kiếm khí cứ việc c ư ờ n g đại có thể tô ẩn bản thân tu vi quá thấp còn không cách nào phát huy ra cái loại nầy ta mặc kệ hắn là ai thiên hạ duy lực lượng của ta thời gian hàng xa tô ẩn cũng không khẩn trương nhẹ nhàng run lên t h â n thể c h u n g q u a n h lập mòn hết thảy thời k n g loạn lưu n g có h ô n g s a t m thuộc t trước khi s i ê u tập thời gian hàng xa lúc này phái đến công dụng cùng chung quanh thời không loạn lưu đ ô i bính b ộ c phát ra c h ó i mắt huỳnh quang hai hai trôn vùi lúc này tô ẩn như là một cái c h ó i mắt ngôi sao hoặc như là một cái xuyên thẳng qua hư không đong đóm hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc đi về phía trước thời gian hàng xa có thể ăn mòn hết thảy thời không loạn lưu cũng có không sai biệt lắm thuộc tính trước khi t i ể u suy đoán hai hai đ ô i bính sẽ xuất hiện đặc thù phản ứng hiện tại xem ra quả là thế hô tiêu hao mấy ngàn hạt hàng xa về sau tôi ẩn đi vào một cái cự đại tinh cầu phía trên nhẹ nhàng n h o n g một cái rơi xuống suy sụp dương huyền lao sư cảm ứng lượng thiên thước t i u ở cái địa phương này không có gì bất ngờ xảy ra t i u che giấu ở cái tinh cầu này một chỗ bàn chân rơi trên mặt đất tôi ẩn n h ị n h ị mày n h ì n không được hướng bốn phía nhìn sang là cái đường kính vượt qua hơn một n g à n km viên cầu cùng mặt trăng có chút tương tự mặt n g o à i không có co không khí cũng không có thảm thực vật trùi lùi thập phần hoang vu mặt đất cực nóng vô cùng như là đặt mình trong lò nướng chương hai trăm tám mươi sáu địa hòa trung tâm dương huyền nhữ mày cái tinh cầu này bên trong có lẽ đều là nóng hởi nham tương mặt đất đều có mấy trăm độ phía dưới không biết nên có nhiều nhiệt thức như thế nào chạy đến nơi này càn nguyên giới linh khí đều có ý thức của mình lượng thiên thức làm như thanh khí tự nhiên cũng có sau khi hắn chết đối phương hội làm cái gì mặc dù là h ắ n cũng suy đoán không đến lao sư ngươi có thể cảm ứng được rồi thức vị trí cụ thể tô ẩn hỏi yên t ĩ n h một lát dương huyền một chỉ ở phía trước tô ẩn về phía trước bay đi rất nhanh một cái cự đại hạp cốc xuất hiện vô số sóng nhiệt từ bên trong phún dũng lấy hướng ra phía ngoài lan tràn như là cực nóng bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử hoặc như là cực quang chiếu rọi một khu vực như là ánh nắng chiều tại hạp cốc ở chỗ sâu trong dương huyền đã có thể rõ ràng cảm ứng tô ẩn nói nếu là lao sư binh khí có thể hay không đem nó kêu gọi đi ra h á n luyện chế chân long kiếm cái chảo chỉ cần nhận chủ luyện hóa dù là cách lại xa cũng có thể nghe theo mệnh lệnh trực tiếp bay tới cái này thước đã đạt đến thánh khí cấp bậc có phải hay không cũng có thể làm được điểm ấy dương huyền dừng lại một chút ta thử xem nói xong nhắm mắt lại hư ảnh nhẹ nhàng lắc lư một lát sau lắc đầu sơn cốc ở chỗ sâu trong là cực nóng dung nham ta hiện tại quá hư nhược rồi ý niệm vào không được không cách nào liên hệ tự nhiên cũng t u không có biện pháp triệu hoán tô ẩn thần thức phóng xuất ra đồng dạng hướng hạp cốc ở chỗ sâu trong lan tràn quả nhiên phát hiện vô số sôi trào dung nham trong cốc chảy x ô i sóng nhiệt thỉnh thoảng đánh út lại nhiệt độ ít nhất đạt đến bốn n g h n độ đã ngoài thân thức tiếp xúc lập tức cảm nhận được lại để cho người đau đớn nóng rực cảm giác đi xuống xem một chút k hít sâu một hơi tôi ẩn hướng hạp cốc bay đi phía dưới là nóng hởi nham tương hỏa hồng sắc hỏa diễm không ngừng phun ra đem chung quanh hết thảy toàn bộ đốt thành thang cốc lấy ra một thanh hạ phẩm tiên khí ném vào rất nhanh hỏa tan thành thiết chấp tôi ẩn ra đầu run lên đổi lại càn nguyên giới mấy ngàn độ cao ồn đối với có được chuẩn thánh đỉnh phong thân thể hắn mà nói không coi vào đâu nhưng tại đây nham tương cứ việc nhiệt độ giống nhau lại ẩn chứa xe rách thời không lực lượng đừng nói là hắn tự tính toán thánh nhân cũng không cách nào kiên trì quá lâu d u n g kiếp trước mà nói mà nói loại này hỏa diễm thậm chí vượt qua tam mội chân hỏa có thể cháy linh hồn phá hủy hết thảy tiên khi đều ngăn cản không nổi thức tại dung nham phía dưới có khả năng giấu ở địa tâm dương huyền nói địa tâm t ô ẩn mày nhăn lại dương huyền đoán chừng nó là sợ bị người khác tìm được luyện hóa mới trốn đến nơi này muốn tìm được chỉ có một biện pháp tiến vào dung nham ở trong hướng nó tới gần chỉ cần khoảng cách không phải q u á xa, ta có thể nghĩ biện pháp khiến nó chủ động đi ra tô ẩn ra đầu run lên, rất khó làm đến a. ta biết rõ rất khó, nhưng không có những biện pháp khác. dương huyền nói, yên tâm đi, người thân thể trải qua hóa long chỉ cường hóa, so về thánh nhân, không kém quá nhiều, hơn nữa vô địch kiếm khí hộ thể, có lẽ có thể chống cự một ít thời gian, chỉ cần có thể đến ta ý niệm chạm đến địa phương, thức chắc có lẽ không cự tuyệt của ta kêu gọi. đều đi tới nơi này, nhất định là muốn đối phương mang đi thấy hắn nói như vậy tô ẩn không hề xoắn suýt hít sâu một hơi chân nguyên trong cơ thể phiên cổn hô bên ngoài thân hiện ra một tầng hơi mỏng lân thiến cùng làn da giao h ò a cùng một chỗ tựa như long lân trước khi tại hóa long trị nội hấp thu đại lượng long khí hình thành tuy nhiên không có khả năng biến thành chân long nhưng lực phòng ngự so về cùng cấp bậc long tộc cứng giả đều không chút nào nhược vô địch kiếm khí lần nữa lại để cho kiếm khí bày kín toàn thân từng cái lân thiến đều giống như một thanh tùy thời đều nhanh đâm mà ra trường kiếm tô ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nhẹ nhàng nhoáng một cái tiến vào rung nham bên trong hưng hực cực nóng nhiệt độ lộ ra làn da xâm nhập nội tạng lại để cho linh hồn của h ắ n hơi có chút r u n rẫy thậm chí chân nguyên vận chuyển đều có chút không thông thuận rồi cái này nhiệt độ tuyệt đối vượt qua một vạn ánh mắt n g ư n g trọng khó trách hạ phẩm tiên khí liền một cái hô hấp đều không có chịu đựng tự biến thành thiết chấp tiến vào trong đó mới phát hiện dung nham bên trong nhiệt độ so với trước suy đoán còn cao hơn nhiều cố nén trong lòng không khỏe tô ẩn tăng thêm tốc độ hướng địa tâm chui vào dung nham tại kiếm khí sẽ rách xuống nhao nhao tránh ra một lát sau t i u đi tới hơn trăm dặm khoảng cách càng hướng phía dưới càng nóng giờ phút này dung nham nhiệt độ so m ớ i vừa r a nhập lúc gia tăng lên gấp ba không chỉ nói cách khác ít nhất vượt qua ba vạn độ tuyệt phẩm tiên khí chỉ sợ đều có chút chống lại không thể tô ẩn cảm giác bên ngoài thân long lân xuất hiện vết rách trong cơ thể hơi nước tựa như bị bút hơi khô tùy thời đều đoạn tuyệt hô hấp thế nào lão sư biết do tiếp tục đi tới khả năng thật sự sẽ bị đốt trỏi tô ẩn ngừng lại vẫn chưa được liên lạc không được dương huyền lắc đầu hắn có thể cảm ứng được lượng thiên thước là vì đối phương là thanh khí cường đại vô cùng mà hắn hiện tại chỉ là suy yếu tới cực điểm tàn hồn cẩn thận tìm kiếm đều rất khó phát hiện chớ nói chi là lại để cho người phát hiện cho nên chỉ có thể hướng đối phương truyền lại linh hồn chấn động mới có thể để cho đối phương xác nhận thân phận mà bây giờ rõ ràng làm không được tô ẩn bất đắc dĩ có thể ta không kiên trì nổi rồi có thể đi vào vị trí này đã đã dùng hết toàn lực lại liên lạc không được thức mà nói mặc dù là hán cũng không có cách nào rồi khoảng cách đối phương còn có rất khoảng cách xa lên trước đi lại nghĩ biện pháp a dương huyền thở dài thức vị trí cách cách nơi này ít nhất còn có vài trăm dặm không có khả năng đi vào đi không nói thêm lời tô ẩn cấp tốc hướng ra phía ngoài bay ra thời gian không dài một lần nữa trở lại hạ gốc vừa ra tới mới cảm thấy toàn thân đau đớn bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn cả người đều có chút mê muội bất quá cũng không phải là không có một điểm chỗ tốt trước khi bởi vì tấn cấp quá nhanh trong cơ thể tiên nguyên cũng không tinh khiết lúc này trải qua cực nóng dung nham rèn luyện từng đạo tinh khiết đến cực điểm tựa như nước trong một ít chuẩn thánh đình phong rèn luyện mấy ngàn năm khả năng đều không có như vậy tinh thuần không chỉ có như thế thân thể trải qua cực nóng hỏa diễm cháy cũng trở nên càng thêm mạnh mẽ có tính bền dẻo lúc này chỉ bằng vào thân thể lực lượng tuy nhiên cản không nổi nhất phẩm thánh nhân nhưng cựu khúc tiên tử các loại cường giả khẳng định chống lại không thể đối với hắn khôi phục một ít dương huyền nói vừa rồi ta quan sát dung nham càng vào trong càng nóng ngươi vừa rồi tiến vào địa phương đã đạt tới nhất phẩm thánh nhân cực hạn nói cách khác muốn vượt qua ngươi khoảng cách kia ít nhất phải có nhị phẩm thánh nhân tu vi mới có thể làm được tôi ẩn gật đầu hắn cũng cảm thấy được rồi muốn tiếp tục hướng ở bên trong trừ phi có càng mạnh hơn nữa tu vi thức vị trí cách cách mặt đất ít nhất năm trăm dặm nói cách khác cần n g ũ phẩm cấp bậc thánh nhân mới có thể tới đến trước mặt t i u coi như ngươi mượn vô địch kiếm ý sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa một ít cũng ít nhất cần tứ phẩm đã ngoài tu vi dương huyền giải thích tứ phẩm tôi ẩn nói không ra lời khó trách danh sư đường người biết rõ thứ này tại đây lại không đến lấy đi ngũ phẩm thánh nhân đỉnh phong thời kỳ lý tiểu phu cũng i ể u loại thực lực này toàn bộ tiên giới đều không có mấy vị huống chi loại thực lực này cũng chỉ là xuyên qua dung nham có thể hay không thu phục thước còn khó mà nói làm như thánh sư năm đó thanh khí uy lực có thể nghĩ có thể có biện pháp nào mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ tôi ẩn hỏi dương huyền nói vừa rồi thăm dò rồi ta tàn hồn lực lượng quá yếu lan tràn đi ra ngoài mà nói tối đa trăm giảm nói cách khác ngươi chỉ cần đạt tới tam phẩm thánh nhân cảnh giới ta có thể có thể làm cho nó chủ động bay ra đến tô ẩn khoe miệng co giật nếu hắn có loại thực lực này cũng không cần như vậy khó khăn rồi đương nhiên còn có những biện pháp khác thứ nhất của ta tàn hồn khôi phục một ít không cần đạt tới toàn thịnh kỳ chỉ cần có thể khôi phục lúc trước một phần mười lực lượng thần thức có thể nhiều lan tràn ba trăm giảm đến lúc đó đồng dạng có thể tới câu thông thứ hai ngươi nghĩ biện pháp rèn luyện thân thể lại để cho thân thể trở nên càng cường đại hơn nếu như có thể thân thể thành thánh có lẽ cũng có thể lẹn vào bốn trăm dặm vị trí dương huyền còn nói ra hai chủng phương pháp cái này đều khó có khả năng hiểu rõ tô ẩn lắc đầu chữa trị dương huyền tàn hồn chỉ có hắn đạt tới thánh vực cấp bậc mới có thể làm được về phần thân thể thành thánh thượng cổ thần thú ở bên trong có rất nhiều làm được điểm ấy nhưng chúng theo dựa vào là đặc thù huyết mạch thật giống như long đế phượng đế phượng tê thu sử dụng huyết mạch chi lực có thể thi triển ra viễn siêu thánh nhân sức chiến đấu chính mình tuy nhiên là tiên linh huyết mạch nhưng lại thật nhân tộc thân thể thành thánh căn bản làm không được nói cách khác đối phương mặc dù nói ba loại phương pháp trên thực tế tương đương một cái chưa nói suy tư một hồi thật sự nghĩ không ra biện pháp tốt quay đầu nhìn về phía mặt khác cổ thánh t i u thấy bọn họ đồng thời lắc đầu mà ngay cả một mực đều rất có chủ kiến tình thánh tống ngọc cũng vô kế khả thi được rồi ta lấy không được người khác khẳng định cũng lấy không được không bằng thực lực mạnh tới nữa dò xét tôi ẩn thở dài hao hết vất vả mà đến cuối cùng lại không được đến nói không phiền muộn đó là giả chính muốn rời đi h ạ p g ố c trở lại danh sư đường muốn những biện pháp khác đạt được thánh xương cốt t i ê u chứng kiến ba đạo q u a n mang thẳng tắp hướng bên này bắn đi qua thân thể co g ụ t lại trốn đến một khối nham thạch đằng sau đem toàn thân khí t ứ c ẩn nấp thái cực đồ nội cả người giấu đi vù vù, vù. vừa ù v làm xong những n à y t i u chứng kiến ba bóng người rơi vào nham tương phía trên một khối cực lớn trên mặt đá trong đó hai vị hay vẫn là người quen biết cũ tiết thiên thu lưu vân thánh nhân cái thứ ba tắc thì không thấy qua là cái dâu bạc trắng lao giả tu vi cực cao so về lưu vân thánh nhân thậm chí so độ kiếp lúc lữ khang đều cường đại hơn không ít là lăng tiêu thánh nhân thương khung đệ tử cùng giao chỉ thánh nhân nổi danh tam phẩm tả hữu nhận ra được dương huyền truyền âm nói lăng tiêu tô ẩn sửng sốt dương huyền nói thương khung năm đó thu không ít đệ tử lang tiêu giao chỉ ngọc lạc thiên cung t h i ể m quế kim ô mỗi cái đều rất cường đại hơn nữa đều là chân thánh chân thánh tô ẩn chấn động thế mới biết thương khung đến cùng có nhiều đáng sợ không nói trước hắn t h ấ t phẩm đã ngoài thánh nhân tu vi đơn nói những đệ tử này tự có thể đủ tung hoành thiên địa rồi khó trách ba mươi sáu cổ thánh liên hợp cùng một chỗ cũng không là đối thủ hoàng tuyên đâu n h ì n không được hỏi cùng đối phương nổi danh hoàng tuyển có lẽ cũng sẽ không quá y ê u a dương huyền h ắ n cũng có một ít đệ tử ưu minh vong xuyên không biết làm sao mạnh bà diêm la phong đô bất quá không cần lo lắng thực lực của những người này đều không kịp tiểu phu cùng ta so cũng kém đi một tí đương nhiên đó là một vạn năm trước hiện tại cái gì cảnh giới cũng không rõ r à n g rồi tô ẩn không muốn nói chuyện bọn này lao sư quá lửa được nếu là sớm biết như vậy thương k h u n g hoàng tuyền hai người có thực lực mạnh như vậy đã sớm không lẫn vào rồi hắn nguyện vọng lớn nhất tự là tìm non xanh nước biết địa phương ở lại xuống dưỡng dưỡng hoa đủ loại thảo uy uy con lửa cái này tốt rồi lẫn vào đến thánh nhân chi tranh bên trong muốn đi cũng không còn kịp rồi không biết hắn bên này p h i ề n muộn trên mặt đá tiết thiên thu nhìn quanh một vòng mày nhăn lại nhịn không được nhìn về phía cách đó không xa láo giả lang tiêu sư h u n h ngươi xác định lượng thiên thước ở này dung nham phía dưới lang tiêu thánh nhân gật đầu ta cùng giao chỉ đã tới một chuyến một trăm phần trăm xác định ngay ở chỗ này bất quá che giấu địa phương rất sâu mặc dù là ta loại thực lực này cũng không cách nào đem hắn mang đi ra hắn và vị này tiểu sư đệ là ở vượt qua thời gian hàng xa địa phương gặp gỡ hắn tới đây mục đích tự nhiên cũng là vì lượng tiên thước danh sư đường có thể thăm dò được cái này pháp bảo vị trí hắn tự nhiên cũng có thể biết đã xác định ta muốn đi xuống xem một chút thiết thiên thu nói sư đệ có thể thử xem nếu là cảm thấy trước vào không được lập tức trở về đến làng tiêu thánh nhân giao đại tốt không nói thêm lời tiết thiên thu ngón tay bắn ra thương khung châu xuất hiện hóa thành một cái bọc khí đem chính mình bao khỏa ở bên trong lắc lư ở bên trong hướng dung nham chui đi vào cô cô cô cô dung nham tựa như sôi trào phát ra lôi âm giống như nổ vang lao sư vậy mà đem thương khung châu cho tiểu sư đệ làng tiêu thánh nhân trong mắt tràn đầy hâm mộ thương khung châu là lao sư tốn hao không biết bao nhiêu lời giá luyện chế mà thành sớm đã đạt đến thánh khí cấp bậc nếu như hắn có thể được đến tam phẩm thánh nhân lực lượng đôi chiến tứ phẩm thánh nhân đều không nói chơi t i ế t thiếu lĩnh ngộ thiên thu đại đạo là thời gian đại đạo một loại một khi thành công khả năng so thương khung thánh nhân đều có cơ hội siêu thoát lưu vân thánh nhân đạo hắn lúc này hai chân hai chân đen kịt sắc mặt trắng bệnh xa không có trước khi như vậy tinh thần xem ra tại thời gian hàng xa bên trong nhận lấy thật lớn tổn thương đến bây giờ đều không có triệt để khôi phục như thế thời gian đại đạo là trong thiên địa huyền diệu nhất đại đạo mà ngay cả lao sư cũng chỉ là lĩnh ngộ gia lông tiểu sư đệ lại có thể có chỗ nghiên cứu thiên tư độ cao làm cho người sợ hai thán phủ lang tiêu thánh nhân gật đầu hai người nói chuyện công phu phía dưới dung nham phiên cổn tiết thiên thu sắc mặt trắng bệnh trôi ra p h ú c mới trở lại nham thạch một ngụm máu tươi phun tới vội vàng lấy ra một viên thuốc nuốt vào trong miệng vận chuyển lực lượng luyện hóa đã qua cả buổi mới một lần nữa khôi phục huyết s á c như thế nào đây lang tiêu thánh nhân đạo còn kém xa thiết thiên thu lắc đầu tuy có thương khung châu nơi tay hán tu vi quá yếu như trước không cách nào hàng lâm lượng thiên thước vị trí thương khung châu là lao sư luyện chế pháp bảo tuy nhiên lợi hại nhưng không cách nào kháng cự cực nóng nhiệt độ có thể giúp ngươi tiến lên khoảng hai trăm giảm tự coi là không tệ còn muốn càng sâu một ít khó thấy hắn cái này bộ dáng lang tiêu thánh nhân an ủi một câu nói trừ phi ngươi có thể đột phá thánh nhân triệt để siêu việt thiên thu đại đạo chương hai trăm tám mươi bảy thái dương chân hỏa đan tiết thiên thu ánh mắt lóe lên ánh mắt lộ ra nồng đậm tự tin vừa rồi xuyên qua thời gian hàng xa ta đối với thiên thu một đạo lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu rồi chỉ cần đạt được lượng thiên thước hơn nữa thuận lợi lấy được sư thánh di hải khúc m ắ t mở ra có lẽ có thể thành công đột phá a vậy thì thật tốt quá thiên thu đại đạo tuy chỉ là thời gian đại đạo một cái chi nhánh nhưng là không kém gì kiếm đạo không gian đạo siêu cấp đại đạo một khi thành công đột phá ta thường khung nhất mạch sẽ chính thức chúa tể thiên hạ hoàng tuyên bọn h ắ n lại không có biện pháp chống lại rồi Lăng là lao là là thánh nhân tràn động.、Vị、này tiểu sư đệ tầm quan trọng, hắn đến rất rõ ràng, chỉ cần thương khung môn, ngoại lao sư bên ngoài, cường đại nhất tồn hắn, cũng không tiêu tiểu tầm biết rất đột tuyệt một trừ tại. thủ. đối đại đối kích chỉ phá, rõ đầy đệ Mặc Vị sư sư dù nói như vậy lượng thiên thức nhất định phải đã nhận được kích động qua đi lang tiêu thánh nhân mày nhân lại thiết thiên thu gật đầu liên tục bị vị kia tô ẩn nhanh chân đến trước tức thì bị liên tục tới hai lần quần áo trong nội tâm đã sớm sinh ra bóng mờ lần này nếu là có thể thuận lợi lấy đi sư thánh hải cốt t i ự u có thể đánh phá loại này bóng mờ do đó một lần hành động đột phá căn cứ quan sát của ta lượng thiên thức giấu ở cách cách mặt đất ít nhất năm trăm i n dặm phía dưới địa phương dùng chúng ta thực lực trước mắt câu ă n bản tiểm không đi vào, trừ phi, có chín khỏa thường không tiểm trừ đi phi, khỏa vào, có lăng tiêu thánh nhân đạo. Tiết t i h ê n t h u t r ầ mày mặc, một tiểm suy tư một lát, đột đã đi nhiên nói, đã tiểm không v o Sư h u n ngươi nói, có cái gì không phương h pháp, có thể gì cái có có đem lượng thiên thức câu Câu. đi ra. loại n thánh nhân như mày, lượng thiên g tiêu thức mày, l này cấp bậc bảo vật sớm đã vô dụng vô cầu trừ phi có thể đem dương huyền thánh nhân thánh xương cốt lấy ra nếu không sợ là rất khó à. t h á n h khí ẩn chứa trí tuệ so về nhân loại không chút nào chênh lệch muốn câu nó rất dễ dàng bị nhìn đi ra mắc câu khả năng nhỏ nhất trừ phi có đối phương khó có thể cự tuyệt thứ đồ vật t ỷ như sư thánh thánh xương cốt thế thì chưa hẳn mỉm cười tiết thiên thu nói sư thánh thánh xương cốt có thể đem nó câu đi ra là chuyện tất nhiên nhưng lượng thiên thức đã có thể nhẹ nhõm tàng đến dung nham bên trong nói rõ h ứ a thích cực nóng c h i vật nếu là có hỏa thuộc tính pháp bảo có phải hay không c ó thể đem hắn hấp dẫn đi ra cái này l a n g tiêu thánh nhân s ư ớ n g sở có thể là có thể nhưng đạt tới lượng thiên thước loại này cấp bậc bình thường vật phẩm đã không có gì dùng t i ê u tính toán không phải thanh khí cũng muốn siêu việt tuyệt phẩm tiên khí mới có lực hấp dẫn thanh khí muốn tân cấp cần bảo vật khẳng định không đơn giản tuyệt phẩm tiên khí đều không coi vào đâu tuyệt phẩm tiên khí số lượng toàn bộ tiên giới cũng không nhiều h ú n g chi hay vẫn là hỏa thuộc tính không biết cái này được hay không được cười nhạt một tiếng tiết thiên thu cổ tay k h ẽ đảo một miếng viên cầu hiện ra đến so thương khung châu ít hơn nhiều cùng lòng nhãn không sai biệt lắm phóng ánh trong suốt vừa xuất hiện lập tức thiêu đốt ra hừng hực hỏa diễm chiếu rọi t ứ phương lại để cho mắt người con ngươi không dám nhìn thẳng đây là thái dương chân hòa đan kim o sư huynh tổng cộng cũng chỉ có ba miếng rõ ràng cho ngươi một cái lang tiêu thánh nhân tràn đầy không thể tin được thái dương chân hòa đan kim o sư huynh dùng bổn mạng chân hỏa luyện chế mà thành tuyệt thế pháp bảo tuy nhiên không có đạt tới thanh khí cấp bậc thực sự không kém nhiều rồi được cho chuẩn t h á n h khí rồi loại này cấp bậc bảo vật tiểu sư đệ lại có thể lấy ra kim ô sư huynh đối với hắn có thể thật là tốt ta ban g kim ô sư huynh làm một sự kiện t i ể u cho ta một miếng ý định thành thánh về sau phối hợp tài liệu khác luyện chế một kiện buồn mạng t h á n h khí thiết thiên thu giải thích chuyện gì có thể làm cho hắn cho ra cái này chẳng lẽ là sửng sốt một chút lang tiêu thánh nhân lập tức nghĩ đến cái gì tràn đầy khiếp sợ không tệ thiết thiên thu gật đầu thật tốt quá như vậy trải qua kim ô sư huynh tất nhiên có thể đột phá đạo kia cửa khẩu lang tiêu thánh nhân kích động liên tục gật đầu các sư huynh đệ tiến bộ đại biểu bọn hắn thương khung nhất mạch ủng có càng nhiều quyền nói chuyện đối với hắn cũng có rất lớn chỗ tốt lang tiêu thánh nhân tiếp tục nói thái dương chân hỏa đan là kim ô sư huynh rút ra thái dương chân hỏa luyện chế m à thành mỗi một miếng đều hao phí ít nhất năm nghìn năm thời gian uy lực cường cũng thì thôi mấu chốt nhất chính là thái dương chân hỏa phổ chiếu vạn vật có thể cùng hết t h ể pháp bảo t ừ n g dùng đối với lượng thiên thức mà nói tuyệt đối có không gì sánh kịp lực hấp dẫn mặt trời rác không trung chân hỏa chiếu rọi tứ phương vạn vật sinh trưởng đều không có ly khai dùng loại này hỏa diễm cô động chân h ỏ a đan ngoại trừ trí âm gây nên hàn pháp bảo bên ngoài đều là đại bổ thậm chí một ít tu l u y ệ n giả đều hy vọng có thể nuốt do đó một lần hành động đột phá dùng cái này vi mồi nhử lượng thiên thức tuyệt đối rất khó cự tuyệt bất quá đối phương giấu ở địa tâm ở chỗ sâu t r ò n g bế quan đồng dạng không hướng ra phía ngoài giò xét như thế nào mới có thể để cho nó biết rõ thứ này tại đây hơn nữa một khi đem nó dẫn xuất đến muốn dùng thủ đoạn gì mới có thể lưu lại hưng phấn qua đi lang tiêu thánh nhân nhũ mày mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu thái dương chân hỏa đan khoảng cách đối phương quá xa rồi chỉ cần đối phương phát hiện không được cái gọi là câu t i ể u là một tờ lời nói xuông không có bất kỳ thực tế ý nghĩa những sư huynh này không cần lo lắng ta đã có nghĩ cách mỉm cười thiết thiên thu ngón tay về phía trước một điểm thương khung châu lập tức tiến vào dung nham ẩn giấu đi thần thức đều dò xét cha không được có thứ này tại chỉ cần lượng thiên thức dám ra đây cũng đừng nghĩ ly khai một k h ỏ a thương khung châu cấp bậc tuy nhiên so ra kém lượng thiên t h ứ c nhưng tăng thêm lăng tiêu sư huynh lưu vân thánh nhân cùng chính mình chấn áp đối phương dư sải làm xong những n à y thiết thiên thu khoanh chân ngồi xuống tinh thần khẽ động linh hồn bay ra nhẹ nhàng nhoáng một cái chui vào thái dương chân hỏa đ à n nội sau một khắc chân hỏa đan lắc lư một cái tản mát ra cùng hắn khí tức dung nham cực nóng vô cùng tuyệt phẩm tiên khí đều không thể tiến vào trong đó nhưng thái dương chân hỏa đan bất đồng dùng thái dương chân hỏa luyện chế m à thành lại nóng thứ đồ vật cũng tổn hại không gây thương tổn mảy may ta linh hồn giấu kín trong đó tiêu tính toán tiềm không vào được địa tâm làm cho đối phương cảm giác đến có lẽ không khó chân hỏa đan chuyển ra tiết thiên thu thanh âm lăng tiêu thánh nhân liên tục gật đầu không hổ là lao sư coi trọng tiểu sư đệ phản ứng rất nhanh tu luyện giả vào không được dung nham chân hỏa đan có thể à. dù sao là vì hấp dẫn đối phương chỉ cần lại để cho hắn cảm nhận được khí tức sau đó lập tức trốn tới không tin lượng thiên thức không mắc câu sư minh lưu vân thánh nhân các ngươi ở chỗ này chuẩn bị sẵn sàng đồng thời chăm sóc tốt nhục thể của ta g i ạ n do một tiếng tiết thiên thu nhẹ nhàng nhoáng một cái k h ô n g chế được thái dương chân hỏa đan thẳng tắp hướng dung nham bay xuống cùng thứ hai tiếp xúc thái dương chân hỏa đàn chẳng những không có cùng tiền khí đồng dạng hòa tan ngược lại phóng xuất ra trói mắt hào quang giống như một miếng mặt trời ông dung nham tách ra một cái thông đạo chân hỏa đan mèo chui đi vào thời gian nháy con mắt biến mất không thấy gì nữa lợi hại lưu vân thánh nhân tán thưởng sớm biết như vậy tiết thiếu trong tay thứ tốt không ít không nghĩ tới loại này cấp bậc bảo vật đều có nếu là lúc trước sẽ đem cái đồ chơi này lấy ra mà nói dị về phần bị người cơ ý phục xuống triển lộ ra chính mình nhỏ yếu đó là tự nhiên lăng tiêu thánh nhân cảm k h á i nói thái dương chân hỏa đan chỉ cần linh khí đầy đủ có thể liên tục không ngừng phát ra chân hỏa đặt ở tiểu thế giới ở bên trong chính là một cái nguyên vẹn mặt trời phát ra quan huy có thể đủ tẩm bổ vạn vật sinh ra đời vô số tánh mạng nguyên vẹn mặt trời lưu vân thánh nhân lần đầu tiên nghe nói tràn đầy không thể tin được lăng tiêu thánh nhân gật đầu đúng vậy à nói như vậy thứ này nếu là kim ô sư huynh cho ta ta tuyệt đối có thể tại trăm năm nội t r ủ n g kích tứ phẩm thánh nhân thành công cái này lưu vân thánh nhân chấn động mỗi nhất phẩm thánh nhân chi ở giữa tranh lệnh cũng như cùng cái hào rộng cho dù là chân thánh không có ngàn năm vạn năm tu luyện cũng rất khó đột phá trăm năm có thể hoàn thành cái này miếng thái dương chân hỏa đan công hiệu thật sự quá lớn tiết i ế u không hổ là thiên mệnh c h i tử nhịn không được cảm khái chỉ sợ cũng chỉ có thiên mệnh c h i tử mới có loại này cơ duyên mới có thể nhẹ nhõm đạt được thương khung châu thái dương chân hòa đan loại này cấp bậc bảo vật hơn nữa hiện tại xem ra lượng thiên thức không có gì bất ngờ xảy ra cũng có thể tới tay đã có cái này thanh khí sợ có thể trực tiếp đột phá thánh nhân không tiếp tục người có thể ngăn cái đồ chơi này công hiệu thật như vậy lại nghe được hai người đối thoại giấu ở hơi nghiêng tô ẩn có chút không dám tin tưởng s o cái này hiệu quả còn muốn lớn hơn nhiều khi thánh lý trọng nhi nói người bình thường quan trong phòng lâu rồi thậm chí nghĩ đi đến dưới ánh mặt trời mặt chiếu phơi nắng trừ ẩ m ớt khu hàn tu luyện giả tuy nhiên không có thể như vậy nhưng quanh năm không thấy ánh mặt trời mà nói đồng dạng không cách nào cảm ngộ thiên địa rất tốt lĩnh ngộ đại đạo cái này miếng chân hỏa đan s i ê u tập thái dương chân hỏa ôn mà không đốt lửa đốt sáng mà không bị phỏng tu luyện giả phục dụng súng dưới gian luyện nội t ạ o g gian luyện tế bào trước khi dương huyền nói thân thể thành thánh chưa hẳn không thể thực hiện thân thể thành thánh tô ẩn chấn động nếu thực như thế viên thuốc này tầm quan trọng sợ là so thánh khí đều cường đại hơn không tệ trong cơ thể ngươi ẩn chứa long phượng tri lực cũng tiếp xúc qua huyền vũ kỳ lân huyết mạch hơn nữa tiên thiên đạo thể vốn là cường đại thành công tỷ lệ còn là rất lớn dương huyền t r e n vào nói hán đối với tu luyện lý giải cùng lĩnh nộ có thể nói lúc ấy thứ nhất đã dám nói như vậy khẳng định có nhất định được căn cứ nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội đem viên thuốc này đoạt lấy đến tô ẩn ánh mắt lửa nóng cùng tiết thiên thu là địch nhân quan hệ đoạt đồ đạc của hắn chẳng những không có chút nào hay náy cùng gánh nặng ngược lại mang theo hưng phấn dung nhăm nội tiết thiên thu không chê thái dương chân hỏa đan rất nhanh trầm xuống vừa rồi đem hết toàn lực đều không thể đến địa phương giờ phút này mượn nhờ chân hỏa đan vì thế nhẹ nhõm tiến vào trong đó thậm chí hấp thu địa hỏa về sau gửi thân viên đang lăn lược càng thêm trói mắt lực lượng càng mạnh hơn nữa tô ẩn chờ ta được đến lượng thiên thức cùng sư thánh hải cốt sẽ là của ngươi tử kỳ thiết thiên thu hừ lạnh cái kia tô ẩn vô luận như thế nào đều muốn giết chết c h ầ m xuống tốc độ bay nhanh thời gian nháy con mắt vượt qua hai trăm l i ả m ba trăm l i ả m tốt b ả o bối ngay tại đột phá bốn trăm năm mươi dặm khoảng cách lượng thiên thước chỉ có năm mươi dặm tả hữu thời điểm phía dưới đột nhiên một hồi nổ v a n g địa tâm chỗ tựa như sôi trào lên bị phát hiện rồi biết chắc là lượng thiên thước thiết thiên thu tràn đầy kích động không lại hướng xuống quay người hướng lên phương cấp tốc bay đi mới bắt đầu phi hành quả nhiên cảm thấy một đạo rộng lớn tới cực điểm lực lượng từ phía dưới gấp sông mà đến bốn phía không gian lập tức cứng lại tựa như lưu động nước lập tức kết băng ừ sớm đoán ra sẽ xuất hiện loại tình huống này tiết thiên thu cũng không k h ẩ n trường mà là ánh mắt ngưng trọng một điều quy tắc chi lực theo chân hỏa trong nội đan bạo phát đi ra vốn là không lớn viên đã ngăn dược lập tức quay tròn loạn chuyển như là thời gian nháy con mắt đã vượt qua thời gian hạn chế theo phong tỏa trong không gian đã bay đi ra ngoài ân nghi hoặc thanh âm vang lên lượng thiên t h ứ c tựa hồ cũng không nghĩ tới cái này miếng chân hỏa đàn thoát được nhanh như vậy thoáng có chút ngoài ý m u ố n ẩm ẩm địa tâm chỗ sôi trào lên một cái giống như t h ứ c không phải t h ứ c tự kiếm phi kiếm thứ đồ vật từ bên trong bay ra thời gian nháy con mắt chui ra hơn trăm dặm khoảng cách đối với chạy thuộc mạng thái dương chân hỏa đan đánh rất mà xuống không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy tiết thiên thu đồng tử co rút lại linh hồn khống chế viên đ a n g ăn dược lần nữa vượt qua thời gian hướng lên gấp tháo chạy bởi vì tốc độ quá nhanh như là t h u ầ n di lượng thiên thước theo đuổi không bỏ một cái truy một cái trốn tầm đó kém năm mươi dặm dần dần thu nhỏ lại ngay tại lượng thiên thước lập tức đuổi theo thời điểm thái dương chân hỏa đan mạnh mài nhoáng một cái thoát ra nham tương rơi xuống tiết thiên thu lòng bàn tay hô lượng thiên thước hiện ra đến biến thành một cái tư thục tiên sinh bộ dáng t r u n g nhân nhìn về phía trước mắt ba người cũng không ngoài ý m u ố n ngược lại cười nhạt một tiếng ta nói như thế nào lại đột nhiên xuất hiện loại này cấp bậc bảo vật xuất hiện nguyên lai là các ngươi muốn câu ta đi ra đã đi ra cũng đừng nghĩ đi nha linh hồn trở về vị trí cũ tiết thiên thu đem thái dương chân hỏa đàn thu vào chữ vật giới chỉ nhẹ nhàng cười cười trung niên nhân cười nhạo chỉ bằng ba người các ngươi làm như tung hoành thiên địa thanh khí mặc dù không có chủ nhân đem ra sử dụng sức chiến đấu không cách nào phát huy đến mạnh nhất cũng không phải một cái tam phẩm một cái nhất phẩm cùng một cái chuẩn thánh có thể ngấp nghẽ chúng ta ba cái là có chút khó khăn nhưng tăng thêm hắn đâu tiết thiên thu từng tiếng uống g i ấ u ở dung nham nội thương khung châu mạnh mà lơ lửng trong chốc lát biến thành b ọ t khí bộ dáng thứ đồ vật đem trung niên nhân phong ấn trong đó đ ộ n g thủ nương theo tiếng la ba đại cao thủ đồng thời ra tay hùng hậu lực lượng mưa giống như cỏ rửa mà đến ra chỉ tại thương khung châu nội vầng sáng lưu chuyển không gian lắc lư tựa hồ ý định đem cái này miếng t h a n h khí một mực khóa ở trong đó thương khung châu các ngươi là thương khung người trung nhiên nhân vốn cũng không thèm để ý chứng kiến thứ này đem chính mình bao phủ ở bên trong sắc mặt lập tức biến thành khó coi quắt lạnh một tiếng thân ảnh một lần nữa hóa thành một thanh giống như thước không phải thước tự kiếm phi kiếm thứ đồ v ậ đối với bao phủ tại cơ thương khung châu phách trạng mà đến vê anh thương khung châu hình thành bọc khí chấn động mạnh một cái cực lớn trùng kích lực đem bốn phía c h ấ n ra từng đạo vết rách Bất quá, bọt quá, k hắn í cũng chấn c không động, thiên người, đồng miệng khỏe pha thiết thu thời h vỡ. Đã bị ba Hán mặc dù không có đạt tới thánh nhân cảnh nhưng các loại thủ đoạn sử dụng đến không thể so với bình thường nhất phẩm thánh nhân yếu lang tiêu sư huynh càng là tam phẩm thánh nhân hơn nữa lưu vân thánh nhân ba đại thánh nhân phối hợp thêm thánh khí thương k h ô n g châu đều có chút trói không được thằng này sợ là so truyền thuyết còn muốn đáng sợ thật muốn lấy đến trong tay luyện hóa thành công thực lực tất nhiên nhất phi trùng thiên gặp lại đến vị kia tô ẩn nhẹ nhõm có thể hành hạ đến chết rồi ngay tại hắn tràn đầy kích động thời điểm dấu ở nham thạch đằng sau tô ẩn đứng lên còn tưởng rằng cần phải chờ tới tam phẩm thánh nhân đã ngoài tu vi mới có thể liên lạc với cái này trôi thước không nghĩ tới rõ ràng bị tiết thiên thu cho dẫn đi ra thật sự là người tốt bốn chương hai trăm tám mươi tám đại thu hoạch dựa vào thực lực của hắn tới gần thức đều không được vị này lại có thể dẫn xuất đến không thể không nói vị này t i ế t người tốt đích thực có chút hắn tưởng tượng không đến bổn sự trường kiếm lấy ra giữ tại lòng bàn tay tô ẩn hít sâu một hơi đáy lòng lặng lẽ hỏi thăm lao sư đã thước đã đi ra ngươi nhìn xem có thể hay không câu thông dương huyền ta thử xem nói xong tinh thần ba động thoáng một phát hướng thước lan tràn mà đi dầm dầm dầm giờ phút này lượng thiên thước bị nhốt tại thương khung châu nội vô cùng phẫn nộ không ngừng chém loạn mỗi một cái đều có ngũ thải quang mang hiện hiện người phía trước bị chấn không ngừng xoay tròn phía dưới nham tương như là bị cụ gió thổi qua hạm ra một cái hô to t i ế t thiên thu bọn người thúc giục toàn thân lực lượng nguyên một đám trên đầu toát ra hơi hùng hồn tiết lực tại bốn phía kích động như là gió lốc muốn vây khống ta lại để cho thương khung tự mình đến a lần nữa gào thét l ư ợ n g thiên thức lại là bổ một phát giang giác, thương khung châu hình thành quan màng tựa hồ đã đến cực h ạ n có chút không chịu nổi rồi con á pháp i này b ả cứ việc c ư ờ g lượng thiên thức cũng không yếu, hướng rung đại, thiên chi, có thức thể h n yếu, a mắt r ê n vẫn là nó hay là sáng n nhà, này tiêu、so、sánh phía dưới, chiến à tốt h ơ ngời lang tiêu thánh nhân ha ha cười cười vậy hãy để cho ngươi biết một chút về của ta chính thức lực lượng a hắn hoàn toàn chính xác đã ẩn tàng một ít thủ đoạn thân huynh đệ minh tính sổ không có lợi dưới tình huống làm là sư huynh có thể trợ giúp đã hết lòng thận dùng đem hết toàn lực làm sao có thể lúc này đạt được hứa hẹn nếu không d i u d i ế m hai tay cùng lúc về phía trước điểm ra hai giọt tinh huyết từ ngón tay bay ra trong chốc lát trên không trung hóa thành một tòa không ngớt trăm dặm cung điện lang tiêu bảo điện đây là hắn tu luyện đại đạo chính là thương khung đại đạo một cái chi nhánh lăng tiêu đạo lăng tiêu tuyệt đỉnh trấn áp văn vật hội đương lăng tuyệt đỉnh vừa xem mọi núi nhỏ trong nháy mắt một cỗ tỉ nghệ thiên hạ khí tức tràn ngập mà ra lăng tiêu bảo điện lơ lửng tại đám mây bên trong rực rỡ tươi đẹp mờ ảo như ẩn như hiện vê anh cung điện rơi xuống thương khung châu xuất hiện vết rách lập tức mắt thường có thể thấy được chữa trị lượng thiên thức công kích như là đánh vào bóng ra bên trên lực lượng càng cường lực đàn hồi càng lớn lại không có nổi chút tác dụng nào ccc thiêu đốt tinh huyết vận dụng toàn bộ lực lượng lang tiêu thánh nhân trên đầu tóc trắng tăng nhiều không ít sắc mặt cũng trở nên có chút trắng bệnh thân thể rất nhỏ lắc lư c ư n g ép vận chuyển lực lượng lại để cho hắn thi triển ra có thể so với tứ phẩm thánh nhân sức chiến đấu nhưng hao tổn cũng thập phần cực lớn không nói mặt khác vẹn vẹn lần này t i u cân ít nhất trăm năm tu luyện mới có thể khôi phục đương nhiên nếu là có thể có được thái dương chân hỏa đan dùng thái dương chân hỏa tầm bổ thương thế chẳng những rất nhanh khôi phục coi như kiếm lợi lớn các ngươi muốn chết không có nghĩ tới tên này thì t r i ể n ra tuyệt chiêu sẽ có thật lớn như thế uy lực lượng thiên thức khí sắp nổ tung tiếng gầm gư ở bên trong tiếp tục côn b ù bất quá ba đại thánh nhân áp bách dưới có thể hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ giống như tùy thời đều bị triệt để giam cầm ở t h à n h bại tại đây một lần hành động hai mắt t ỏ a ánh sáng thiết thiên thu kích động có chút run dày chỉ cần đem nó triệt để khóa lại luyện hóa tựu i không là vấn đề một khi thành công h ắ n tiết thiên thu sẽ chính thức tung hoành thiên địa lại không người nào có thể ngăn trở phong bế một tiếng gào rú toàn thân lực lượng không hề giữ lại hướng thương khung c h â u dốc tuân bởi vì thúc giục quá nhanh kinh mạch có chút xé rách chính xác người cảm thấy có chút hư thoát hiển nhiên bị thụ nội thương rất nặng ta muốn giết các ngươi lượng thiên thức tiếng gầm gừ càng ngày càng thấp phản kháng lực cũng trở nên nhược xuống dưới nhưng vào lúc này d ị biến nảy sinh Đang tại t hai u thu, ố c dục lực lượng tiết thiên thu, đột nhiên cảm lượng lạnh, lần người thiên nhiên trên n tiết đột thấy mắt ữ chứng k ế n lượng, mà y phục của mình, trong chim tức phục phục của chốc khôi rơi mà tự tự lát do, do bay y vị à o phía dưới nham, dưới rung b lửa đốt s á này g đốt t h n thẳng hướng sau lưng h cho chữ chỉ bụi, b dưới vật tắp sau a đi.、Hướng、hai người lại, Hướng khác nhìn lại, chỉ thánh ấ y Lưu Vân t h nhân lang tiêu sư hết n đồng dạng sạch sẽ bóng bể, không mảnh che thân. Hai vị này Thánh Nhân, h sạch che Hai h sẽ bể, vải vị sức chăm chú cùng lượng thiên thức chiến đấu căn bản không có phòng bị có người cởi quần áo lập tức chúng chiêu Tô ẩn. lựa giận thoáng một phát vọt tới da mặt tiết thiên thu khí sắp bạo tạc xuất hiện loại tình huống này không cần n g h ĩ cũng biết nhất định là cái kia cửu nhân gây nên ngần g đầu nhìn lại quả nhiên thấy một thiếu niên đột ngột theo nham thạch đằng sau bay ra ý cười đầy mặt tiết i ế u thoạt nhìn ngươi hay vẫn là trước sau như một tiểu a phức khí máu tươi ngược dòng tiết thiên thu một ngụm lao huyết tại chỗ phu tới thân thể n h ó á n g một cái áp chế lượng thiên thức lực lượng lập tức gián đoạn、Ấm、ẩm ẩm không chỉ có là hắn bộ dạng này biểu lộ mặt khác hai vị thánh nhân chứng kiến chính mình trần chuồn g bộ dáng cũng có chút sụp đổ vận chuyển chân nguyên xuất hiện trong thời gian ngắn hít thở không thông cao thủ chiến đấu ngay tại chút xíu tầm đó vốn bị áp chế không cách nào động lượng thiên thước chứng kiến loại tình huống này lập tức kịp phản ứng thức thân lắc lư liên tục vài cái thiên không cung điện bị chấn đung đưa lập tức bắt đầu sụp đổ đứng n ư ớ c cao là có thể xem xa có thể đến rơi xuống cũng rơi thảm lượng thiên thước phản kích quá mức hưng mãnh Lăng tiêu t hắc á phát cái máu n nhân trần như nhậu, lại phát huy không xuất ra mạnh nhất sức chiến、đấu. nửa cái hô hấp không đến, một ngụm máu tươi cuồng h huy hô hấp xuất một tươi đấu, lại ra sức b n ra, trời đầy lầu á cố tử truy không chung lạc. Hắc.、Cố、ý dùng thiện giải nhân y đánh lén chính là vì cái này tô ẩn biết rõ cơ sẽ xuất hiện chẳng muốn tiếp tục đùa dỡn tiết thiên thu trường kiếm trong tay mạnh mà bổ một phát vô địch kiếm ý huy sái mà xuống rơi vào thương khung châu bên trên vốn thương khung châu vây khốn lượng thiên thức cũng có chút khó khăn dựa vào lăng tiêu thánh nhân tuyệt chiêu mới miễn cưỡng duy trì cân đối giờ phút này nhiều hơn một đạo kiếm khí như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một căn dâm dạ trong tiếng nổ v a n g xuất hiện lần nữa khe hở tê á g á m thiết kế ta muốn các ngươi chết theo trong khe hở chui ra lượng thiên thức dưới sự phẫn nộ đối với lăng tiêu thánh nhân thẳng tắp chịu đi qua nó cũng nhìn ra đánh lén người ở bên trong vị này thực lực mạnh nhất chỉ cần trước đem hắn đánh bại chấn áp những người khác không đủ gây sợ không ánh sáng mang không có không gian nghiền nát càng không có sáng lạ n lực lượng thức co lại tới lăng tiêu thánh nhân lập tức cảm thấy mình am hiểu nhất đại đạo vận chuyển không lưu loát như là bị người từ trung gian chặt đ ứ t thức gian dạy học sinh sử dụng vật phẩm có thể trực tiếp chặt đ ứ t đại đạo cùng thánh nhân liên hệ lại để cho thứ hai không cách nào vận dụng Phúc, đại đạo không thể dùng vốn là sụp đổ lăng tiêu bảo điện đối với hắn rơi đập mà xuống ngược một quát lăng tiêu thánh nhân một ngụm máu tươi cuồng bắn ra lại bị chính mình không chê quy tắc cắn trả rồi chỉ thoáng một phát tự bị thụ từ khi tu luyện đến nay chưa bao giờ có trọng thương dung mạo thời gian nháy con mắt giàn u a tiếp cận mười tuổi nói cách khác a n trộm gà bất thành còn mất nắm gạo lần này ít nhất hao tổn hắn mấy trăm năm tu vi cùng tuổi thọ đi sắc mặt trắng bệnh lang tiêu thánh nhân biết rõ lại không trốn đi có thể sẽ chết ở chỗ này chẳng quan tâm sư đệ quay người liền hướng xa xa gấp tháo chạy mà đi từ đạo hưu bất tử bần đạo vợ chồng cũng chỉ là cùng chim rừng huống trí hắn sư minh không có nghĩ tới tên này như thế kiên quyết tiết thiên thu sắc mặt trở nên hết sức khó coi ba người bọn họ phải dựa vào vị này phát ra chủ công tay chạy thoát hai cái phụ trợ ở tại chỗ này còn không phải chờ chết lưu được núi xanh tại không lo không có tuổi đốt thấy hắn chần chờ lang tiêu thánh nhân giống lên đây chính là lượng thiên thước giao chỉ bọn người là không có năm c h ắ c luyện hóa mới không dám tùy tiện đến đây hắn toàn thịnh kỳ cũng không là đối thủ hiện tại trọng thương tự nhiên càng chống cự bất quá không đi chờ chết sao t ố t không nghĩ tới lập tức thành công lại bị cái này tô ẩn quấy rối tiết thiên thu khí sắp nổ tung trong lòng hận ý không ngừng chạy xuôi nước biển đều không thể rửa giấy sạch sẽ lượng tiên thước t h ằ n g này là long đế cấp dưới cũng là muốn đến luyện hóa ngươi không chỉ có như thế hắn còn ngấp nghẽ sư thánh thánh xương cốt không tin ngươi có thể điều tra hắn chữ vật giới chỉ bên trong trí ít có hơn mười phó thánh quất rồi loắt loắt hai kiếm tiết thiên thu một bên lui về phía sau một bên một tiếng gào rú hắn không chiếm được cũng không làm cho đối phương đặt được trước hết để cho lượng thiên thước sinh ra chán ghét nói sau có lẽ không cần tự mình ra tay cái này thước có thể đem đối phương chém giết cái kia nhiều như vậy nói nhảm thương công c h â u để lại cho ta a không có nghĩ tới tên này đều muốn chạy trốn rồi còn đang khích bác ly dán quát lạnh một tiếng tô ẩn lăng không trào tới mục tiêu thẳng đúng t h ư ơ n g cung châu tuy chỉ là thánh khí một bộ phận nhưng tuyệt đối là tốt bảo bối một khi đạt được sức chiến đấu lập tức tăng gọn gặp lại đến lữ khang cường giả như vậy cũng không cần lo lắng sợ hãi người biết rõ mục đích của đối phương tiết thiên thu sắc mặt tái nhợt quát lạnh một tiếng viên châu đã bị k h ô n g chế quay tròn đã bay trở lại đối với tô ẩn trường ấn trực tiếp đụng tới bà n h trường ấn nổ ra hóa thành từng đoàn từng đoàn tinh thuần lực lượng mọi nhưng ơ i c ạ tại y xuôi. Thu tô ẩn tiến công, không không tiến Tiết Thiên thu biết tiêu rồi, nội tâm cứ việc lại biện cái, Đánh pháp nhoáng tan ẩn trốn, còn phẫn nộ, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, nhẹ nhàng h tâm bất một cái, thương t cứ có rõ kịp kỳ ơ khung không châu rách Nhưng gian. á. Tê vào lúc này đánh bại lang tiêu thánh nhân lại đem lưu vân thánh nhân đánh bay lượng thiên tức h động phá không phách trả mà đến chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ tiết thiên thu vừa mới sẽ rách không gian lập tức sụp đổ sụp xuống lực lượng như là bị người từ đó chặt đứt phiền muộn muốn thổ huyết hắn cũng là muốn đến luyện hóa ngươi vì sao phải giúp hắn sắc mặt trắng bệnh giống lên trước hết giết ngươi nói sau l ử a giận thiêu đốt l ư ợ n g thiên thức chẳng muốn nói nhảm lại một thước đập đi qua làm như thanh khí thiếu chút nữa bị một cái chuẩn thánh luyện hóa lúc nào t h ụ qua như thế khót nhục ông ông không có nghĩ tới tên này như thế hôn vui lòng dưới tình thế cấp bách tiết thiên thu đành phải lần nữa đem thương khung châu giơ lên nên đón tiếp lấy thương khung châu vừa rồi tự bị xé nước giờ phút này còn không có triệt để khôi phục lại bị quất một cái lắc lư một cái mặt ngoài xuất hiện vết rách cũng không phải thật sự vỡ vụn rồi mà là bị thật lớn tổn thương trong thời gian ngắn uy lực lớn giảm lại không có trước khi hung uy thật tốt quá biết rõ cơ hội tới tô ẩn trường kiếm liên tục điểm ra vô địch kiếm uy thi triển đi ra nhanh đâm mà ra một kiếm đón lấy một kiếm như bạo phong vũ rơi xuống ngắn ngủn nửa cái hô hấp t i ể u đâm ra hai trăm ba mươi bảy kiếm tiết thiên thu sắc mặt trắng bệnh muốn không chế thương khung châu tiếp tục ngăn cản chỉ thấy lượng thiên thức lần nữa đập rơi xuống người không biết là phối hợp hay vẫn là ăn ý vậy mà tất cả đều nhằm vào chính mình tiết thiên thu biết rõ lại không đúng tay có thể sẽ chết ở tại chỗ hàm răng cắn chặt chẳng quan tâm nói nhảm thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang áp xúc thời gian giống như về phía trước gấp tháo chạy hai vị này đồng thời ra tay sẽ rách không gian đào tẩu khẳng định không được chỉ có thể thi triển ra chính mình đại đạo một đầu đại đạo tại hắn lòng bàn tay hiển hiện cùng thời gian hàng xa đồng dạng bóp méo thời gian t i ế t thiên thu đặt chân trong đó chỉ thoáng một phát t i ê u xuất hiện tại hơn mười dặm bên ngoài liên tục vài cái dĩ nhiên biến mất tại nguyên chỗ thông qua thời gian hàng xa hắn đối với thiên thu đại đạo lĩnh nộ g càng sâu rồi lúc này mặc dù không xé rách không gian tốc độ cực nhanh cũng làm cho người khó có thể đuổi g i ế t tô ẩn cũng không đuổi theo mà là bàn tay lớn sở đem muốn chạy trốn thương khung châu giữ tại lòng bàn tay bàn tay mới cùng viên cầu tiếp xúc lập tức cảm thấy một cỗ cường đại ý niệm trùng kích mà đến chín miếng thương c u n g trâu xài chung cùng một cái khí linh giờ phút này tuy chỉ là một phần chín thực sự so với bình thường thánh nhân còn muốn đáng sợ tô ẩn tựa như đặt mình trong đao trận bên trong vô số sắc bén chi khí muốn đem hắn x é rách đều như vậy còn muốn phản kháng một tiếng h ừ nhẹ tô ẩn tinh thần khẽ động một bộ thánh xương cốt xuất hiện tại lòng bàn tay một đạo quy tắc chi lực bị dẫn đi ra khí thánh lý trọng nhĩ muốn luyện hóa pháp bảo tự nhiên loại này thánh đạo quy tắc thích hợp nhất lập tức tô ẩn trên người kích động ra từng đạo đặc thù hàm xúc thú vị cùng luyện khí đại đạo giao hòa cảm nhận được cố lực lượng này thương khung c h â u khí linh như là tiến nhập cơ thể mẹ tiến công lực lượng quả nhiên giảm bớt không ít bất quá như trước địch l í mười phần sắc bén ý niệm tiếp tục xé rách lấy tô ẩn ý niệm h ừ tô ẩn lần nữa một chảo lại một đạo quy tắc chi lực dũng manh vào toàn thân thời gian nháy con mắt cả người trở nên khí chất phiêu phiêu ônu nho nhã tản mát ra vô cùng vô tận mị lực tình thánh quy tắc loại này mị lực không chỉ có đối với người đối với vật đối với thú đồng dạng có rất mạnh lực hấp dẫn quả nhiên cảm nhận được loại lực lượng này khí linh ý niệm lần nữa yếu bất xuống sắc ý đồng hồ cắt giống như tản mạn khắp nơi cung ta cùng một chỗ a chúng ta cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ nhẹ nhàng cười cười tô ẩn xuể bàn tay ra đồng thời vận dụng thuần thú thánh nhân ý đốn quy tắc chi lực mặc đ ầ u sát ông nhẹ minh thanh ở bên trong thương khung châu lắc lư một cái không nữa nửa điểm năng lực phản kháng sau một k h ắ c tô ẩn tựu i cảm thấy trong đầu cố ý niệm truyền đến cái này thanh khí dĩ nhiên được thành công luyện hóa hô tô ẩn nhẹ nhàng thở ra thoạt nhìn đơn giản trên thực tế liên tục vận dụng ba loại quy tắc chi lực hơn nữa còn là thương khung châu bị trọng thương không cách nào đào thoát dưới tình huống đổi lại bình thường đừng nói đã luyện hóa được có thể hay không trả ở đều còn khó nói cũng coi như cơ duyên xảo hợp rồi lượng thiên thước tiền bối không cần đuổi luyện hóa thương khung châu lại nói tiếp phức tạp trên thực tế ngắn ngủn một cái hô hấp không đến lúc này lượng thiên thước gặp tiết thiên thu bọn người chạy thục mạng muốn đuổi theo tô ẩn vội vàng mở miệng ngăn lại không nói trước lăng tiêu thánh nhân làm như tam phẩm thánh nhân khẳng định còn có át chủ bài t i ể u nói tiết thiên thu ai ngờ trong cơ thể có hay không thương khung thánh nhân lưu lại ý niệm nếu như còn có đuổi theo đối phương chưa hẳn có thể lấy được chỗ tốt nghe được hắn mà nói lượng thiên thức ngừng lại hóa thành một người trung niên nho sinh mặt mũi tràn đầy kích động nhìn qua ngươi là chủ nhân đệ tử vừa rồi dương huyền ý niệm đã liên hệ đối phương đem sự tình nói rõ chi tiết rồi ân tô ẩn gật đầu không tệ không tệ thật đúng là anh hùng còn trẻ lượng thiên thức cười ha ha vừa rồi đối phương luyện hóa thương khung châu thời điểm nó cũng không ra tay t i ể u là muốn nhìn một chút vị này quyết đoán cùng cử động vừa ra tay trực tiếp c ư ớ đ o ạ n không có chút nào do dự phần này quả quyết hoàn toàn chính xác có chủ nhân phong phạm tiền bối khen c h ậ t rồi mỉm cười tô ẩn tinh thần khẽ động dương huyền tàn nhiệm hiện ra đến lao sư các ngươi chủ tớ gặp mặt hảo hảo tâm sự à ân dương huyền tàn nhiệm nhẹ gật đầu chúng ta nói chuyện phiếm không nóng n ả y ngược lại là ngươi đã có thái dương chân hòa đan hoàn toàn có thể trùng kích thân thể thành thánh thật có thể thành công tôi ẩn ánh mắt kích động ân lên tiếng dương huyền nói tiếp lần này lượng thiên thức không có chủ động tiến công ngươi hơn nữa không bị tiết thiên thu n ô n ngữ đầu độc bọn hắn nhất định sẽ có chỗ hoài nghi thân phận của ngươi sợ là giấu giếm không thể lượng thiên thức thái độ mập mờ kết hợp với hắn dốc sức l i ề u mạng tìm kiếm các loại thánh xương cốt nếu như chỉ là lòng đế quân cờ không cần phải như thế bán mạng hơn nữa mấu chốt nhất chính là hắn có thể thi triển vô địch kiếm ý còn có thể mượn các loại quy tắc chi lực loại tình huống này tiết thiên thu lang tiêu thánh nhân bọn người lại phát giác không xuất ra không đúng thật sự t r ò n váng cũng không xứng với thương khung thánh nhân thích nhất đệ tử cái này danh s ư n g ta biết rõ tô ẩn gật đầu có thể giấu diếm đến bây giờ đã rất thấy đủ rồi dương huyền tiếp tục nói thân phận tiết lộ vây người giết n g ư ờ i khẳng định rất nhiều không có thánh nhân chi lực rất khó sống sót cho nên trước nghĩ biện pháp thân thể đột phá a nói như vậy cũng có thể rất tốt chống lại lôi đ ỉ n h vi độ thánh nhân kiếp đánh rất xuống trụ cột dù là chỉ mượn nhờ sáu loại đại đạo đột phá thánh nhân kiếp vi lực cũng viễn siêu lữ khang cũng không đủ tu vi gặp gỡ về sau chỉ có thể muốn chết thân thể thành thánh đúng là tốt nhất tích lũy thái dương chân hỏa đan như thế nào luyện hóa trực tiếp nuốt sao minh bạch đối phương ý tứ tô ẩn cổ tay khẽ đảo một miếng ẩn chứa thái dương chân hỏa chi lực viên đan g dược lập tức xuất hiện tại lòng bàn tay tản mát ra lực lượng cường đại cái này miếng viên đan dược thoạt nhìn như là hỏa diễm lại không có chút nào cháy cảm giác ngược lại ấm áp vô cùng là thoải mái đương nhiên không được thái dương chân hỏa mặc dù không giống dung nham liệt diễm đồng dạng có thể đem người tổn thương nhưng tiếp xúc thời gian dài như trước sẽ phải chịu phóng xạ ảnh hưởng thậm chí dẫn động chân nguyên bạo loạn theo mà tàu hỏa nhập ma dương huyền còn chưa mở khẩu đan thánh ngụy bá dương chen vào nói thái dương chân hỏa đan tuy là pháp bảo cũng là đ a n g dược là đ a n g dược hắn tựu nhất có quyền lên tiếng thời gian dài không t ờ i nắng phơi nắng một hồi ấm áp khu hàn trừ bỏ ấm ớt, hết sức thoải mái nhưng thời gian dài đồng dạng sẽ xuất hiện cao nguyên hồng làn da nóng rát đau đớn đây là làn da một ít tổ chức bị tổn thương rồi viên thuốc này dùng thái dương chân hỏa luyện chế mà thành đồng dạng phù hợp loại tình huống này trực tiếp phục dụng mà nói sẽ đối với nội tạng hội sinh ra thật lớn tổn thương vậy làm sao bây giờ tô ẩn hỏi ngụy bà dương nói rất đơn giản tìm chút ít âm thuộc tính dược liệu dùng viên thuốc này làm căn cơ Trung、hòa、thoáng một phát, t u hòa h âm ộ chương t í n d ợ c liệu, tô hai trăm tám mươi chín thân thể t h à n h thánh những chỉ là này bình thường dược vật khẳng định không được gặp cử động của hắn ngụy bá dương lắc đầu thái dương chân hỏa đan cứ việc không có đạt tới thanh khí cấp bậc thực sự không kém nhiều rồi bình thường dược liệu dù là năm nghìn năm một vạn năm dược hiệu đồng dạng rất kém xa môn chính thức trung hòa tốt nhất có thai âm hàng quang cô động mà thành thái âm đan tô ẩn sửng sốt đó là cái gì mặt trời cùng mặt trăng một âm một dương thai âm hàng quang tự là ánh trăng thái âm đan thì ra là ánh trăng cô động mà thành bảo vật cái này tô ẩn cười khổ con tưởng rằng một ít bình thường dược liệu tốn hao chút ít công phu tự có thể giải quyết không nghĩ tới muốn dùng thứ này đi nơi nào tìm kỳ thật không cần phiền toái như vậy phượng đế không phải cho hắn một miếng phượng hoàng linh sao đúng lúc này độc thánh đỗ trang sen vào nói thượng cổ thần thú đều là dùng thân thể thành thánh phượng hoàng nhất tộc bên trong mạnh nhất huyết mạnh người càng là có thể dục hỏa chúng sinh thái dương chân hỏa hỏa độc vốn là không được liệt hoàn toàn có thể dùng thứ này trung hòa ân phượng hoàng linh hoàn toàn chính xác có thể đẩy gõ một cái ngụy bá dương gật đầu hắn tuy là đ à n thánh nhưng ở dụng độc bên trên nghe vị này tuyệt đối đúng vậy t ô ẩn nhẹ nhàng thở ra nên như thế nào đi làm trầm tư thoáng một phát đỗ trang nói theo như ta nói đến là được khoảng cách t ô ẩn chỗ tinh cầu không biết rất xa địa phương thiết thiên thu lang tiêu thánh nhân lưu vân thánh nhân ngừng lại nguyên một đám khuôn mặt trắng bệnh khoe miệng không ngừng có máu tươi chẳng hẳn ra tuy nhiên thuận lợi đào thoát thực sự bị trọng thương đáng giận đáng giận t ô ẩn ta và ngươi không chết không nớt thiết thiên thu ngửa mặt lên trời gào rú lập tức thành công rồi lại bị đối phương đoạn hồ trong lồng ngực l ử a giận sắp tức đ i ê n thấy hắn cái này bộ dáng lưu vân thánh nhân thở dài một tiếng hơi bất đắc dĩ thiết thiếu ngươi có thể xuyên ít đ ổ lại mang sao thiết thiên thu ra mặt run lên mới vừa rồi bị đối phương cởi y phục xuống tựu i chưa kịp xuyên hiện tại như trước sạch sẽ bóng bẩy kỳ thật ngươi không cần như vậy phẫn nộ chúng ta đào tẩu rồi cái kia tô ẩn khẳng định trốn không thoát đoán chừng giờ phút này đã bị lượng thiên thức đánh chết rồi thấy hắn mặc quần áo tử tế về sau như trước có chút ý khó bình lưu vân thánh nhân an ủi không đúng ánh mắt lóe lên nhớ tới cái gì tiết thiên thu con mắt nhau lại vừa rồi lượng thiên thước thái độ không đúng đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt đối với tô ẩn lại không có chút nào để ý có ý tứ gì t i ự u là mặt trữ ý tứ ta trước khi đi cố ý châm ngòi các ngươi cũng có thể thấy được táo b ả o lượng thiên thước lại đối với hắn không có có một lần tiến công tiết thiên thu nói cái này tô ẩn một mực tại siêu tập thánh xương cốt trước khi ta cho rằng là nghe xong long đế mệnh lệnh vì hấp dẫn ba mươi sáu cổ thánh xuất hiện hiện tại xem ra không có đơn giản như vậy vẹn vẹn là thi hành mệnh lệnh không cần phải dốc sức l i ề u mạng cấp đoạt kiếm thánh thánh xương cốt cũng không có khả năng độc thân đến nơi đây mạo hiểm lần trước tại dược sơn long đế đều thừa nhận a lưu vân thánh nhân không giải nói sau nếu như không phải vậy hắn tại sao phải làm như vậy thiết thiên thu con mắt nhau lại như hắn không phải long đế thuộc hạ mà là ba mươi sáu cổ thánh người phát ngôn đâu cái này lưu vân thánh nhân mẩn ngơ không thể nào đâu long đế cùng ba mươi sáu cổ thánh có cựu h ò án t a g du thánh nhân cũng tham dự trong đó hai người bọn họ thông minh như vậy không có khả năng phát hiện không được a trước khi một mực không biết là tô ẩn cùng ba mươi sáu cổ thánh có quan hệ cũng là bởi vì hắn là long đế người phát ngôn mà long đế cùng y đốn mâu thuẫn mỗi người đều biết tiết thiên thu khe nói căn cứ tin tức của chúng ta tô ẩn là phượng đế k h á c h nhân mà phượng đế cùng tống ngọc quan hệ không cần ta nhiều lời a ba mươi sáu cổ thánh thủ đoạn rất nhiều có phải hay không là cái này tô ẩn dùng phương pháp gì che mắt long đế cùng tàng du thánh nhân hơn nữa lấy được tín nhiệm của bọn h ắ n kịp phản ứng lưu vân thánh nhân toàn thân lạnh như bằng ý của ngươi hắn nhưng thật ra là ba mươi sáu cổ thánh phái tới hay sao cho nên mới liều mạng như vậy mới có thể để cho lượng thiên thức vừa thấy được tự không có chút nào để ý không tệ càng nói càng rõ ràng tiết thiên thu như là bắt được nào đó manh mối chúng ta từ vừa mới bắt đầu t i ể u lầm rồi cho nên mới bị hắn đùa nghịch xoay quanh lưu vân thánh nhân như hắn và ba mươi sáu cổ thánh có quan hệ chúng ta đây chỉ cần bắt lấy hắn thì xong rồi không cần phải lại s i ê u tập thánh xương cốt ân t i ế t thiên thu gật đầu bọn hắn s i ê u tập thánh xương cốt mục đích chính là vì hấp dẫn ba mươi sáu cổ thánh xuất hiện hiện tại biết rõ thẳng này vô cùng có khả năng chính là bọn họ người phát ngôn trực tiếp bắt lấy thì tốt rồi hoàn toàn không cần phải lại lãng phí thời gian làm sao bây giờ nghe hắn xác nhận lưu vân thánh nhân đạo tiết thiên thu tuy nhiên lần này liền thương khung châu đều ném đi nhưng xác định thân phận của đối phương cũng không tính chịu thiệt chỉ phải bắt được tổn thất hết t h ể vật phẩm đều có thể một lần nữa trở lại bất quá lúc này tô ẩn có lượng thiên thức thủ hộ chỉ bằng vào chúng ta khẳng định không là đối thủ trầm ngâm một lát lưu vân thánh có người nói long đế có lẽ còn không biết thân phận của hắn một khi biết được khẳng định cũng muốn giết hắn chúng ta có thể thử xem liên lạc thoáng một phát t i ế t thiên thu lắc đầu không nói trước đ ố i phương tin hay không t i ê u tính toán tin trực tiếp ra tay đem người bắt đi chúng ta chẳng lẽ lại đi long vực cướp người lưu vân thánh nhân nói không ra lời long vực cường đại vô cùng đừng nói ba người bọn hắn t i ê u tính toán thương không thánh nhân tự mình ra tay cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt cùng bọn họ hợp tác t i ự u là bảo hộ lột ra hiện tại không thể để cho long đế biết rõ chuyện này càng không thể đem tin tức tiết lộ cho hoàng tuyền m ọ n người bằng không thì tất nhiên hội dẫn phát phiền thoái không cần thiết đến lúc đó chúng ta thật sự lấy g i c h ú t mà múc nước công giá chẳng rồi thiết thiên thu nói không liên hợp người khác có thể chúng ta ba cái căn bản không cách nào chiến thắng lượng thiên thước lưu vân thánh nhân sốt ruột trước khi có thương khung châu còn có thể một trận chiến hiện tại thứ này ném đi còn thế nào đánh thế thì chưa hẳn thiết thiên thu mỉm cười vừa rồi chúng ta cứ việc thất bại nhưng sinh tử trong nguy cơ để cho ta đối với thiên thu đại đạo c ả m n g ộ càng thêm làm sâu sắc rồi không có gì bất ngờ xảy ra ta hiện tại tùy thời cũng có thể đột phá đột phá lưu vân thánh nhân tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà ngay cả một mực không nói chuyện l ă n g tiêu thánh nhân cũng mắt sáng rực lên nói thật vừa mới thất bại trong lòng của hắn là có chút oán khí bị tổn thất nặng bị trọng thương lại một điểm chỗ tốt đều không có kiếm đến đổi lại ai cũng sẽ không cao hứng Mà b ân y giờ, vị à y m ộ ta khi không phá, thực lực không thể、so、với hắn yếu, thậm chí càng tốt hơn. Đến lúc đó, chỉ cần hơi chút cho bên trên một ít chỗ tốt, đều、so、với chính mình h với với đột Đến đó, đều đến một tốt trên ít tốt, tu lực càng lúc cần luyện bên n so so yếu, n hơn. Ấn! h Ta ý định hồi bất chu sơn đột phá lao sư đã sớm cho ta chuẩn bị song thánh nguyên trì vượt qua lôi kiếp dùng thứ này khôi phục có thể không có suy yếu kỳ chỉ cần thành công tu vi của ta sẽ gấp mười lần chăm gia tăng gấp bội trở ra chém giết tô ẩn còn không dễ dàng Lượng thiên thước thái dương chân h ò a đan thương c u n g châu đồng dạng có thể một lần nữa đoạt lại thiết thiên thu nói thánh nguyên trì chấn động toàn thân lang tiêu thánh nhân tràn đầy không thể tin được đây chính là lao sư siêu tập vô số năm mới hội tụ bảo vật nghe nói ba mươi sáu cổ thánh bị g i ế t về sau trong cơ thể ẩn chứa thánh linh chi khí không sai biệt lắm đều bị đặt ở bên trong cái này bảo vật chân quý đến cực điểm t i ê u tính toán kim ô sư huynh độ kiếp cũng không có tư cách sử dụng lao sư vậy mà cho ngươi ân tục i Thiên ế t Thu mỉm ngữ nói tiền tài không để ra ngoài cố ý nói như vậy chính là vì c h ấ n nhiếp vị này làng tiêu sư hình cho hắn biết mình ở sư tôn trong suy nghĩ địa vị quả nhiên hắn chỉ nghe được danh tự lập tức không tiếp tục câu hoán hận vậy thì tốt quá chúng ta lập tức trở về đi lao sư đem loại này cấp bậc bảo vật đều đưa cho vị này tiểu sư đệ coi trọng trình độ rõ ràng so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ chỉ cần đột phá chém giết vị kia tô ẩn bảo bối như cũng là bọn hà án ân trước khôi phục một ít thương thế bằng không thì rất khó ra đi thấy mọi người đồng ý t i ế t thiên thu nhẹ nhàng thở ra lấy ra ba viên thuốc không có người cho một miếng tiếp nhận dược hoàn lang tiêu thánh nhân đồng tử lần nữa co g ụ t lại đồng dạng là lao sư luyện chế chữa thương thánh dược mỗi một miếng giá cả dùng tuyệt phẩm tiên khí đều không đổi được vị này nhưng có thể một hơi xuất ra ba cái thật hùng hồn tài lực há miệng nuốt xuống lập tức cảm thấy thương thế bên trong cơ thể mắt thường có thể thấy được khôi phục cùng khiếp sợ của hắn giống nhau hơi nghiêng lưu vân thánh nhân đồng dạng nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt vội phục không thôi không hổ là thiên mệnh c h i nhân mỗi lần chịu thiệt đều có thể đạt được thật lớn chỗ tốt trở nên càng mạnh hơn nữa thật giống như lần này nếu không là ngay cả phiên tại tô ẩn thủ hạ chịu thiệt lại làm sao có thể nhanh như vậy đột phá chỉ cần thành công coi như là chính thức đặt chân định phong rồi cực nóng tinh cầu nội khoanh chân lơ lửng tại hơn trăm dặm sâu nham tương bên trong tô ẩn yên tĩnh như là một khối nham thạch p h ư ơ n g hoàng linh cùng thái dương chân hỏa đan đều là viễn siêu tuyệt phẩm tiên khí có thể so với thánh khí bảo vật dung hợp lẫn nhau độ khó có thể nghĩ tô ẩn trước mắt tu vi rất khó thành công chỉ có thể mượn nhờ dung nham áp bách điều chỉnh không biết bao lâu cảm giác thể sắc và tinh thần tiến nhập một cái đặc thù ý cảnh tô ẩn lúc này mới cổ tay khe đảo đem phượng hoàng linh cùng thái dương chân hỏa đan đồng thời lấy đi ra trong đầu nhớ lại đan thánh đ ổ thánh cùng với dược thánh bọn người nghiên cứu ra đến phương pháp đem hai kiện bảo vật đặt ở trong dung nham cháy rất nhanh phượng hoàng linh cùng chân hỏa đan đồng thời phóng xuất ra trói mắt hào quang tản mát ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động lực lượng cả hai đều cùng hỏa diễm có quan hệ dung nham cực nóng có thể kích phát chúng có càng cực lực. thể phát thể phát thêm cực lớn uy lực. Bàn tay huy lớn Bàn uy ra đặt ẩ y về vật Vâng! phía hai không chế của hắn xuống, chậm ra, của trước tại tới kiện dãi xuống, gần. bảo đ tới nhất định khoảng cách cả hai xuất hiện kịch liệt bài xích tựa như lẫn nhau không chịu thua hai người không ngưng chiến đấu n h ớ n mày tô ẩn khống chế bốn phía dung nham áp bách mà đến đồng thời cong ngón búng ra thương khùng châu hiện ra đến cái này thanh khí trước khi bị thụ thật lớn tổn thương bất quá tô ẩn mượn nhờ khí thánh thủ đoạn đã hoàn toàn chữa trị giờ phút này t ớ i ra lập tức tạo thành một cái cự đại bọc khí đem phía dưới càng thêm cực nóng dung nham lấy đi lên đã có những dung nham này gia nhập áp lực trở nên càng lớn hai kiện bảo vật tựa như bị máy thủy áp áp bách dưới hai cây kim loại đầu cứ việc bài xích hay vẫn là không ngừng tới gần dung hợp ngụy ba dương bọn người cho ra phương pháp rất đơn giản tùy ý chúng bài xích chỉ cần ngoại giới lực lượng vượt qua loại này bài xích chi lực tự nhiên có thể thành công đơn giản t h ú u bạo không có bất kỳ kỹ thuật hàm nhưng lại hiện giai đoạn phương pháp tốt nhất. lượng, đoạn giai có bất tốt lại dù u nhiều, sâu đều chịu n nham vốn là、so、nước gáp lực lớn rất nhiều, chăm sâu nước, tiên khí đều rất khó chịu đựng g gáp chăm khí khó rằm là lực so được rất rất tại chi ở. khả năng hiểu rõ. Dù vậy như trước cảm thấy cơ bắp như tê liệt đau đớn toàn thân đều chảy ra tơ máu ta kiên trì không được bao lâu phải tăng thêm tốc độ biết rõ mình ở trăm giảm sâu địa phương kiên trì không được thời gian quá dài tô ẩn lần nữa một chảo hấp thu vô số dung nham thương khung châu bay tới nhẹ nhẹ một chút chân hỏa đan cùng phượng hoàng linh đồng thời được thu vào trong đó áp xúc đã dung nham áp lực không đủ cái kia cứ tiếp tục tăng áp lực tiên nguyên thúc d ụ c ở bên trong thương khung châu rút nhỏ gấp đôi bên trong dung nham áp lực đồng dạng gia tăng lên gấp đôi cùng hai trăm l i ả m sâu địa phương tương tự rồi nhân tạo máy t h ủ y áp còn chưa đủ tiếp tục thúc d ụ c lực lượng ba trăm l i ả m bốn trăm l i ả m đạt tới bốn trăm năm mươi dặm thời điểm thương khung châu đã đến cực hạ lúc này ở vào trung tâm chân hỏa đàn cùng phượng hoàng linh cũng bắt đầu không chịu nổi chậm chạp d u n g hợp vê anh một tiếng bạo tạc giống như minh hưởng cả hai triệt để d u n g hợp cùng một chỗ tô ẩn nhẹ nhàng thở ra vội vàng nhìn sang chỉ thấy chân hỏa đàn lớn nhỏ không có biến hóa lại càng thêm mượt mà rồi mặt ngoài hiện lên một căn lông vũ trạng đồ án cho người một loại cực lớn xé rách cảm giác nuốt biết rõ loại này d u n g hợp thứ đồ vật bảo tồn không được bao lâu không có chút nào chần chờ tô ẩn há miệng n u ố t xuống một đạo ấm áp nhiệt lưu rút manh vào kỳ kinh bắt mạch tiến vào toàn thân tế bào tựa như mùa đông nằm ở trong b ụ i cỏ phơi nắng lấy ôn hòa mặt trời toàn thân đều đã có chút ít mềm yếu cảm giác loại cảm giác này hiện hiện tô ẩn lập tức minh bạch dương huyền lao sư nói không sai tinh thần tập trung đem những lực lượng này cùng thân thể tương dung hô hấp hô hấp thái dương chân hỏa dung hợp phượng hoàng linh sau lực lượng hóa thành từng đoàn từng đoàn tinh thuần linh khí lại để cho toàn thân tế bào nghiền nát gây dựng lại gây dựng lại về sau lần nữa nghiền nát lần nữa gây dựng lại vòng đi vòng lại không biết trải qua bao lâu tôi ẩn chỉ cảm thấy toàn thân xoẹt rô ét xoẹt rô ét rung động một cố cường đại tới cực điểm lực lượng chạy qua toàn thân chân hỏa đan cùng phượng hoàng linh dung hợp mà thành viên đ a ngăn dược đã bị triệt để luyện hóa trước khi cực nóng vô cùng dung nham giờ phút này tựa như cảm thụ không đến nhiệt độ thậm chí còn có chút thoải mái dễ chịu nắm đấm x i ế t chặt tô ẩn có thể lập tức cảm nhận được một cỗ bàng bạc lực lượng tùy thời đều đổ xuống mà ra giờ phút này lần nữa đối mặt lữ khang tuyệt đối có thể một quyền đánh chết nói cách khác chỉ bằng vào thân thể lực lượng hắn không chỉ có bước vào thánh đạo thậm chí có thể so với nhị phẩm thánh nhân chỉ là nhập thánh không phải có thánh nhân kiếp sao vì sao một điểm cảm giác đều không có thân thể thành thánh không phải quy tắc thành thánh là không có thánh nhân kiếp nguyên nhân chính là như thế long tộc phượng tộc Ai biết cũng không thân thể không phải tiên nguyên có thể rất trực quan căn cứ hùng hồn trình độ suy đoán ra cấp bậc hắn lúc này có thể đánh chết lữ khang chỉ là một loại cảm giác chân chính có không có loại thực lực này còn cần thực chiến mới có thể biết được đổi lại bình thường tìm người chiến đấu không dễ dàng như vậy hiện tại không cần phiền thoái như vậy tiến vào dung nham có thể suy tính ra cái đại khái thân thể một c h u y ể n hướng phía dưới phương rồn d ậ p tháo chạy một trăm một m ư i dặm một trăm hai mươi dặm một trăm năm mươi dặm hai trăm l i n dặm ngắn ngủn bảy tám cái hô hấp tô ẩn đã đến hơn hai trăm ở bên trong địa phương quả nhiên cảm nhận được một ít áp lực tiếp tục đi về phía trước cuối cùng tại hai trăm tám mươi năm ở bên trong địa phương ngừng lại chỉ bằng vào thân thể mà nói đã có thể so với nhị phẩm đ ỉ n h phong thánh nhân tô ẩn kích động căn cứ dương huyền phỏng đoán ba trăm dặm chiều sâu chỉ có tam phẩm thánh nhân mới có thể đ ạ tới t hiện tại không có mượn nhờ binh khí cũng không có sử dụng kiếm ý tựu i đến nơi này thực lực dĩ nhiên sáng tỏ bất quá thân thể cùng kiếm ý tăng thêm cũng không phải một thêm một bằng với hai mà là xa nhỏ hơn hai tô ẩn lắc đầu thân thể không được lúc h ắ n dựa vào kiếm ý chân nguyên có thể đối kháng nhất phẩm đ ỉ n h phong thánh nhân giờ phút này thân thể đạt tới nhị phẩm định phong tăng thêm kiếm ý tiên nguyên là có thể trở nên lợi hại hơn nhưng tăng phúc cũng không phải rất lớn đồng dạng chỉ là nhị phẩm định phong khoảng cách tam phẩm còn cách một đoạn thánh nhân càng lên cao càng khó từng cái tiểu cấp bậc tầm đó đều có được thiên địa chi tranh l ệ n h cũng không phải là đơn giản nhất phẩm thêm nhị phẩm tương đương tam phẩm bất quá nếu là có thể đủ luyện hóa lượng thiên thước dựa vào căn này cây t h ư ớ c cùng t h ư ờ n g k h ô n g châu hai kiện thanh khí đối mặt tứ phẩm định phong thánh nhân đều muốn không sợ hãi nếu là lại có thể đột phá thánh nhân cảnh tiêu tính toán bạo lộ thân phận cũng không cần sợ hãi rồi mới tính toán chính thức tại tiên liên giới đã có dừng chân thủ đoạn cùng lực lượng trở về đi hắn xuống tu luyện đã có nửa canh giờ rồi chắc hẳn dương huyền lao sư cùng lượng thiên thức nói chuyện với nhau dĩ nhiên chấm dứt biết rõ không cách nào tiếp tục đi về phía trước tô ẩn thân thể nhoáng một cái hướng dung nham phía trên cấp tốc bơi đi lần nữa trở lại hạp cốc quả nhiên thấy lượng thiên thức biến ảo trung niên thư sinh cùng lao sư nói chuyện với nhau xong nhẹ nhàng n h ó n g một cái đi vào trước mặt đã chủ nhân như vậy tin tưởng ngươi từ giờ trở đi ta tựu nghe lời ngươi rồi bất quá muốn luyện hóa ta cần ngươi triệt để l ĩ n h n g ộ chủ nhân thánh đạo mới được ít nhất cũng phải có vượt qua thực lực của ta không cách nào làm được hết thể đều muốn thôi tô ẩn gật đầu không có vượt qua chủ nhân thực lực không chỉ có hắn sẽ chết ba mươi sáu cổ thánh tàn niệm khẳng định cũng sẽ chết thậm chí toàn bộ cản g u y ê n giới đều triệt để tiêu diệt nhanh chút ít trở về đem của ta thánh xương cốt nắm bắt tới tay à tiết thiên thu bọn hắn đã đi rồi hơn nửa canh giờ vạn sau khi vừa rời khỏi đây bốn phía tuyên truyền thân phận của ngươi ta sợ thánh xương cốt khó hơn nữa đến tay dương huyền nhìn qua yên tâm đi hắn sẽ không tô ẩn mỉm cười đem thân phận của ta tuyên truyền đi long đế hoàng tuyền đều truy sát ta nếu là ta bị những người này giết chết thái dương t r â n hòa đan thương khung châu lượng tiên thước đều muốn lại cùng hắn không quan hệ ngươi cảm thấy hắn phải làm như vậy cùng tiết thiên thu tuy nhiên chưa thấy qua vài lần lại biết tính cách của hắn vì tư lợi lại tràn đầy tự tin bảo thủ ê u tính toán đoán được thân phận của mình cũng khẳng định trong thời gian ngắn sẽ không tiết lộ ra ngoài bằng không thì tại trên người mình chịu thiệt tổn hại bất lợi đều thành vì người khác tiếp tế không cần nghĩ cũng biết t h ằ n g này nhất định sẽ ngăn chặn tin tức tìm người báo thù hoặc là chính mình nghĩ biện pháp đột phá sau đó lại tìm thiền thoái cho mình như vậy mới có thể đem mất đi một lần hành động đoạt lại chương hai trăm chín mươi phong cấm thánh nhân vẫn lạc bất quá vô luận như thế nào tốc độ nhanh chút ít đúng không nói thêm lời tô ẩn quay người hướng vạn khư huyên bên ngoài bay đi tan vỡ thoáng một phát tiết thiên thu mỗi lần chịu thiệt đều là vì tốc độ không có hắn nhanh sớm chuẩn bị cho tốt chiếm được tiên cơ có đôi khi có lớn lao ưu thế lúc tiến vào rất phức tạp đi ra ngoài thời điểm có lượng thiên thức dẫn đường nhẹ nhõm vô cùng không đến nửa giờ dĩ nhiên xuất hiện tại vạn khư lên bên ngoài nhảy ra cuối cùng một cái ngọn núi tô ẩn đang định sẽ rách không gian trở lại tiên g i ớ i t i ê u chứng kiến bốn phía không gian một hồi lắc lư như là địa c h ấ n hoặc như là chiến đấu sinh ra sóng sung kích ngay sau đó vô số thải vân hội tụ tại ánh mặt trời chiếu xuống màu ngọc bích ngàn đầu hào quang vạn đạo thanh tương mảnh cực lớn t ư ơ n g vân đầu đuôi tương liên hiện đầy toàn bộ thiên không tựa như tự cấp sự tình gì ăn mừng tô ẩn chấn động dừng bước lại là có người chủng kích thánh nhân kiếp thành công còn là chân thánh loại tình huống này mười ngày trước mới từ cấm địa đi ra liền gặp được qua ngoại trừ thiếu đi một cái thánh chữ thiếu đi ba mươi lăm đạo quan tuyến mặt khác tất cả đều giống như đúc trước khi không biết có ý tứ tư gì tưởng rằng cái vũ vân lần nữa chứng kiến dĩ nhiên triệt để minh bạch có người đánh vỡ quy tắc thành chân thánh thánh vẫn xuất hiện huyết vũ thánh r a thiên địa ăn mừng là phong cấm thánh đạo cảm ứng thoáng một phát không chung kích động lực lượng tô ẩn ý thức tiến vào thức hải lập tức chứng kiến phong cấm thánh nhân n g ợ c tảm lao sư thân ảnh đã hư hào tới cực điểm so với trước đan thánh dược thánh còn muốn mỏng manh lao sư thân thể run lên tô ẩn vội vàng vận chuyển linh hồn chi lực cho đối phương tầm b ổ không còn kịp rồi có người đột phá ta cũng sẽ không có tồn tại ý nghĩa cần phải đi đừng thương tâm những thứ này ta sớm liền nghĩ đến đã sớm có chuẩn bị tâm lý thấy hắn bồi rối ánh mắt nhược tàm n ở nụ cười an ủi một câu ngắm nhìn b ố n phía các vị lão h ư u đi trước cảm tạ nhiều năm như vậy ở chung năm đó làm ra quyết định kia chưa bao giờ hối hận qua b ảnh tiếng nói chấm dứt nhược tàm thân ảnh rồi đột nhiên nổ tung hóa thành thành từng mảnh quan điểm biến mất tại nguyên chỗ tô ẩn vội vàng hướng không trung trọc tới quan điểm theo lòng bàn tay bay xuống như là ám mất ánh mặt trời bình thường tiêu tán tại ánh mắt cái gì đều chưa bắt được ai thở dài một tiếng bốn p hắn í a trầm mặt x u trước mắt rõ trong bọn họ, sưu tập mười chín phó thánh xương cốt nhưng không có phong cấm thánh nhân nói cách khác tại hắn tiến vào tiên giới hơn một ngày trong thời gian đạt được bộ dạng này hài cốt tu luyện giả so lữ khang nhanh hơn không chỉ có thành công luyện hóa còn vượt qua làm cho người đảm chi biến sắc thánh nhân kiếp do đó một lần hành động phá cảnh cho tới nay bởi vì nắm giữ danh l ạ c h hơn nữa một đường đều rất thông thuận tô ẩn cảm thấy s i ê u tập đến ba mươi sáu cái thánh xương cốt vấn đề không lớn không nghĩ tới hắn tốc độ rất nhanh người khác nhanh hơn cũng là tiên p h à m c h i lộ mở ra ba mươi sáu cổ thánh tiến vào tiên giới đại biểu đại đạo phong tỏa thông đối phương vốn là lĩnh ngộ phong cấm đại đạo chứng kiến con đường có thể thông hành tự nhiên sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đột phá ngôi trốn hổm trên mặt đất tô ẩn cắn răng mau nữa một ít thì tốt rồi nếu là có thể tập hợp đủ ba mươi sáu phó thánh xướng cốt t i ể u sẽ không xuất hiện loại tình huống này ngươi làm được đã đầy đủ tốt rồi nhìn ra hắn tự trách dương huyền ánh mắt lộ ra đau lòng c h i sắc kỳ thật đến tiên giới trước bọn hắn đã làm tốt triệt để vẫn lạc chuẩn bị không nghĩ tới vị thiếu niên này lợi hại như thế hai ngày thời gian nội không chỉ có đem tu vi theo hư tiên cựu trọng tấn thăng đến chuẩn thánh cựu trọng đình phong càng là siêu tập mười chín phó hai cốt thân thể thành thánh đổi lại bọn hắn ba mươi sáu người trong bất kỳ một cái nào đều khó có khả năng so cái này làm được rất tốt tô ẩn thân thể run rẩy thế nhưng mà dương huyền lắc đầu không có thế nhưng mà đây mới là bình thường nhất nếu là thông đạo thông suốt hai ngày đều không có người thành công ba mươi sáu đầu thánh đạo cũng sẽ không lý do lại để cho thương khung hoàng t u y ề n như vậy kiên k ỵ rồi tốt rồi đường thương tâm người này tuy nhiên đã vượt qua thánh nhân kiếp thành chính thức thánh nhân nhưng không có danh lệch không được đến thiên địa tán thành nói cách khác danh bất chính nôn bất thuận chỉ cần ngươi mau chóng đột phá đem hắn chém giết đồng dạng có thể đem thánh đạo đoạt đ o ạ t lại cái này rất giống thế tục hoàng triều ngươi mới là cầm trong tay truyền quốc ngọc tỷ thái tử t i ê u tính toán hiện tại không có đột phá cũng là thái tử đối phương chỉ làm ư u hướng xoán vị mà thôi cái này cái này tô ẩn nhìn qua ta đoạt lại thánh đạo nhược tàm lao sư có cơ hội phục sinh sao dừng lại một chút dương huyền thở dài một tiếng nhược tàm cùng chúng ta đồng dạng hy vọng ngươi có thể tập hợp đủ ba mươi sáu thánh đạo thực hiện nguyện vọng của chúng ta chính thức siêu việt đừng nghĩ lung tung rồi nghĩ biện pháp hoàn thành tâm nguyện của hắn a tô ẩn nói không ra lời mặc dù đối phương không có chính diện trả lời vấn đề của hắn nhưng trong giọng nói lộ ra ý tứ dĩ nhiên sáng tỏ thật sự hồn phi phách tán triệt để tử vong rồi mười năm sớm chiều ở chung l ừ a gạt hắn nói phong cấm là biên lưới đánh cá cùng tống ngọc một cái câu cá một cái lưới cá còn nghĩ đến về sau giải quyết xong những sự tình này có thể tìm cái bờ biển biên lưới thử xem không nghĩ tới mới tiến vào tiên giới không lâu liền trực tiếp vẫn lạc ta sẽ đem thánh đạo c ấ p về k hít sâu một hơi ngăn chặn nội tâm đau xót t ô ẩn ánh mắt lóe lên ân lúc này mới đúng bi thương vô dụng như vậy chỉ biết chậm trễ thời gian lại để cho thêm nữa người l ầ m vào nguy hiểm thấy hắn khôi phục lại dương huyền an ủi ta minh bạch không nói thêm lời t ô ẩn xé rách không gian hướng danh sư đường phương hướng cấp tốc bay đi trong tay hắn chỉ có mười chín phó hải cốt cho thấy cái này mười chín người là an toàn còn thừa lại mười bảy cái tùy thời đều sẽ chết trước khi còn nghĩ đến có thể cùng tiết thiên thu long đế bọn người quần nhau một thời gian ngắn chuẩn bị xong lại trùng kích cổ thánh có thể an toàn không ít hiện tại xem ra dĩ nhiên không có thời gian phải dùng tốc độ nhanh nhất rồi thánh nhân vị thật giống như cao nhất bảo tọa để chống chỗ hắn không đi trùng kích thì có những người khác xông đi lên đây là đạo tranh không phải ngươi chết chính là ta vong không được phép nửa điểm h à m hồ có người đột phá có phải hay không ba mươi sáu cổ thánh người trở lại bất chu sơn tiết thiên thu đồng dạng cảm nhận được không chúng kích động tường vân mở miệng hỏi đã phái người đi thăm dò rồi đoán chừng không phải bởi vì không có danh lệch lưu vân thánh có người nói nếu là ba mươi sáu cổ thánh người thiên không nhất định sẽ xuất hiện thánh chữ không chiếm được thiên điệu tán thành nói do chỉ là thực lực đột phá ân tiết thiên thu giật mình ánh mắt lóe lên đã như vậy tìm được người này đem hắn lôi kéo tới vâng lưu vân thánh nhân gật đầu loạn thần tặc tử cùng chính thức thái tử nhất định là không chết không ngớt đại thủ địch nhân địch nhân tuy nhiên không là bằng hữu nhưng có thể nghĩ biện pháp liên thủ tốt rồi mau chóng đi làm a có người thành công đột phá ta cũng chuẩn bị bắt đầu đi k h o á t tay á o tiết thiên thu không hề để ý tới lưu vân thánh nhân dọc theo vết núi hướng lên bay đi đã bay không biết bao lâu thời gian một cái huyện giống như là tiên cảnh địa phương xuất hiện tại trước mắt ban công h o à n vũ giấu ở trong mây mù tầng tầng điện điện không biết có bao nhiêu gian đủ loại tiên thú nương theo lấy thất thải hào quang nhẹ nhàng bay múa tại đây linh khí cũng so phía dưới càng thêm tinh thần u hùng hậu thậm chí trong không khí còn ẩn chứa một tia thánh linh chi khí có thể đ o á n được ở chỗ này tu luyện tiến bộ nhanh hơn lại càng dễ cảm ngộ đại đạo nhất là chân trời một mảnh dài hẹp đại đạo cực quang đồng dạng đan vào cùng một chỗ thỉnh thoảng biến hóa thành dương yêu lang yêu trên đầu đỉnh lấy dây điện kỳ quái hài đồng quỷ dị khó lường bằng thêm một tia lực lượng thần bí khí t ứ c đi vào một chỗ cao lớn tấm bia đá trước mặt tiết thiên thu không tại ở gần mà là không người đến cùng đồ nhi thiên thu khẩn cầu lao sư ban cho thánh nguyên trì vê anh tiếng nói chấm dứt trước mặt tựa hồ có khe hở xuất hiện lập tức ngũ thải hà quang phía dưới một cái cự đại mặt người hiện ra đến tử mảnh nhìn hắn một cái thỏa mãn nhẹ gật đầu đúng vậy so ta tưởng tượng bên trong phải nhanh không ít học sinh một mực ghi nhớ lao sư dạy bảo không dám có chút vượt qua thiết thiên thu đại khí không dám ra cho mặt người mặt không biểu tình thần s á c l ạ n h n h ạ t đạo hô một tòa hiện ra bắt quái bộ dáng ao tự thiên mà hàng trong đó thánh linh chi khí hội tụ thành chất lòng bộ dáng phiên cổn u sôi trào tiết thiên thu lăng không một t r ả o ao dần dần thu nhỏ lại rơi vào lòng bàn tay của h ắ n đa tạ lao sư kích động sắc mặt đỏ lên tiết thiên thu gấp vội vàng quỳ xuống đất không người đến cùng thực lực ngươi bây giờ còn không cách nào luyện hóa bất quá không ảnh hưởng mượn nhờ trong đó linh khí khôi phục suy yếu ba mươi sáu cổ thánh trở về hiện tại tiên liên giới đã là thời buổi dối loạn mau chóng tăng lên tu v i à. mặt người đạo vâng tiết thiên thu gật đầu ân đi thôi khoát tay h á o mặt người không nói thêm lời mà là nhìn về phía phương xa không biết nghĩ cái gì tiết thiên thu không tại nói nhảm mang theo thánh nguyên trì trở lại chỗ ở của mình lại để cho hắn khôi phục vốn bộ dáng lúc này mới thở ra một hơi con mắt tỏa ánh sáng thiên thu đại đạo ta đến rồi trong cơ thể lực lượng rất nhanh tích xúc tới cực điểm thân thể một tung hướng thánh nguyên trì bay đi không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh có thể triệt để khống chế cái này đầu đại đạo thành là chân chính thánh nhân một khi thành công cái kia tô ẩn bất quá cường tráng một điểm con sâu cái kiến mà thôi cái gì đều không tính là danh sư đường chuyện gì xảy ra thánh sư điện phong cấm như thế nào đã phá vỡ chuyện gì xảy ra s i u s i u s i u nương theo r ồ n dập thanh âm lưỡng vị lao giả bay tới mỗi một vị đều tản mát ra cường đại khí tức cho người cực lớn cảm giác c á t bách vậy mà đều là không kém gì lữ khang cường giả trong nội viện đứng đấy giao trì nhịn không được lắc đầu ta cũng là cảm nhận được phong cấm chấn động mới chạy tới thánh sư điện chung quanh thủ hộ lực lượng là năm đó thánh sư dương huyền lưu lại cấm chế trừ phi lão nhân ra ông ta trở về hoặc là lượng thiên thức xuất hiện nếu không không có khả năng rách nát a i chẳng lẽ là có người đem lượng thiên thức mang về một vị trưởng lao mắt sáng rực lên có thể đem lượng thiên thức mang đến nói rõ đã nhận được đối phương tán thành chẳng lẽ danh sư đường muốn xuất hiện một vị mới đường chủ sửng sốt một chút giao chỉ tràn đầy không thể tin được hai canh giờ trước mới nhìn thấy tiết thiên thu sẽ không phải thằng này thật sự làm được a ngắn như vậy thời gian tiến vào vạn khư tuyên tìm được đối phương cũng thuận lợi luyện hóa không hổ là lao sư coi trọng nhất đệ tử ngọc trì trưởng lão tựa hồ biết chút ít cái gì xem nàng bộ dạng này biểu lộ mới vừa nói lời nói trưởng lão phát hiện không đúng là biết rõ một ít cũng không có ý định d i u diếm giao trì nói đoán không sai đạt được lượng thiên thức tán thành người ứng nên là tiểu sư đệ của ta tiết thiên thu thương khung thánh nhân cái vị kia nhỏ nhất thân truyền đệ tử hắn còn không phải thánh nhân a không tới thánh cảnh có thể đạt được lượng thiên thức tán thành đồng thời s ữ n g sở hai vị trưởng lao chính tràn đầy không thể tin được chỉ thấy trước mặt phong cấm một hồi lắc lư một thiếu niên cùng một cái nho sinh từ bên trong đi ra thiếu niên mười bảy mười tám tuổi bộ dạng nho sinh xem ra ba bốn mươi tuổi đều không có triển lộ tu vi cho người một loại dịu dàng ngoan ngoãn bình thản cảm giác hắn t i ự u là tiết thiên thu nói chuyện trưởng lão nhìn về phía giao trì chỉ, chỉ thấy vị này đệ nhất trưởng lao tràn đầy xấu hổ xem hướng tiền phương trong mắt mang theo nghi hoặc các ngươi là như thế nào liền bổn tọa cũng không nhận ra chẳng lẽ quên nhớ năm đó bị ta tay chân tâm đau nước mắt chảy dòng sao trung niên nhân khe nói giao chỉ s ư ớ n g sốt u tràn đầy không thể tin được ngươi là lượng thiên thước tiền bối lượng thiên thước gật đầu nói tốt rồi vị này tô ẩn từ hôm nay trở đi tự là danh sư đường mới đường chủ rồi còn không qua đây b à i kiến mọi người lúc này mới đem ánh mắt tập trung ở trên người thiếu niên so tiết thiên thu niên kỷ nhỏ hơn tuy nhiên nhìn không ra tu vi nhưng cho người một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm tựa hồ không so với bọn hắn yếu bái kiến đường chủ lượng thiên thức tự mình mở miệng ba vị trưởng lão cứ việc không m u ố n lại cũng không dám phủ nhận đồng loạt không người tô ẩn hoàn lễ mỉm cười ta đem thánh sư thi hải mang đi đã tới tại đây tin tức còn hy vọng chư vị t h ầ y dầu diếm có lượng thiên thức tại trở lại danh sư đường lại không có đi tìm cái gọi là trưởng lão mà là trực tiếp lại để cho hắn mang theo đã tìm được dương huyền thánh xương cốt cựu tại sau lưng thánh sư trong điện cùng truyền thuyết trong đồng dạng thi thể bảo tồn hoàn hảo không tổn hao gì không có một điểm tổn thương trước mắt lấy được hai mươi phó thánh xương cốt ở bên trong chỉ có tình thánh tống ngọc hải cốt có chút thảm những thứ khác đều bảo tồn so sánh nguyên vẹn hiện tại xem ra địch nhân so người yêu thời khắc mấu chốt càng đáng tin cậy một ít nghe hắn đến một lần đến tự lấy đi thánh sư di hải ba vị trưởng lão nhìn nhau riêng phần mình nhữ mày như thế nào của ta lời nói đều không dùng được lượng thiên thức ánh mắt l ó e lên đã như vậy ta đánh chính là các ngươi tuân thủ hô tiếng nói chấm dứt biến thành một căn thước yên tĩnh huyền nổi giữa không trùng phóng xuất ra lực lượng khổng lồ trong n g á y mắt toàn bộ danh sư đường trận pháp phong cấm như là nhận lấy khống chế của nó tới hô ứng làm như dương huyền pháp bảo danh sư đường đã sớm cùng nó d u n g hợp cùng một chỗ một khi biến trở về thước sở hữu cấm chế đều thụ hắn hạn chế cảm nhận được đối phương trên người phát ra cảm giác c áp bách giao chỉ bọn người cười khổ một tiếng đồng thời không người chúng ta không dám tuy nhiên còn lại hai vị trưởng lão không gặp vị này lượng thiên thước nhưng lại nghe qua nó hung danh nam đó dương sư truyền thừa thiên hạ không ít thánh nhân đặt được qua hắn dạy bảo chịu qua thằng này quật thực không thừa nhận mà nói chỉ sợ thực có can đảm đối với bọn họ đ ộ n g thủ mấu chốt còn không người có thể nói được ra cái gì thân phận của đối phương liền mang theo đại nghĩa không dám tốt nhất lúc này mới thỏa mãn lắc lư một cái thức cũng không biến về vốn bộ dáng mà là nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên chúng ta đi thôi ân chư vị ta trước cáo tử cười nhạt một tiếng thiếu niên bàn chân nhẹ nhàng đập mạnh rơi vào thước phía trên t a thoáng một phát không gian bị xé nứt biến mất ở trước mặt mọi người chương hai trăm chín mươi mốt trung kích t h á n h nhân cái này mọi người đồng loạt run rẩy lượng tiên thước thánh sư từng đã là pháp bảo có thể so với tứ phẩm thánh nhân siêu cấp tồn tại lại để cho một thiếu niên đạp tại trên người của mình cái này đã cho thấy không là bằng hữu mà là chủ t ớ hai vị cũng biết vị này tô ẩn đến cùng cái gì lai lịch đã trầm mặc nửa ngày một vị lao giả nhịn không được nói cái tên này ta nghe qua gần đây huyên náo xôn xao không biết có phải hay không cùng là một người cái kia tô ẩn nghe nói là long đế quân cờ ẩn đã s i ê u tập hơn mười phó thánh x ư ơ n g cốt cụ thể từ đâu mà đến cũng không rõ ràng lắm mặt khác một vị trưởng lão tin tức hơi có vẻ linh thông giao chỉ thánh nhân xen vào nói nếu là long đế quân cờ ẩn l ư ợ n g thiên thức không có khả năng như vậy coi trọng chỉ sợ cùng sư thánh có quan hệ đoán không sai lão nhân ra ông ta muốn trở về rồi tuy nhiên nàng là thương khung thánh nhân đệ tử thực sự t h ụ qua sư thánh nhân huệ thánh đạo chi tranh không muốn lẫn bảo không có nghĩa là không hy vọng sư thánh trở về sư thánh hai vị trưởng lão đồng thời tràn đầy kích động nếu là thật sự t i ể u thật tốt quá một vạn năm qua đi rốt cục muốn trở về rồi sao kích động qua đi hai người đồng thời nhìn về phía cô gái trước mắt giao chỉ thánh nhân ngươi sẽ không đem chuyện này bẩm báo thương khung thánh nhân a bọn hắn biết rõ vị này cùng thương khung quan hệ cũng biết sư thánh cùng đối phương ân đoán yên tâm ta chỉ muốn vẫn là danh sư đường trưởng lão t i ể u sẽ không làm phản bội danh sư đường sự t ì n h giao chỉ khoát tay á o thản nhiên nói vậy là tốt rồi hai vị trưởng lão lúc này mới nhẹ nhàng thở ra tiên giới thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong một cái ngọn núi bên trên không gian lắc lư hai bóng người đi ra người ý định ở chỗ này đột phá biết rõ tại đây cơ hồ không có bóng người là tiên giới nhất vắng vẻ địa phương lượng thiên thức đoán được thiếu niên mục đích hiếu kỳ nhìn qua tô ẩn lạnh nhạt nên thử xem rồi chỉ có trở thành chính thức thánh nhân mới có cùng thương khung hoàng tuyên bọn người giác chụp lực lượng mới có thể tìm được càng nhiều nữa thánh xương cốt bảo hộ của mình lao sư không bởi vậy tiêu diệt một mực sợ đầu sợ đôi chỉ biết cùng hôm nay đồng d ạ n g trơ mắt nhìn xem nhược tảm lao sư hóa thành cho bụi loại kinh nghiệm này hắn nếu không muốn kinh nghiệm có bao nhiêu năm chắc lượng thiên thức nhìn qua ba thành a biết rõ lo lắng của hắn tô ẩn trầm tư thoáng một phát đạo lữ khang tích lũy so với hắn bây giờ là nhược đi một tí nhưng đều là nhị phẩm thánh nhân không yếu quá nhiều dù vậy liên tam loại dung hợp thánh đạo hình thành lôi đình đều ngăn cản không nổi bị trực tiếp đánh chết giờ phút này hắn muốn dung hợp sáu loại không cần nghĩ cũng biết lôi đình càng thêm đáng sợ ba thành lượng thiên t h ứ c xứng sở cái kia làm gì mạo hiểm hoàn toàn có thể lợi chờ đã cắt đứt hắn mà nói tô ẩn thở dài đột phá thánh nhân vô luận đợi đến lúc bất luận cái gì thời điểm đều khó có khả năng c ó một trăm p h ầ n h năm c h ắ c kiếm thánh cường đại không thể nghi ngờ có năm chắc trùng kích lần thứ sáu lôi kiếp mà nói tuyệt không phải chỉ là để ngũ phẩm thánh nhân thời điểm v ỡ lạc thương khung thánh nhân cường đại không cường đại có năm chắc trùng kích chín lần lôi đình mà nói khẳng định cũng đã sớm đi làm đối mặt loại này thiên địa tri uy bất luận kẻ nào cũng không dám nói có mười phần năm chắc có thể ba thành quá ít lượng thiên thức sốt ruột cho tới nay ta thậm chí nghĩ tìm một chỗ cày ruộng trồng trọn dưỡng mấy cái gà loại mấy bồn hoa mệt mỏi nằm phơi nắng phơi nắng ghi vài nét bút chữ hỏa mấy tấm họa trộm được phù sinh mỗi một ngày ánh mắt lộ ra vui vẻ tô ẩn thanh âm bình thản thẳng đến vừa rồi tại vạn khư uyên tận mắt thấy ngược tảm lao sư tử vong mới hiểu được còn có rất nhiều người chờ ta tín nhiệm lấy ta hy vọng ta có thể thủ hộ bọn hắn tốn hao cả đời cố gắng mới duy trì đến gia viên hắn nhớ tới càn nguyên giới những tu sĩ kia phí đình đàm triệu huyền dạ lương tái hương nạp ngọc q u ỳ n h cổ vân thu thầm mặc bình phùng trường khê phạm nhục đình cổ linh nhi vì đối kháng cự ma nhất tộc không sợ hy sinh càng không ý kỵ hy sinh chỉ vì thủ hộ chính mình muốn thủ hộ thứ đồ vật bởi vì là xuyên việt hơn nữa đi vào đã bị nhốt tại cấm địa các loại học tập hắn bản thân đối với cái thế giới này không có quá nhiều nhiệt tình yêu dù vậy cũng có muốn vì chính mình thủ hộ nhân hòa tánh mạng những tàn niệm này là được không có tận mắt thấy qua tử vong vĩnh viễn không biết tánh mạng chân quý trước khi đan thánh d ư ơ n thánh cứ việc cũng gặp phải qua nguy hiểm lại biết cứu chữa phương pháp trong nội tâm lo lắng trên thực tế lại cũng không bối rối giờ phút này chứng kiến nhược tàm lao sư vẫn lạc lại cái gì đều làm không được giờ mới hiểu được không thành thánh vĩnh viễn đều là cái người bình thường đối mặt thương cung hoàng tuyền không có chút nào có thể phản kháng lực lượng cho nên biết rõ phía trước khó khăn trùng trùng điệp điệp biết rõ phía trước sinh tồn tỷ lệ chưa đủ một nửa như trước muốn phải thử một chút người trẻ tuổi cũng nên biết do nguy hiểm còn muốn đi quyết s u n g quanh ư vậy mới có thể tự nói với mình trong cơ thể còn có nhiệt huyết ngực còn có tâm huyết an đứng tại trên ngọn núi tô ẩn cả người như là thẳng ném lao biết rõ khuyên can không được lượng thiên thương nói như vậy đi ngươi chỉ cần có thể vượt qua lần thứ nhất lôi kiếp ta t i ể u thần phục cùng ngươi trở thành binh khí của ngươi trước khi chủ nhân tàn n i ệ m nói vị thiếu niên này nhất đáng ngưỡng mộ chính là cảm ơn cùng với có trí thì nên tin tưởng hắn còn không cho là đúng giờ phút này mới hiểu được thật sự đổi lại những người khác đối mặt thương khung hoàng tuyền cường giả như vậy khẳng định đã sớm nội tâm h ỏ n g mất mà hắn dù là một nghèo hai trắng dù là chỉ có hư tiên cựu trọng nhưng lại chưa bao giờ lui về phía sau qua có lẽ chính là bởi vì có loại này tin tưởng mới khiến cho hắn chỉ có một ư ơ i tám tuổi thì có loại thực lực này mới có thể chính thức lĩnh nộ g ra vô địch kiếm ý hắn là vì chúng ta trong thức hải rất nhiều tang niệm đồng dạng trầm m ặ t xuống bọn hắn biết rõ thiếu niên gấp gáp như vậy đột phá là vì cái gì là không muốn n h ư ợ c tàm thánh nhân sự tình lần nữa phát sinh là vì cứu vớt bọn họ không nhượng hắn lâm vào nguy hiểm làm là lao sư lại để cho học sinh vì bọn họ mạo hiểm ba mươi lăm vị tàn nhiệm toàn bộ cũng không phải tư vị có lẽ đây chính là hắn tu luyện tình đạo không hạn nam nữ hơn nữa là nghĩa là ân là tôn trọng bằng hữu tâm đúng vậy a nhớ kỹ sứ mạng không quên sơ tâm đây cũng là chúng ta ưa thích chỗ của hắn làm ra quyết định tô ẩn tại trên ngọn núi đào ra một sân động bố trí vô số phong cấm ta ở bên ngoài thay ngươi thủ hộ có địch nhân đến mà nói trước thay ngươi ngăn trở lượng thiên thức một lần nữa biến hóa ra bản thể bộ dáng giấu ở ngọn núi một nơi hẻo lánh đa tạ tiền bối luyện hóa thánh xương cốt là không có động tĩnh gì ở địa phương nào đều có thể làm chỉ khi nào trùng kích thánh đạo tất nhiên hội đưa tới lôi kiếp hơi không cẩn thận thì có bao phủ mấy trăm dặm lôi vân hơn nữa chỉ cần độ kiếp thành công toàn bộ t h n giới đều sẽ xuất hiện tưởng vân chúc mừng động tĩnh quá lớn không có khả năng giấu giếm được thương k h u n g hoàng tuyển long đế muốn muốn giết địch nhân của hắn không biết bao nhiêu cho nên hắn độ kiếp không chỉ có nếu ứng nghiệm phó lôi đ ỉ n h càng muốn đối mặt liên tục không ngừng địch nhân thiên kiếp nhân kiếp thiên kiếp dễ dàng độ nhân kiếp khó ngăn cản đến lúc đó nhất định sẽ có một hồi kinh thiên đại chiến hoặc là không độ qua được bị giết hoặc là thành công đột phá ngư dược long môn chính thức có được cùng thương khung bọn người chống lại lực lượng n g ồ i trong động điều chỉnh trạng thái đem thân thể linh hồn chân nguyên toàn bộ điều chỉnh đến tốt nhất một lúc lâu sau cảm thấy mình từ trong tới ngoài đều đạt đến đ ỉ n h phong k hít sâu một hơi đang m u ố n luyện hóa rất nhiều thánh xương cốt trùng kích thánh nhân tự xem đến trời bên ngoài không lần nữa phát ra nổ vàng ngay sau đó vô số tường vân bay lên như là trói mắt pháo hoa không chỉ có như thế xa xa thiên không hiện lên một cái cự đại thanh chữ trong nháy mắt trong đầu phảng phất vang lên một thanh âm thiên thu đại đạo hôm nay có chủ là tiết thiên thu quả nhiên thành công đã vượt qua lôi k i ế p tô ẩn giật mình nguyên lai、like、cái này là cái gọi là danh lệch đột phá chân thánh mới có chẳng cảnh thiên địa quy tắc hội đem thân phận của ngươi cáo chi thiên hạ lại để cho vô số người sùng bái không chỗ người trở thành tín đồ của ngươi đối với cái này vị đột phá tô ẩn không có chút nào ghen ghét cũng không có một điểm vẻ vải ngược lại tràn đầy kiên định hắn có thể thành công ta cũng nhất định có thể thiết thiên thu bất quá là bại tướng dưới tay của hắn mà thôi bại một lần có thể nói là vật khí liên tiếp mấy lần đều bị tổn thất nặng loại người này cũng có thể trùng kích thánh nhân thành công hắn vì sao không thể trong n g a y mắt tâm tình lần nữa đã có đột phá muốn nói trước khi chỉ có ba thành cơ hội mà bây giờ trực tiếp đạt đến năm thành trong sân đ ậ u khoanh chân ngồi ở một cái trên tảng đá Tô tay ẩn cổ khẽ đảo, sư á u xuất phó hài cốt xuất hiện tại cốt t r ớ c m ặ tri Sư sáu thánh, kiếm thánh, tình thánh, dược thánh, hoa thánh, khơi thánh. t hoa khơi phó, Cái này kiếm dược là ư Mượn sương Sư ớ c chúng có cam chắc, về sau còn có càng cốt, cùng thực lực. c kia nhiều vi đoan sau, sau hóa nữa tính toán tốt. đột thể thành thánh tảng thể thánh trong rất tốt tăng tù nhờ nền vững luyện dung nhập lên phá, h đó, về về đạo có thể kiêm dung sở hữu đại đạo trước dùng cái này đầu đại đạo thành thánh mới có thể rất tốt đột phá nhưng ta bên này chỉ cần luyện hóa thánh xương cốt dù là chỉ là một cái thiên địa quy tắc tất nhiên hội cảm thụ đạt được lại để cho mây đen hội tụ tới đến lúc đó địch nhân thì có thể phát hiện sáu phó hai cốt như trước cần làm ra trước sau trình tự trước luyện hóa hòa thánh khôi thánh dược thánh mà nói lôi kiếp địch nhân đến lâm không có thực lực siêu cường như thế nào chống lại biện pháp tốt nhất là trước luyện hóa kiếm thánh thánh xương cốt có được mạnh nhất sức chiến đấu như vậy t i ể u tính toán gặp được nguy hiểm cũng không sợ chỉ là kiếm thánh đại đạo quá mức kiên cường dung hợp tính rất kém cỏi vô luận dược đạo trị bệnh cứu người sư đạo truyền thừa văn minh h ò a đạo ghi chép sự thật hay vẫn là tình đạo khôi đạo đều cùng loại này sắc bén đại đạo kém khá xa trước dùng loại này đại đạo đột phá toàn bộ thái cực đồ đều mất nhất định còn muốn dung hợp những thứ khác tự khó khăn nhìn ra hắn xoắn suýt dương huyền truyền âm tới ta cảm thấy không cần phải lựa chọn một cái luyện hóa có thể nghĩ biện pháp đem sáu loại chức n h i ệ p đồng thời dung hợp do đó cùng một chỗ đột phá tô ẩn sửng sốt dung hợp dương huyền gật đầu đúng vậy cùng trước khi dung hợp đan đạo dược đạo tật phong liệt diễm đồng dạng dung hợp tuy nhiên luyện hóa tốc độ chậm đi một tí chỉ khi nào thành công tương đương sáu loại chức nghiệp đồng thời đột phá t i u tính toán gặp được nguy hiểm cũng có thể thong do n g ư ơ n g đ ố i không tệ tô ẩn gật đầu một mình luyện hóa một bộ thánh xương cốt mà nói nguy cơ trùng trùng dung hợp lẫn nhau chỉ cần thành công tương đương sáu loại chức nghiệp đồng thời đột phá nhảy lên khống chế sáu loại đại đạo nghĩ đến điểm này nhìn về phía trước mắt sáu phó hải cốt sáu loại đại đạo trong đầu chậm chạp du đẳng sư đạo kiếm đạo hoa đạo dược đạo hán tại càn nguyên giới thời điểm đều từng dung hợp qua có nhất định được kinh nghiệm lúc này trong đan điển còn có dung hợp sau thánh linh chi khí tụ hợp lại không tính rất khó khăn khó chính là như thế nào đem cái này sáu loại thánh linh chi khí đồng thời dung hợp và không mất bình hành bắt đầu đi đem lục đại thánh sơn cốt bày tại thân thể bốn phía tô ẩn bàn tay lăng không một chảo một đạo sư đạo c h i khí tiến vào đan điển ngay sau đó kiếm đạo tình đạo rất nhiều thánh linh c h i khí nhao nhao tràn vào sáu loại quy tắc c h i lực tại trong cơ thể h ắ n khe hở tầng tầng đĩa thêm hô trong hư không xuất hiện một thanh ý niệm hình thành tiểu kiếm trên không trung không ngừng khắc bốn phía nham thạch tại kiếm khí kích động xuống hình thành nguyên một đám pho tượng lột sắc thành khôi lỗi những khôi lỗi này đồng loạt ngồi ở cách đó không xa như là nghe được giảng bài học sinh thái độ chăm chú đoan chính sáu loại thánh linh c h i khí phân tán lấy đốt sáng lên thái cực đồ bên trong sáu khu vực sau đó bắt đầu giao h ò a dựa theo đạo lý trung kích thánh nhân là đem một đầu đại đạo lĩnh ngộ đến cực hạn sau đó lại có đầy đủ tín ngưỡng c h i lực có thể đột phá tô ẩn mới đến tiên giới người biết không nhiều lắm tự nhiên không có cái gọi là tín đồ cho nên cần đem thánh xương cốt trong ẩn chứa quy tắc c h i lực toàn bộ luyện hóa hấp thu vũ vi đạo quân lữ khang cũng đều là dùng cùng loại phương pháp chỉ cần đem hải cốt toàn bộ luyện hóa tự nhiên mà vậy có thể trùng kích thánh nhân đặt chân người kia người hướng tới cảnh giới từng đạo thánh linh c h i khí bị tô ẩn rút tham được trong cơ thể sư thánh t r ờ sáu phó thánh xương cốt lại không có trước khi uy thế dần dần trở nên có chút trắng bệnh dung nhập thân thể của ta quát khẽ một tiếng sáu phó khung xương đồng thời toái thành bụi phấn tiến vào da của hắn cùng xương cốt của hắn hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ sáu loại đại đạo quy tắc ngưng tụ thành một cái vòng tròn hoàn tại trong máu chân nguyên nội không ngừng du đãng trong chốc lát tô ẩn cảm thấy lực lượng của mình mắt thường có thể thấy được gia tăng vô luận cơ bắp chân nguyên linh hồn hay vẫn là tinh khí thần đều giống như đánh nữa thuốc kích thích cấp tốc bành trướng biết là sáu loại quy tắc chi lực đã đồng ý hắn mới sẽ xuất hiện hiện tượng tô ẩn cũng không lo lắng mà là dốc sức liều mạng hấp thu lực lượng khống chế được hướng trong đan điển tuân ra dùng hợp quy tắc chi lực phối hợp thêm đầy đủ thánh linh chi khí giờ phút này tô ẩn tựa như lần nữa về tới ẩn tiên cư lần thứ nhất đối mặt mà quên chờ hơn một trăm vị cao thủ lúc trạng thái khí thế hùng hồn t ỉ nghệ thiên h ạ v g v a n h thánh nhân đại môn bị trong nháy mắt đẩy ra không có chút nào dừng lại nhất phẩm thánh nhân sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phaon g ngắn ngủn hơn mười cái hô hấp đi vào nhị phẩm thánh nhân trước mặt vung quyền đi qua giang i á c nhị phẩm gông cùm xiềng xích đồng dạng bị đánh phá lại hơn mười cái hô hấp nhị phẩm đ ỉ n h phong thoáng một phát luyện hóa sáu phó thánh xương cốt tương đương cắn nuốt sáu vị thánh nhân ẩn chứa tu vi cùng lực lượng cứ việc đã chết đi v à o năm tu vi mười không còn một thêm cùng một chỗ cũng là cực kỳ đáng sợ cách tam phẩm thánh nhân đại môn đồng dạng bị hắn mở ra tiến bộ lực lượng lúc này mới chỉ hoan chậm lại cuối cùng đứng tại tam phẩm đ ỉ n h phong vừa đột phá t i ể u là tam phẩm đ ỉ n h phong quả thực không dám để cho người tin tưởng rất nhanh lực lượng vững vàng xuống chương hai trăm chín mươi hai một huyền biết rõ tu vi đột phá những phong cấm này d ấ u diếm không được bao lâu thời gian một khi đi ra ngoài lập tức sẽ đưa tới lôi kiếp tô ẩn trong nội tâm khẽ động một cái ý nghĩ s u n g ra ta bây giờ là tam phẩm đỉnh phong thực lực nếu là đem thực lực che giấu chỉ triển lộ nhất phẩm thánh nhân tu vi có thể hay không đưa tới lôi đỉnh yếu hơn rất nhiều trong cơ thể hắn thái c ự c đồ tuy nhiên không biết bởi vì sao mới xuất hiện nhưng đã có thể ngăn chặn khí tức lại để cho thánh nhân cũng không thể nhận ra cảm giác có thể hay không lại để cho thiên địa quy tắc đều phát hiện không được nếu là có thể mà nói lại đối mặt lôi đỉnh thời điểm có lẽ sẽ không nguy hiểm như vậy rồi tinh thần k h ẽ động thái cực đồ xoay tròn tam phẩm đỉnh phong khí tức bị áp chế xuống dưới biến thành nhất phẩm thánh nhân sơ kỳ làm xong những này rút lui mở ra cấm vê anh không tiếng oanh minh vang lên bên ngoài sơn động trời ưu ám lôi đỉnh hiền hiệ t ô ẩn ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại nồng đậm mây đen như là thực chất đem mặt trời toàn bộ che lấp ngắn ngủn mấy hơi thở thập vạn đại sơn như là biến thành đêm tối vô số tiên thú chim tước cho rằng đã đến tận thế xuất hiện trận trận gào thét biết rõ mây đen hình thành khoảng cách đánh xuống lôi đ ỉ n h còn phải cần một khoảng thời gian t ô ẩn cũng không nóng nảy tinh thần khẽ động thần thức hướng ra phía ngoài lan tràn một nghìn dặm năm nghìn dặm một vạn dặm mây đen không ngừng bành trướng thời gian nháy con mắt đường kính vượt qua một vạn xem ra ẩn không thể g ạ t được lắc đầu tô ẩn có chút bất đắc dĩ c ò n t ư ở n g rằng thái cực đồ có thể che lấp lại để cho thiên đạo phát giác không đến do đó hàng lâm nhược một điểm lôi đ ỉ n h hiện tại xem ra căn bản lấn không lừa được lúc trước lữ khang t r ù n g kích dược thánh lúc chỉ là ngàn dặm tả hữu lôi vân dung hợp đan thánh tật phong liệt diễm ba loại thánh đạo về sau gia tăng đến vạn giảm hiện tại hắn dung hợp chính là sáu loại thánh đạo mỗi một chủng đều là chân thánh không nói sư thánh kiếm thánh càng là đỉnh phong nhất đại đạo khẳng định uy lực càng lớn phiên cổn u không nớt mây đen tiếp tục gia tăng xanh thảm sắp điện mang như là g i ữ t ậ n cự thú phát ra trầm thấp gào thét hai vạn dặm ba vạn dặm năm vạn dặm cuối cùng tại đường kính đạt tới mười vạn dặm thời điểm ngừng lại không đúng tô ẩn nghi hoặc đồng thời lĩnh ngộ sáu loại đại đạo nhập thánh bản thân so lữ khang tích lũy hùng hậu hơn nữa thân thể thành thánh tu vi đạt tới tam phẩm đỉnh phong vô luận từ chỗ nào một điểm xem đừng nói vượt qua gấp m ộ ư ơ i lần vượt qua gấp trăm lần đều vô cùng có khả năng bằng không thì cũng sẽ không khiến ba mươi sáu cổ thánh đàm c h i biến sắc một mực các loại lo lắng hiện tại lôi vân diện tích chỉ lớn hơn gấp m ộ ư ơ i lần rất hiển nhiên trong cơ thể mình tu vi bị che lại rồi thiên đạo cũng không phát giác đại đạo là thiên đạo một bộ phận ngươi dung hợp sáu loại đại đạo sự tình không thể gạt được thiên đạo cũng giấu giếm bất trụ biết do ý nghĩ của hắn dương huyền thanh â m vang lên cái kia tô ẩn không giải ta nói rồi thánh nhân kiếp tổng cộng cựu trọng nhất trọng so nhất trọng đáng sợ mặc dù thánh nhân đều sinh lòng sợ hãi không dám đơn giản trêu trọc dương huyền giải thích người che lấp khí tức tuy nhiên không có dấu diếm được rồi dung hợp sáu loại đại đạo lại đem chân thật tu vi dấu diếm ở lần này hàng lâm chỉ là nhất phẩm thánh nhân lôi đình nhược nhỏ một chút cũng tựu đương n h i n rồi nghe xong giải thích tô ẩn hiểu được không che dấu tu vi mà nói có thể sẽ trực tiếp xuất hiện tam phẩm lôi đ ỉ n h thậm chí tứ phẩm đem hắn diệt s á t nhưng giờ phút này cũng không có xuất hiện mây đen phạm vi tuy nhiên không nhỏ lôi điện uy lực cũng không lớn chỉ có nhất phẩm tả h ư u dùng kiếp t r ư ớ c mà nói mà nói che giấu tu vi bầu trời lôi điện chỉ có một nghìn vồn triển lộ chân thật tu vi mà nói sợ trực tiếp đạt tới mười vạn vồn đặc rồi dương huyền con mắt t ỏ a ánh sáng như vậy tốt nhất lôi kiếp cứ việc làm cho không người nào có thể chống cự nhưng chính thức ngăn cản qua đi đối với chân nguyên linh hồn cũng có được thật lớn rèn luyện m ỗ i kinh nghiệm một lần cũng có thể lại để cho lực lượng trở nên càng tinh thuần bản thân khống chế năng lực cũng càng cường ngươi hoàn toàn có thể c h ậ m rãi phóng thích tu vi mượn nhờ lôi đỉnh chi lực hảo hảo rèn luyện vừa mới tiến bộ tu vi nhất phẩm vững chắc tấn cấp nhị phẩm nhị phẩm vững chắc t r ủ n g kích tam phẩm như vậy có lẽ thật sự có thể vượt qua lần này thánh nhân kiếp cái này con mắt sáng n g ờ i tô ẩn kích động thiếu chút nữa cười ra tiếng vốn chỉ là ôm thử tâm lý không nghĩ tới chó ngáp phải rồi đem lôi đ ỉ n h so sánh b ù n nước thoáng một phát mở ra sở hữu van hàng không mẫu hạm khả năng đều bị trực tiếp xông chở mình một lần khai một cái một thời gian ngắn về sau khai thứ hai sau đó lại khai cái thứ ba lực lượng không ngừng tiêu hao xuống cuối cùng đem sở hữu van bung ra cũng khẳng định không có trước khi như vậy lực lượng cường đại rồi nhất cổ tắc khí lại mà suy ba mà kiệt mọi sự văn vật đều là như thế minh bạch điểm ấy tôi ẩn ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía lôi đ ỉ n h lúc này lôi điện đã tích lũy tốt lực lượng đủ mức tùy thời đều là t ú t mà xuống mười vạn dặm nội thiên không tất cả đều bị điện mang phủ lên thành làm s á c dị thường làm cho người ta sợ hãi trước khi bay trên trời làm được hợp đạo trần thánh giờ phút này tất cả đều sợ tới mức giấu đi không dám thò đầu ra đây chính là thánh nhân kiếp vạn nhất dẫn tới trên người mình chết đều không biết chết như thế nào bất chu sơn đồng dạng là phương viên mười vạn dặm lôi vân giờ phút này đã trở t nên hắn a ngay sau tựa thanh ra n minh, tán, tường vân hiện hiện, tựa như trung nhạc, vô số lực lượng cường hướng nhất trung tâm lơ lửng thanh niên tuân gia mà đến.、Thiết、thiên thu. Giờ phút này h chậm Thiết thu. phút h tâm mà dãi tiêu đại, đối với Giờ cổ lực tấu số đó, vô lơ toàn thân cháy đen trên người huyết nhục mơ hồ đùi cũng bị nổ rất nửa cái ngực lộ ra un g tùm bạch cốt mấu chốt nhất chính là lực lượng trong cơ thể hôn loạn không chịu nổi tùy thời đều sụp đổ hắn tuy nhiên trùng kích thánh nhân thành công thương thế thực sự quá nặng đi xem ra tùy thời đều sẽ chết may mắn chuẩn bị bảo vật nhiều bằng không thì khả năng thực hội chết ở chỗ này miệng lớn thở hồn hẹn a n vào một viên thuốc vững chắc thương thế tiết thiên thu âm thầm tim đập nhanh vì độ cái này thánh nhân kiếp hắn chuẩn bị không biết bao nhiêu bảo vật tích lũy c h i hùng hậu lữ khang vừa so sánh với quả thực t i u l à qua mọi nhà không nói mặt khác thái dương chân hỏa đan bảo bối như vậy t i ê u kiếm đủ suốt sáu kiện hơn nữa toàn bộ tiêu hao hầu như không còn bất quá nguy hiểm vĩnh viễn nương theo kỳ ngộ Tiêu hao mặc dù l ớ nói thu hoạch càng lớn. Bởi vì hắn lĩnh ngộ thiên thu thời tình thậm thương đột xuất thì tăng hoạch hắn lĩnh chi nhánh, hơn, chí không khung phá, hiện đỉnh, phẩm. đều đều đạo, đạo so đạo đạo. đại đại đại đại càng cường được là lớn. ngộ gian nội đến gì lôi Bởi kiếm vì Vừa kém cách khác giờ phút này hắn tuy nhiên thập phần gian nan thực lực cũng đã thật ba miếng phẩm thánh nhân thậm chí hay vẫn là trong đó người nổi bật tuy thời đều có thể đột phá cái chủng loại kia lần thứ nhất lôi kiếp tự có thể so với lăng tiêu thánh nhân sức chiến đấu không kém gì giao chỉ. lúc trước ba mươi sáu cổ thánh ở bên trong mạnh nhất kiếm thánh sư thánh bọn người bàn về thiên tư khả năng đều xa xa không bằng loại này khởi điểm chỉ cần đằng sau chịu cố gắng sợ là dùng không được bao lâu có thể đột phá tứ phẩm trùng kích ngũ phẩm lục phẩm đều không nói chơi lúc kia mới thật sự là tung hoành thiên hạ ngoại trừ lao sư bên ngoài nếu không không ý kỵ bất luận kẻ nào cảm giác thể lực khôi phục một ít tại không trần trờ cổ tay khẽ đảo lão sư ban cho thánh nguyên chỉ xuất hiện tại trước mặt thân thể một tung chui đi vào vô tận thánh nguyên khôi phục thân thể của ta vô số thánh linh chi khí điên cồn u g dũng manh vào thân hình tẩm bổ lấy nghiền nát thân thể cùng linh hồn hơn mười cái hô hấp qua đi liệt liệt phong minh tiết thiên thu lần nữa bay ra lúc này thương thế trên người đã hoàn hảo không tổn hao gì đứt rời đùi u lộ ra xương cốt bộ phận cũng đã khôi phục như lúc ban đầu không nữa nửa điểm tổn thương không chỉ có như thế khí tức trên thân như lôi đỉnh nổ vàng một đôi mắt như điện như mang đâm vào da người d a đau nhức cách đó không xa lăng tiêu thánh nhân đối mặt bên trên đều hơi có chút tìm đập nhanh cung tô ẩn đồng dạng đồng dạng là tam phẩm đ ỉ n h phong chúc mừng thiên thu thánh nhân vội vàng đi vào trước mặt lăng tiêu ôm quyền tu vi đột phá hơn nữa là chân thánh tương đương đã có thuộc về mình phong hảo thiên thu thiết thiên thu nhẹ gật đầu mặt không biểu tình thương khung một môn thực lực vi tôn tuy nhiên hắn là sư đệ nhưng vị này thực lực không kịp cũng không cần phải quá mức khách khí bằng không thì đối phương đều sẽ cảm giác được không thói quen vị kia vừa mới đột phá phong cấm thánh nhân là ai thân phận xác định sao tiết thiếu lưu vân thánh nhân đi vào trước mặt thái độ lại không có trước khi tùy ý mà là cung kính đến cực điểm đại khí cũng không dám thở gớp là ngũ hành thánh địa cái vị kia một huyền tiết thiên thu đột phá trước khi lại để cho hắn đi dò xét t r a d õ thân phận của đối phương lúc này đã điều tra tinh tưởng trở lại rồi một huyền năm nghìn năm trước chuẩn thánh đình phong ngũ hành thánh địa thiên tài từng cùng hắn thi đấu qua đối với phong cấm lĩnh ngộ cùng lý giải hoàn toàn chính xác khiến người khâm phục chỉ là không nghĩ tới nhược tàm thánh nhân thánh xương cốt bị hắn đặt được lao sư đều không có nhận được tin tức che giấu thật là sâu tiết thiên thu giật mình lông mi dương lên hắn bây giờ đang ở thì sao vừa mới đột phá đang tại nhược thủy sông phía trên củng cố tu vi lưu vân thánh nhân trả lời đi qua đi xem tiết thiên thu mỉm cười vạch phá không gian mấy hơi thở công phu một con sông lớn xuất hiện tại trước mắt rộng t r ừ n g mấy trăm giảm tựa như từ phía trên mà đến c u ộ n cuộn mà xuống không biết d à i ngắn một thanh niên mô hình người như vậy lơ lửng tại lao nhanh dòng sông phía trên lông mi cao ngất hai mắt như điện mang theo một k i a khí khái hào hùng tân tấn phong cấm thánh nhân một huyền nhìn thoáng qua thiết thiên thu có chút kinh ngạc giờ phút này một huyền trong cơ thể khí tức c h ả y xuôi thánh lực kích động mặc dù không bằng chính mình lại cũng đạt tới nhị phẩm đ ỉ n h phong vừa đột phá t i u loại thực lực này tương lai bất khả hà lượng ngọn gió nào đem thiên thu thánh nhân thổi đến nơi này thấy hắn đi vào một huyền cười nhạt một tiếng trong mắt mang theo cảnh giác chi ý tuy nhiên ngũ hành thánh địa cùng thương khung thánh địa từng có hợp tác lại không tính một đầu chi nhánh chính mình vừa đột phá không lâu đối phương t i ể u xuất hiện khó tránh khỏi hoài nghi mục đích tiết thiên thu nói ta một là trước tới chúc mừng một huyền thánh nhân đột phá hai là muốn cùng ngươi thương thảo thoáng một phát tiến hành hợp tác một huyền nghi hoặc hợp tác tiết thiên thu gật đầu đúng vậy ngươi mặc dù triệt để k h ô n g chế phong cấm đại đạo nhưng người khác xưng hô chỉ có thể là một huyền mà không phải là phong cấm một huynh chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới cải biến thoáng một phát đột phá thời điểm không có thanh chữ đại biểu không có được thiên điệu tán thành danh bất chính nôn bất thuận tự nhiên không thể xưng hô hắn là phong cấm thánh nhân mà là vốn danh tự một huyền như thế nào cải biến tiết thiên thu n ở nụ cười ta suy tính không sai ba mươi sáu cổ thánh lúc này đã đi tới tiên giới đã hải cốt đều đã luyện hóa được một huynh có nghĩ tới hay không đem thánh tên cướp đoạt đến tay một huyền cười lạnh có thể cướp được ta tự nhiên sẽ ra tay đáng tiếc nếu là có thể tìm được bọn hắn thiên thu thánh nhân cũng không trở thành tìm kiếm khắp nơi thánh xương cốt muốn câu bọn hắn mắc câu rồi à tiết thiên thu trong tay có được kiếm thánh t h ờ nhiều phó hải cốt sự t ì n h sớm đã truyền khắp toàn bộ tiên giới vị này tự nhiên đoán được tính toán của hắn Thiết Thiên Thu ta biết thu tác. hắn hứng hay không nói, nói, nếu bọn đâu, có là đã rõ ở hợp tác? À. sửng sốt một chút một huyền cũng không sốt ruột trả lời mà là con mắt meo lại thiên thu thánh nhân đột phá về sau thực lực tăng nhiều không có gì bất ngờ xảy ra sớm đã đạt tới tam phẩm đình phong bên cạnh lăng tiêu thánh nhân cũng là tam phẩm triều hà thánh nhân không có gì bất ngờ xảy ra cũng có nhị phẩm cấp bậc a các ngươi ba vị tăng thêm lưu vân tứ phẩm đều có thể đơn giản chém giết cùng với ta hợp tác chẳng lẽ là cảm thấy bằng mượn thực lực của các ngươi cũng không có đem nắm tiết thiên thu gật đầu thực không dám dầu diếm ba mươi sáu cổ thánh có một người phát ngôn đã đã luyện hóa được lượng thiên thước ta tuy nhiên đột phá như trước không có tuyệt đối nắm chắc bất quá nếu là tăng thêm am hiểu phong cấm một huynh t i ể u không giống với lúc trước cân nhắc thoáng một phát một khi thành công đạt được danh lệch có thể thành là chân chính phong cấm thánh nhân lượng thiên thước con mắt nhau lại một huyền cười nhạo cái này sư thánh binh khí sợ là sớm đã đạt tới tứ phẩm thánh nhân tình trạng đi à nha để cho ta đi chịu chết tiết thiên thu lắc đầu cậu phú quý trong nguy hiểm cơ hội chỉ có lúc này đây ta cũng chỉ mời một huynh một lần nếu là sợ hãi coi như xong không đi mà nói một huynh không sợ cái này phong cấm thánh nhân cả đời đều danh bất chính nôn bất thuận không cần loại này vụng về phép khách tướng hai tay chắp sau lưng một huyền trầm mặc một lát nói t ố t ta đáp ứng hợp tác bất quá có một điều kiện t i ế t thiên thu mục huyền thỉnh giảng mục huyền nghe nói n ă m đó phong cấm thánh nhân ngược tạm bị giết về sau h ắ n trì linh toa rơi xuống thương khung thánh nhân trong tay nếu là có thể đem cái này bảo vật cho ta đừng nói giúp ngươi đối phó ba mươi sáu cổ thánh người phát ngôn tựu i tính toán liều mất cánh mạng lại có gì phương tiết thiên thu n h ư mày trì linh toa mặc dù không có đạt tới thánh khí cấp bậc thực sự viễn siêu tuyệt phẩm tiên khí trung thắng sự tình yêu cầu loại này cấp bậc bảo vật xem ra mục h u y n không có một điểm hợp tác t h à n h ý c h í linh toa năm đó nhược tàm thánh nhân bản mệnh p h á t bảo chân quý trình độ thậm chí vượt qua thái dương chân hòa đan song phương hợp tác mà thôi làm sao có thể tặng người một huyền thiên thu thánh nhân không nên gấp gáp tuy nhiên ta không biết ngươi nói vị kia người phát ngôn ra sao thực lực nhưng khẳng định không dễ dàng đối phó bằng không thì cũng không nhọc phiền ngươi chuyên tới tìm ta như vậy đi ta mang lên xích nhiêu cùng đi hai đại cao thủ chỉ cần một cái phong cấm danh ngạch cùng c h í linh toa đã đủ chưa sửng sốt một chút t i ế t thiên thu lập tức con mắt tỏa ánh sáng xích nhiêu kim thánh thu sủng đầu kia thượng cổ thần thú ngũ trào kim long ngũ hành thánh nhân kim mộc thủy hòa thổ kim thánh cường đại nhất xích nhiêu đúng là hắn thu sủng một đầu thượng cổ thần thú ngũ trào kim long nghe nói là long đế đường đệ về phần thực lực đồng dạng là tam phẩm đ ỉ n h phong gặp được tứ phẩm thánh nhân cũng có thể một trận chiến nếu nói là trước khi tăng thêm vị này một huyền phần thắng không đủ đại mà nói đã có vị này x í c nhiêu tuy nhiên dùng chân nguyên có thể thuận lợi bệnh phong cấm nhưng n ư ợ n nhở chỉ linh toa mà nói tốc độ nhanh hơn bệnh đi ra phong cấm cũng càng gấp rút mật cường đại nguyên nhân chính là như thế cái này phát bảo cứ việc không có đạt tới thánh khí cấp bậc rơi xuống phong cấm thánh nhân trong tay so thánh khí đều muốn đáng sợ đủ có thể khiến sức chiến đấu tăng lên một cái cấp bậc thật tốt quá không nghĩ tới kiện bảo bối này thực tại trong tay đối phương một huyền hai mắt tỏa ánh sáng giữ tại lòng bàn tay chi linh toa không lớn chỉ có dài đến nửa xích đầu nhọn đuôi én tựa như một lưu loắt du tại trong sông tiểu ngư mặt ngoài điêu khắc có mây đoá bộ dáng hoa v ă n bị lăng không bắt lấy phát ra ông ông minh hưởng luyện hóa q u ắ thoạt k một tiếng, một giọt máu tươi bay ra, rơi vào khiếu chỉ linh toa ánh sáng phát h điên đi trói sau cuồng toan, tay tuân trong mắt, toa mắt vào, ngay ra lỏng bàn lượng, ngáy sáng đó trói lực rực rỡ, chói mắt. Chói mắt. Thoạt nhìn cái này binh khí nội khí linh muốn phản kháng bất quá một huyền quá cường đại hơn nữa tu luyện đại đạo cùng đối phương hoàn mỹ phù hợp thời gian qua một lát t i ể u đã mất đi t ê minh bị trực tiếp luyện hóa nhẹ nhàng thở ra một huyền tinh thần khẽ động cái này binh khí lập tức bị thu tiến trong cơ thể tiến vào đan điển tùy ý thánh lực tầm b ổ v o a anh luyện hóa cái này pháp bảo một huyền cũng như đã nhận được chỗ tốt rất lớn vốn đã vững chắc khí tức lần nữa cấp tốc kéo lên sau một k h ắ c thiên không trời ưu ám lần nữa có lôi đình hiển hiện cái này thiết thiên thu s ư ớ n g sở đây là đột phá tam phẩm thánh nhân tiêu chí vị này một huyền thiên tư thật là đáng sợ a mấu chốt nhất chính là trí chí linh toa từng là nhược tàm thánh nhân pháp bảo lão sư ban cho hắn về sau nghiên cứu hồi lâu đều không thể luyện hóa đến trong tay đối phương không đến ba phút liền thành công quả thực không thể tưởng tượng nổi loại này cấp bậc binh khí không có lẽ cùng lượng thiên thức đồng dạng trung trinh bất nhị có được chính mình kiên trì sao như thế nào khinh địch như vậy tự giao động đã có trước khi độ kiếp kinh nghiệm lại có chỉ linh toa trợ rút một huyền bỏ ra nhất định một cái giá lớn cuối cùng hay vẫn là vượt qua lôi đ ỉ n h thành tam phẩm thánh nhân lấy ra trước khi chuẩn bị các loại bảo vật điều tức một hồi cái này mới khôi phục lại cảm nhận được trong cơ thể bạo tăng lực lượng ha ha cười cười đa tạ thiên thu thánh nhân hơi phiền muộn tiết thiên thu lại cũng không tiện mở miệng đành phải nói khách khí đã một huynh đã đột phá chúng ta lúc nào xuất phát hiện tại có thể một h u y n h gật đầu tốt sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một ít tiết thiên thu đang muốn cảm ứng thoáng một phát xuyên vân toa vị trí tìm kiếm tô ẩn hạ lạc đột nhiên thoáng một phát s ừ n g sốt quay đầu hướng một cái phương hướng nhìn sang không chỉ có là hắn lang tiêu thánh nhân triều hà thánh nhân cùng với vừa mới đột phá một huyền đồng dạng vẻ mặt quái dị là tô ẩn vậy mà cũng đột phá thánh nhân cảnh đang tại độ kiếp đúng là giết hắn thời cơ tốt nhất kịp phản ứng thiết thiên thu con mắt tỏa ánh sáng không nghĩ tới vị này tô ẩn cũng cũng giống như mình trùng kích thánh nhân nhưng lại thành công rồi ân mọi người đồng thời gật đầu đổi lại trước kia thằng này có thể đào tẩu có thể muốn các loại thủ đoạn độ kiếp mà nói căn bản không có biện pháp ly khai nhưng lại cần phân ra một bộ phận lớn lực lượng đối kháng lôi đình cái lúc này là một vị tu luyện giả cường đại nhất cũng là suy yếu nhất thời điểm đi săn g i ế t tuyệt đối là thời cơ tốt nhất xác định xuống không có quá nhiều do dự một huyền vội vã trở về đã tìm được trong miệng hắn xích nhiêu cùng long đế đồng dạng là cái lông mi nồng đậm t r u n g nhân nhân nghe được muốn dẫn hắn ra đi giết người mặt mũi tràn đầy hưng phấn xích nhiêu trực tiếp một chút đầu đáp ứng đã có trợ giúp của hắn t i ế t thiên thu không tại trần trờ Xé rách không gian thẳng tắp hướng xuyên vân toa phương hướng bay nhanh mà đi tứ đại tam phẩm thánh nhân cộng thêm một vị nhị phẩm một vị nhất phẩm sáu đại cao thủ chém giết một vị đang tại độ kiếp tiểu g i a hỏa cùng một kiện binh khí dư x à i rồi vô vi thánh địa doãn ngược hải mạc viết phong liêu vân phong đồng thời ngồi trong đại s ả n h nguyên một đám mày nhân lại điều tra ra tiểu tử kia vị trí cụ thể sao doãn ngược hải nhìn về phía trước mặt một cái lao giả không có lao giả lắc đầu chỉ biết là hắn mấy canh giờ trước từng tại kiếm khí cắt xuất hiện qua về sau giống như đi danh sư đường tìm không thấy đối phương tự tính toán bắt h ẳ n vần tiên tử bọn người cũng vô dụng a muốn bắt cóc vơ vét tài sản ít nhất cũng phải liên hệ với người nhà a cái này tô ẩn quả thực một khắc đều không chịu ngồi yên vừa điều tra ra đi phượng vực còn không có cảm thấy đối phương tự đi long vực vừa biết rõ đi long vực sau đó đã đến kiếm khí cắt dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo lại phát hiện sớm đã người đi nhà trống đường đường bọn cướp không đi áp chế ngược lại biến thành đuổi theo ngẫm lại đều cảm thấy phiền muộn chỉ cần đem bắt lấy hàn vần tiên tử tin tức thả ra hắn nhất định sẽ tới tìm ta nhóm liệu vân phong đạo không được như vậy sẽ cho vô vi thánh địa lưu lại chỗ bẩn thanh danh bất hảo doãn nhược hải lần nữa lắc đầu chính muốn tiếp tục nói tiếp đột nhiên gian phòng không khí như là động lại bình thường một c ỗ lực lượng khổng lồ lan tràn mà đến vù vù vù ba bóng người đột ngột xuất hiện đạo quân doãn nhược hải bọn người đồng loạt không người không phải người khác đúng là vô vi thánh địa chủ nhân vô vi đạo quân lúc trước lưu lại một đạo ý niệm chém giết tô ẩn kết quả bị liêu tiểu l i ê u dùng bí thuật phá vỡ ngồi ở chủ vị bên trên vô vi đạo quân giới thiệu cùng hắn cùng một chỗ vào lưỡng vị lao giả hai vị này là lăng nguyên đạo quân cùng túc minh đạo quân bái kiến hai vị thánh nhân đồng thời không người doãn nhược hải bọn người sợ tới mức lời nói cũng không dám nói lung tung ba vị thánh nhân đồng thời xuất hiện đây là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua c h ẳ n g cảnh cái kia tô ẩn sự tình ta đã biết hai vị đạo quân cùng một chỗ gấp trở về cựu l à ý định đem hắn săn giết ánh mắt lóe lên vô vi đạo quân nói bắt hàn vân tiên tử bọn người ở địa phương nào cựu giam giữ tại bên cạnh doãn nhược hải gật đầu chuyện này làm được không tệ nhẹ nhàng thở ra vô vi đạo quân ánh mắt lóe lên đem các nàng mang tới lời còn chưa dứt cảm nhận được cái gì ba đại thánh nhân đồng thời nhìn về phía xa xa chúng ta đã biết rõ vị kia tô ẩn chỗ ở nơi nào cùng đi a con mắt tỏa ánh sáng vô vi đạo quân lăng không một chảo doãn ngược hải liêu vân phong bọn người lập tức lơ lửng mà lên ngay sau đó lần nữa một chảo hàn vân tiên tử thượng quan huyện thanh mấy người cũng bay tới t a sẽ rách không gian mọi người cấp tốc hướng thập vạn đại sơn phương hướng bay nhanh mà đi cùng lúc đó long v ự c nội long đế phượng đế bọn người đồng dạng cảm nhận được cực lớn lôi đ ỉ n h chấn động đồng loạt bay ra long đế nhữ mày hình như là tô ẩn hán như thế nào đột phá hắn nếu là tu luyện thân thể hơn nữa còn là lòng tộc huyết mạch không có khả năng xuất hiện thánh nhân kiếp trừ phi nguy rồi chúng ta bị gạt tang du thánh nhân sắc mặt c h ă m nhuận tràn đầy không thể tin được bị lừa long đế còn có chút không có kịp phản ứng tang du thánh nhân nói ta hoài nghi hắn t i ể u là ba mươi sáu cổ thánh truyền nhân cái gọi là câu cá là cố ý đem chúng ta trong tay thánh xương cốt đánh cắp bằng không thì không cách nào giải thích hiện ở loại tình huống này có thể kịp phản ứng nói do còn không ngúng ốc một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên lập tức trong đại sảnh một thân ảnh đột ngột xuất hiện u s í c h nhìn rõ ràng người này bộ dáng mấy người tất cả đều nhữ mày đúng là kiếm khí cát cùng chiều hà thánh nhân cùng một chỗ tu luyện u s í c h sao ngươi lại tới đây tang du thánh nhân đi vào trước mặt đều là hoàng tuyển thánh nhân muôn h ạ tự nhiên lẫn nhau nhận thức ta nếu không đến Thánh、Sương、cốt toàn hóa xương người luyện xích được. đã đã bị bộ người U kiếm a lửa, tô thánh tự ẩn hắn nhân. Nói xong, đem tự mình là hậu cổ i đem b t tin tức toàn bộ nói bộ ộ t lần.、Kiếm、khí i ế m k các thời điểm chưa phát giác ra cái gì sau khi trở về cảng nghĩ c à n g cảm thấy không đúng cái kia gọi tô ẩn thiếu niên có thể thi triển ra vô địch kiếm ý trừ phi đã nhận được kiếm thánh chân truyền nếu không thật sự nghĩ không ra lý do khác đã có cái này suy đoán tra xét rõ ràng kết hợp với tiết thiên thu triều hà thánh nhân cử động ở đâu không rõ chuyện gì xảy ra nghĩ thông suốt lập tức vội vã lấy chạy tới bất quá hán nhanh vị thiếu niên kia nhanh hơn trực tiếp trùng kích thánh nhân hơn nữa còn giống như thành công rồi thật là quả quyết đáng giận không nghĩ tới đường đường thánh nhân thương khung đều kiên kỵ tồn tại lại bị một tiểu nhân vật đùa nghịch rồi long đế khí nổi giận thiếu chút nữa nổ tung quay đầu nhìn về phía phượng đế phượng đế người nọ là ngươi mang đến ngươi có phải hay không cùng hắn đồng loá nói láo phượng đế hư lệnh h á n tại phượng hoàng hoa hải sông đã đến thứ m ộ ư ơ i cách là của ta khách quý muốn tới gặp n g ư ờ i ta tự nhiên không tốt cự t u y ệ t t i ể u mang đã tới đi vào long ngư về sau vốn là qua long môn ngay sau đó tiến vào hóa long Chỉ. ta tưởng rằng ngươi long đế lưu lạc tại bên ngoài con riêng mới không có nhiều lời như thế nào gặp được vấn đề vung đến trên người của ta ngươi long đế sắc mặt tái nhuận lúc trước hắn thực cho rằng đối phương là của mình lưu lạc tại bên ngoài huyết mạch Mới đã tin tưởng. Ai có thể ngờ tới, tin ai người. đã tưởng, thể thánh thánh ngờ n có cổ U-xích là ân nghe ó i hai vị đế đ quân n trước t r a n chấp rồi, vị kia tô ẩn, đang tại kích còn chỉ cần có thánh nhân, phút phát hiện không tính thể rồi, trùng kia tại giờ vị bị đang lửa, tố ẩn, này muộn, đ quá m chém hắn g i ế thế tiểu n ấ t thể tham thánh t định Ấn. Nghe hỏi hạ h có cổ lạc. gia dạng nói hai vị đế quân cùng tang du thánh nhân đồng thời gật đầu chỉ cần không có vượt qua lôi đ ỉ n h t i ể u không tính là thánh nhân hơn nữa t i ể u tính toán thành chân thánh cũng sẽ vất lạc không tính quá muộn còn có có thể bổ cứu chỗ trống nhanh lên đi thôi tốt biết rõ sự tình không trần trờ bốn đại cao thủ không tại nói nhảm đồng thời sẽ phá không gian đồng dạng hướng thập vạn đại sơn phương hướng cấp tốc mà đến trong n g á y mắt khắp nơi hội tụ phong khởi vân dũng tiết thiên thu đột phá tại bất chu sân nội một huyền cũng là tại nhược thủy trên sông phương cái này hai nơi đều là thánh nhân xây dựng không biết bao nhiêu năm thánh địa có thể ngăn cản lôi đỉnh khí tức tiết ra ngoài tôi ẩn không có cái này nội tình chỉ là tùy tiện tuyển một tòa núi cao tự nhiên làm không được điểm ấy cho nên lôi đình xuất hiện n g á y mắt chỉ cần đạt tới thánh nhân cảnh tất cả đều cảm ứng được rồi nhao nhao hướng bên này chạy tới muốn xem xem rốt cuộc là ai tại trùng kích cảnh giới này thuận tiện nhìn xem có thể hay không làm cho tốt hơn chỗ giờ phút này tôi ẩn tuy nhiên không biết loại này cục diện lại cũng có thể đoán ra thất thất bát bát ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời lôi đình dĩ nhiên tích góp từng tí một đã đến cực hạn tê á sanh thảm sắc hồ quang điện vạch phá bầu trời thẳng tắp đối với đỉnh đầu của hắn đánh rất mà đến nhất phẩm thánh nhân đạo thứ nhất lôi kiếp tới tốt tô ẩn không tránh né cũng không phản kháng ngược lại hít sâu một hơi tùy ý lôi điện bổ tại trên người mình nhất phẩm lôi kiếp mà thôi đối với tại hắn hiện tại mà nói sẽ không lãng phí quá nhiều công phu ngược lại có thể rèn luyện thân hình đem tiên nguyên lồ sắc thành thánh nguyên lại để cho tu vi trở nên càng thêm tinh thuần ccc dòng điện t r o người n g chạy xuôi hấp thu đến trong cơ thể quy tắc chi lực cùng toàn thân cơ bắp xương cốt rất nhanh dung hợp nguyên lai、like、lôi đỉnh công hiệu ở chỗ này tô ẩn mắt sáng rực lên hắn hấp thu sư đạo kiếm đạo tình đạo sáu đầu đại đạo quy tắc dựa theo tình huống bình thường t i ê u tính toán dung hợp cùng một chỗ sẽ không cắn trả có thể muốn cùng thân thể linh hồn hoàn mỹ phù hợp như trước cần không biết bao lâu thời gian mới có thể làm được mà bây giờ lôi điện t r o người chạy đem những quy tắc này chi lực đánh nát gây dựng lại trong thời gian ngắn liền cùng với thân thể hoàn mỹ kết hợp miễn đi không biết bao nhiêu phiền thoái khó trách dương huyền lão sư thấy hắn có thể che giấu tu vi bằng không thì thiên đạo phát hiện sẽ cao như vậy hưng như đánh xuống chính là tam phẩm lôi đ ỉ n h vượt qua cũng khó khăn khẳng định không dám giống như vậy không kiêng nghể gì cả hấp thu giang giác giang giác giang giác lại có ba đạo lôi đ ỉ n h đánh rất mà xuống vừa đến tam phẩm thánh nhân kiếp đều là bốn đạo lôi đình mỗi một đạo liền bổ chín lần thì ra là cái gọi là tứ cựu lôi kiếp tứ phẩm đến lục phẩm vi sáu đạo lôi kiếp lại hướng lên vi chín đạo lôi đình một đạo so một đạo cương đại ẩn chứa xé rách lực lượng cũng càng ngày càng mạnh bình thường nhất phẩm thánh nhân đều có thể kháng trụ đạo thứ nhất đạo thứ hai thời điểm cũng có chút cố hết sức rồi đạo thứ ba nguy cơ trùng trùng về phần đạo thứ tư không thi triển ra sở hữu nội tình ít khả năng hoàn thành tô ẩn thực lực dĩ nhiên đạt tới tam phẩm định phong nhất phẩm lôi kiếp tự nhiên không coi vào đâu thiên không lôi vân tựa hồ cũng cảm thụ lớn hơn đem còn lại ba đạo đồng loạt đánh rất mà xuống tô ẩn như trước không có t r ô n tránh đem lôi điện toàn bộ hấp thu đến trong cơ thể lại để cho hắn rèn luyện quy tắc chi lực biến thành đại bổ chi vật ba đạo lôi đình đồng thời rơi xuống hai mươi bảy căn vừa thô vừa to lôi điện trong người không ngừng chạy kích thích tô ẩn thân thể run nhẹ nhẹ tu vi mắt thường có thể thấy được gia tăng hắn là kích động có thể rơi xuống bên ngoài trong mắt người Điều giống không vô vi tinh thần đại pháp cùng một thời gian còn lại hai vị thánh nhân lăng nguyên đạo quân t ú c minh đạo quân đồng dạng cũng đem chính mình mạnh nhất lực công kích thích phóng ra kiếm khí gào thét trưởng lực như đ a o mây đen phía dưới không gian thời gian không chịu nổi trở nên có chút v ặ n mèo vị này tô ẩn mang theo hơn mười phó thánh xương cốt sự tình bọn hắn cũng đã nghe được vất vả chạy tới tự nhiên là muốn kiếm một chén canh trở thành thánh nhân nhiều năm minh bạch một sự thật cái kia chính là chân thánh mới có thể đã bị người khác coi trọng mà bọn hắn chỉ là quân cờ m à thôi muốn đi xa hơn sống càng lâu trở thành chân thánh mới là vương đạo cho nên tam đại công ư giả vừa ra tay t i ể u thi triển ra thuộc về mình mạnh nhất sức chiến đấu không có chút nào giữ lại chương hai trăm chín mươi b ố tam thánh vất lạc ầm ầm thiên không xé rách ra một đạo cự đại lỗ hồng đối với chính đang tiếp thụ lôi đ ỉ n h tẩy lễ tô ẩn thẳng tắp lao đến chấn động tiếng oanh minh đem lôi vân đều xua tán đi một khối lớn có người xuất thủ trước rồi một màn này bị đồng dạng chạy tới tiết thiên thu bọn người chứng kiến xem r a vị này t ô ẩn thù không ít người hiện tại ra tay dễ dàng thành vì người khác b ê a ngắm trước án binh bất động thanh niên khoát tay háo bọ n g ư ờ i bắt ve chim sẻ nút đằng sau t ô ẩn át chủ bài hắn biết rõ một ít nhưng trước tiến lên người cũng không rõ ràng lắm đã như vậy lại để cho bọn hắn xung phong đi tiêu hao lực lượng của đối phương sau đó bọn hắn ngồi thu ngư ông đắc lợi giấu kỹ thân hình xem hướng lên bầu trời lôi đình tiết thiên thu đột nhiên mày nhũ lại nhanh có chút không đúng một huyền nhìn qua không đúng chỗ nào tiết thiên thu không giải có thể đưa tới mười vạn g i ả m lôi đỉnh bản thân tu vi khẳng định cực cao ít nhất cũng phải có nhị phẩm đỉnh phong đi à nhà như thế nào hắn chỉ có nhất phẩm thực lực hơn nữa còn là nhất phẩm lôi kiếp người khác không biết tô ẩn đáng sợ hắn liên tục ăn hết nhiều lần thiếu biết đến rất rõ ràng thủ đoạn so với hắn còn nhiều hơn như thế nào chỉ đưa tới loại này cấp bậc lôi điện huyền mục nói có phải hay không là quá mức lòng tham đem hơn m ộ ư ơ i phó thánh xương cốt toàn bộ luyện hóa đưa tới lôi đ ỉ n h phạm vi mặc dù lớn tu vi lại bởi vì các loại lực lượng c ắ n trả trúng kích không có gia tăng bao nhiêu cái này thiết thiên thu sửng sốt nói như vậy còn thật sự có khả năng lĩnh ngộ đại đạo nhiều cùng tu luyện võ công tạp đồng dạng có đôi khi cũng không phải chuyện tốt tham thì thâm đồng thời luyện hóa vài bức thánh xương cốt là có thể đồng thời khống chế vài loại đại đạo thực sự hội bởi vì lực lượng ở giữa lẫn nhau bài xích mà xuất hiện như vậy vấn đề như vậy nguyên nhân chính là minh bạch đạo lý này mặc dù đối với kiếm đạo lý giải đồng dạng rất cao thầm nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới dùng kiếm đạo nhập thánh chính mình mới là tốt nhất những thứ khác sở hữu ngoại lực phụ trợ mà thôi người là vô vi đạo quân giữa chúng ta không có hẳn phải chết thù hận a thân thể nhoáng một cái tô ẩn tránh thoát ba người vây công con mắt meo lại suy đoán tiết thiên thu long đế sẽ ra tay nhưng vị này cái thứ nhất xuất hiện hơn nữa trực tiếp hạ tử thủ vẫn còn có chút không nghĩ tới hắn và đối phương mâu thuẫn thì ra là vừa tới đến tiên liên giới cướp đoạt đan thánh thánh sương cốt lúc lẻn vào vô vi thánh địa đánh tan ý niệm của hắn không cần phải tại chính mình đột phá thời điểm xông lại sinh tử tương h ư ớ n g a biết do ý nghĩ của hắn vô vi đạo quân cười lạnh là không có hẳn phải chết thù hận nhưng thất phu vô tội ma ngọc có tội chỉ cần ngươi giao ra thánh sương cốt chúng ta không nói hai lời trực tiếp ly khai t ô ẩn nhữ mày nếu là ta không giao đâu vậy thì không phải do ngươi rồi không chỉ có ngươi phải chết ở chỗ này mấy cái là bằng hữu của ngươi à, đồng dạng hội chết ở chỗ này vô vi đạo quân bàn tay lớn bay xuống tô ẩn quay đầu lập tức chứng kiến hàn v â n tiên tử hàn lạc tuyết bọn người bị đặc thù lực lượng khóa lại tu vi khống chế tại doãn nhược hải bọn người trong tay ánh mắt hiếp lại tô ẩn thanh â m lạnh xuống đường đường thánh nhân trào chuẩn thánh áp chế có mất thân phận à? cái này rất giống hai người đánh nhau sợ chính mình đánh không lại chạy tới nhà người khác ở bên trong đưa hắn hàng xóm bắt lấy dùng cái này áp chế quả thực không nắm chắc tuyến có thực lực mới có thân phận mặt khác đều là giả vô vi đạo quân h ừ lệnh yên tâm đi ta muốn không nhiều lắm đan thánh thú thánh cùng cầm thánh ba người hải cốt chỉ muốn xuất ra đến ta lập tức thả người nếu không chờ cho các nàng n h ạ t sắc ca ba phó hải cốt đúng vậy đ ừ n g cáo ta tố ta đã luyện hóa nói như vậy các nàng cũng chỉ có thể chết rồi cười lạnh một tiếng vô vi đạo quân bàn tay lớn bay xuống nhớ kỹ ta không phải lại cùng ngươi nói điều kiện mà là nói cho ngươi biết dùng chuyện này d o a n ngược hải trước hết giết một cái lại để cho hắn nhìn xem vâng d o a n ngược hải gật đầu giơ tay lên đối với hàn vân tiên tử bộ tới loại thủ đoạn này hoàn toàn chính xác rất tốt đổi lại những người khác gây chuyện không tốt cũng sẽ bị quấy nhiễu đáng tiếc các ngươi đánh giá sai thực lực của ta không có nghĩ tới tên này thật sự dám để cho người đọc thủ tô ẩn lắc đầu nói tiền bối có thể đọc thủ hô lời còn chưa dứt ngọn núi một nơi hẻo lánh hiện ra một thanh thước phá không đối với doãn ngược hải phách t r ả mà đến cái này không nghĩ tới sẽ có cường giả d ấ u ở này doãn ngược hải dọa được sắc mặt chăng nhận muốn trốn tránh dĩ nhiên không còn kịp rồi trần thánh cùng tứ phẩm thánh nhân t r ê n lệnh thật sự quá lớn tiết thiên thu lang tiêu thánh nhân liên hợp lại đều không có biện pháp đối kháng hắn g chi Bành. Hàn rồi. vị này rồi. mang hiện lên doãn nhược hải bị tại chỗ chém thành hai đoạn kêu thảm đều không có tới và phát ra dĩ nhiên vẫn lạc mặc viên phong liêu vân phong vốn cảm thấy vây công chỉ là c h u ẩ n thánh so với bọn hắn không mạnh hơn bao nhiêu chứng kiến cái này mới hiểu được loại này quyết định có nhiều ngu xuẩn toàn bộ giật nảy mình chẳng quan tâm tiếp tục uy hiếp đối phương mà là quay người bỏ chạy hai đại c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong tốc độ hay vẫn là rất nhanh nhưng đáng tiếc đối thủ của bọn hắn là có thể so với tứ phẩm thánh nhân thanh khí một đạo gió nhẹ lướt qua hai người đồng thời cảm thấy cái cổ mắt lạnh đầu đã đã đi ra thân thể l ă n xuống trên mặt đất b à n h b à n h thi thể ở giữa không trung nổ tung máu tươi như mưa tu luyện không biết bao nhiêu năm tam đại t r u y n thánh tại lượng thiên thức trước mặt liền nửa cái hô hấp đều không có chịu đựng giết hết ba người lượng thiên thức nhẹ nhẹ một chút hô bị n ố t thượng quan l u y ệ n thanh bọn người giam cầm tại trên thân thể lực lượng Thanh, tiểu một chém bị đức, lượn ầ n nữa chúng nhanh ẩn. Chẳng quan tâm an nguy của mình, ta, của khôi kể phục h đi cứu tự Bất tô tâm t do. g quan nguyện thiên a n h v ộ vàng hô l thước à n trung nhân nhân, h một l ợ n thiên g t h ư hai tay t ôm ở r ư ớ chứng ngực, Ngươi nên lo lắng giờ cười. mỉm bây lo ẳ n diện ba cái, mà không hắn. Lượng thiên là mà đối cái, phải ba thước, c h kiến đệ tử của mình cùng mặt khác hai vị chuẩn thánh đình phong liền một cái hô hấp đều không co i chịu đựng đã bị chạm g i ế t sạch vô vi đạo quân toàn thân lạnh như băng khuya ngày hôm trước thiếu niên này cướp đoạt thánh x ư ơ n g cốt lúc không phải ngay cả mình một đạo ý niệm đều đánh không lại thiếu chút nữa bị rết sao như thế nào mới hơn một ngày điểm không những mình đột phá thánh nhân còn có như vậy một cái cường đại thuộc h ạ đến cùng xảy ra chuyện gì ngần đầu nhìn hướng thiếu niên chỉ thấy đối phương ánh mắt lạnh như băng đầy trời lôi vân phách tràn xuống thân hình vẫn không n ú c ních phảng phất hào không thèm để ý hướng lui về phía sau mấy bước vô vi đạo quân trong nội tâm đột nhiên tràn đầy hối hận lại không có tiến công dũng khí hôm nay việc này đều là hiểu lầm chúng ta như vậy thôi như thế nào hiểu lầm tô ẩn ánh mắt lạnh như băng đúng vậy ta mặc dù chỉ là nhất phẩm thánh nhân tu luyện nhưng lại võ đạo chi nhánh trên danh nghĩa xem như võ đạo môn nhân ngươi dám giết ta võ thánh nhất định sẽ không bỏ qua cùng hắn như vậy không bằng như vậy thôi ngươi tiếp tục độ kiếp chúng ta trực tiếp ly khai vô vi đạo quân đạo ha ha tô ẩn lắc đầu chẳng muốn lại để ý tới đối phương mà là nhận thức quay đầu nhìn về phía lăng nguyên t ú c minh hai vị đạo quân các ngươi ai trước giết hắn đi ta hãy bỏ qua ai bằng không thì hôm nay tựu đều ở tại chỗ này à cái này không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời này lăng nguyên đạo quân t ú c minh đạo quân nhìn nhau riêng phần mình theo trong mắt nhìn ra do dự xin lỗi rồi nương theo thở dài một tiếng lăng nguyên đạo quân đương động thủ trước mở ra năm ngón tay tựa như năm tòa núi lớn đối với vô vi đạo quân húc đầu nện xuống dưới không nghĩ tới đã thương nghị tốt đồng bạn thật sự hội bởi vì đối phương một câu mà ra tay vô vi đạo quân sắc mặt tái nhợt vận chuyển lực lượng nên đón tiếp lấy đồng thời hô lên âm thanh đến chớ tin hắn ngươi t i ể u tính toán giết ta hắn cũng sẽ giết ngươi nhóm lăng vân đạo quân cắn răng chí ít có hy vọng sống sót không phải sao mặc kệ đối phương nói có phải thật vậy hay không có thể hay không thả bọn họ một con đường sống t i ể u trước mắt mà nói hắn đã không có lựa chọn khác phía dưới đây chính là có thể so với tứ phẩm thánh nhân thanh khí bị hắn c h ầ m c h ầ m vào đào tẩu chỉ là hy vọng xa vời rầm rầm rầm hai người đối chiến cùng một chỗ côn g bạo lực lượng mọi nơi tán loạn đầy trời lôi vân đã bị chiến đấu dư ba ảnh hưởng cũng nhịn không được có chút lắc lư vô vi tà tơi giúp ngươi một mực không nhúc nhích túc minh đạo quân gặp vô vi đạo quân không kiên trì nổi lao đến tế ra một thanh trường kiếm đối với lăng vân đạo quân đâm đi qua ba người trong chớp mắt đối bính cùng một chỗ ngay tại tất cả mọi người cảm thấy trong bọn họ tất nhiên sẽ có một người tử vong thời điểm trong lúc đó ba cổ lực lượng cường đại ngưng tụ thành một đầu thẳng tắp thẳng tắp hướng cách đó không xa tô ẩn bắn mà đến ba người không chết không nớt lại là giả mục đích chỉ là vì lại để cho thiếu niên buông l ò n g cảnh giác thừa cơ đem hắn chém giết cho các ngươi cơ hội không biết quý trọng lắc đầu tô ẩn cũng chỉ làm kiếm điểm tới tuy nhiên thi triển chính là nhất phẩm thánh nhân lực lượng nhưng bí mật mang theo lấy vô địch kiếm khí nhị phẩm thánh nhân muốn ngăn cản đều rất khó làm đến túc minh đạo quân đồng tử co rụt lại song trưởng đẩy về phía trước ra toàn thân tu vi đều tại lập tức phóng xuất ra bởi vì lực lượng quá mức hung mãnh kinh mạch từng khúc đứt gãy hô gió nhẹ đánh ú t lại như là giếng cạn thổi ra một tia gọn sóng hắn tất cả lực lượng lập tức như đánh tới trong nước không có lật lên nửa điểm bọc nước sau một k h ắ c túc minh đạo quân t i ể u cảm thấy mi tâm một hồi lạnh bướt ý thức theo thân thể hút ra đi ra ngoài người không phải nói hắn vừa vượt qua lôi kiếp không có gì lực lượng nha con mắt trợn tròn sắp chết đều không thể tin được vừa rồi ba người sở dĩ liên thủ là vì vô vi đạo quân lặng lẽ truyền âm cho hắn nói vị thiếu niên này vừa vượt qua lôi kiếp ở vào suy yếu kỳ thuộc về nỏ mạnh hết đà cái này mới không dám động thủ chỉ phải bắt được t i ể u có thể thuận lợi đào tẩu như thế nào đều không nghĩ tới đối phương chẳng n h ư n g không có bị hao tổn còn đáng sợ như vậy sớm biết như vậy kết quả này đối phương t i ể u tính toán nói lại êm h a i cũng tuyệt không đến mạo hiểm à. đáng tiếc trên đời không có đã hối hận có thể ăn lúc này nói cái gì đều đã t r ư m ẩm ẩm hồng vân tràn ngập đầy trời tựa hồ đem trên bầu trời lôi đỉnh đều che lại rồi huyết vũ nhao nhao rơi xuống thánh nhân vẫn lạc thiên địa đồng bi trong n g á y mắt toàn bộ tiên giới người triệt để mộng vạn năm qua đừng nói thánh vẫn rồi coi như là thánh nhân đều rất ít nhìn thấy hôm nay chẳng những liên tiếp có hai vị đột phá thánh nhân càng liên tiếp thánh vẫn đến cùng xảy ra chuyện gì một chỉ điểm giết túc minh đạo quân tô ẩn chẳng muốn tiếp tục cùng đối phương nét mực lần nữa điểm ra lưỡng đạo k i ế m khí v ô vi đạo quân lang nguyên đạo quân đồng dạng không có kịp phản ứng linh hồn bị đánh tan biến thành thi thể huyết vũ tiếp tục rơi đại đạo hỗn loạn thấy như vậy một màn tiết thiên thu bọn người tất cả đều trầm mặc không nói nói không ra lời trong nháy mắt chém giết ba vị thánh nhân cái gọi là hậu quả các loại không quan tâm vị này tô ẩn không chỉ có thực lực cường Đồng độc dạng ngoan tay. vượt qua lôi kiếp vừa v ẫ n cảm thấy thánh linh chi khí không đủ dùng tự không k h á c h khí chém giết ba vị thánh nhân tô ẩn không có chút nào m ỏ i m ệ t ngược lại cười nhạt một tiếng bàn tay mạnh mà nắm chặt xiu xiu xiu xiu vô số kiếm khí theo lòng bàn tay kích động đi ra thời gian nháy con mắt liền đem ba vị thánh nhân quấy thành bụi phấn sau một khắc trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa thánh linh chi khí như thủy chiều hướng thân thể của mình tuân ra mà đến thánh nhân h à i cốt ở bên trong ẩn chứa thuộc tại quy tắc của mình nhưng thân thể bên trong thánh linh chi khí lại là có thể cho mặt khác thánh nhân sử dụng vừa vượt qua nhất phẩm lôi kiếp coi như tiếp tế rồi vê anh ba đại thánh nhân thánh linh chi khí toàn bộ bị hấp thu đến trong cơ thể tô ẩn bản thì đến được nhất phẩm đỉnh phong lực lượng tích lũy tới cực điểm gông cùm xiềng xích đầm ầm mở ra thiên không mây đen lần nữa tăng v ọ n đường kính đạt đến hai mươi vạn dặm là nhị phẩm lôi vân hắn hấp thu hết ba đại thánh nhân thánh linh chi khí vậy mà trực tiếp đột phá lăng tiêu thánh nhân đồng tử c ó rút lại chém giết mặt khác thánh nhân hấp thu đối phương thánh linh chi khí là có thể làm cho tu vi tiến bộ một ít có thể muốn đột phá tu luyện gông cùng xiến g xích còn là không thể nào hiểu rõ cái này rất giống linh thạch đối với tu luyện là có trợ r ú t có thể hấp thu một hai cái cũng không có khả năng đột phá bởi vì tu luyện là lượng biến đến biến chất quá trình cần phải thời gian trồng chất cùng đối với cảnh giới càng lộ không có khả năng một lần là xong nhưng trước mắt thiếu niên này chiếc để phá vỡ loại này cố hữu quan niệm tận mắt thấy đều cảm thấy không thể tưởng tượng có lẽ trong thời gian ngắn có thể đã lừa gạt bọn hắn tô ẩn mỉm cười tu vi của hắn bản thì đến được tam phẩm đ ỉ n h phong biểu hiện ra đi ra chỉ là thái cực đồ che lấp sau tình huống mà thôi cố ý hấp thu ba đại thánh nhân thánh linh chi khí đột phá tự là biểu hiện ra cho bọn hắn xem tê liệt đối phương không cầu giấu giếm quá lâu chỉ cần có thể vượt qua ba lượt lôi kiếp thì có nhất định được tự bảo vệ mình chi l ư rồi ngầm đầu hướng không trung mây đen nhìn lại đặt tới nhị phẩm về sau lôi đình lần nữa cường đại rồi gấp đôi mặc dù là hắn đều cảm thấy có chút khủng bố rồi lữ khang không sai biệt lắm cũng trùng kích nhị phẩm thánh nhân chỉ là đường kính một vạn dặm lôi vân hắn lại đạt đến hai mươi vạn trọn vẹn cường đại rồi gấp hai mươi lần dung hợp đại đạo quả nhiên không dễ dàng như vậy vượt qua may mắn không có trực tiếp luyện hóa hai mươi phó hải cốt thật muốn làm như vậy sợ là liền nhất phẩm thánh nhân lôi kiếp đều không đổ qua được dầm dầm dầm trong suy nghĩ nhị phẩm thánh nhân tứ cựu lôi kiếp lần nữa rơi xuống tô ẩn như trước không có t r ô n tránh mà là vừa người x u ố n g tới cực lớn sẽ rách cảm giác r u n g m a n h vào kinh mạch kích thích linh hồn nếu như nói nhất phẩm lôi đình là một nghìn phục điện áp cái này là một vạn vườn trọn vẹn cường đại rồi gấp m ư ờ i lần khó trách rất nhiều người rõ ràng có thể đột phá đều cũng không dám đối mặt lôi đình thật sự quá kinh khủng hơi không cẩn thận tự là đã chết đạo vẫn vạn kiếp bất phục dựa theo cái này quy luật tam phẩm lôi đình hàng lâm mà nói t i ể u tính toán có thể vượt qua cũng sẽ trọng thương một bên c h ấ n áp trong cơ thể tàn sát b ử a bãi lôi đình chi lực củng cố đột phá tu vi tô ẩn một bên suy tư Trưng 295, nhị phẩm lôi kiếp. Hán thánh nhân kiếp,、so、tưởng tượng còn muốn đáng sợ, thực lực là đạt tới tam trong bật, thể theo luật tính toán, tam phẩm cấp bậc lôi điện, thật muốn đắp xuống, như trước rồi, người như nhị Hán nhân còn muốn đáng hơn nữa còn nổi này điện, muốn xuống, ngăn cản. 295, phẩm phẩm phẩm kiếp. kiếp, cấp đắp lôi lực là là loại lôi cái kia so sợ, có bậc quy đó dựa rất đổi lại bình thường trọng thương tựu trọng thương chỉ cần có thể khiêng đi qua dùng không được bao lâu có thể khôi phục nhưng bây giờ bốn phía đều là đ ị c h nhân chỉ có thể tùy cơ ứng biến rồi tiết thiếu tận mau động thủ đi bằng không thì chờ hắn độ hết lôi kiếp thực lực chỉ biết càng mạnh hơn nữa chúng ta không nữa nửa điểm ưu thế gặp thiếu niên đối kháng nhị phẩm lôi kiếp đều không có thi triển ra kiếm chiêu pháp bảo lưu vân thánh nhân lại nhịn không được tuy nhiên chung quanh cũng có mặt khác thánh nhân nhưng chỉ cần bọn hắn thành công không ai dám tiếp tục ra tay bởi vì bọn họ là thương khung môn nhân ân biết rõ điểm ấy thiết thiên thu đành phải gật đầu nói đ ộ n g thủ đi mặc dù không biết đối phương là thực hấp thu ba vị thánh nhân lực lượng mới đột phá hay vẫn là cố ý ngụy trang hiện tại ra tay hoàn toàn chính xác thích hợp nhất chậm thêm một ít đã có càng mạnh hơn nữa sức chiến đấu mặc dù là hán cũng khó khăn dùng chống lại rồi đứng gậy thiết thiên thu an bài lăng tiêu sư h ì n h một huyền xích n h i ề u tiền bối ba người các người, ngăn các trở lên ư ợ n g t i tiếng h ư ớ c ề u hà、sư、minh, chúng ta hai người, chém sư người, g ta t tô ẩ l n tiêu, mọi t tam thánh tiên thước đạt tư mặt thủ, rất thắng trải thì thời thiếu giết. Tốt! huyền, xích nhiêu, phẩm nhân, phẩm, khó như chính mình chém đều qua, qua, vậy đầy lượng đến người liên cũng gian, diện niên Lên tiếng, cứ việc có đối đối đủ đem là ba m người không tại che lấp thân hình hô xuất hiện trên không t r ú n g phân thành hai đội vọ tới t lang tiêu một huyền xích nhiêu tam đại tam phẩm thánh nhân đồng thời ra tay hung mánh lực lượng đem thiên địa đều đun sôi nhất là xích nhiêu biến hóa thành phẩm thể một đầu dài đạt vài trăm mét ngũ trào kim long mạnh mà trào xuống dưới phía dưới ngọn núi không chịu nổi áp lực ẩm ẩm sụp đổ các ngươi về trước đi cảm nhận được ba đại cao thủ cường đại l ư ợ n g thiên thức lại không có vừa rồi bình tĩnh mà là lông mi giơ lên bàn tay mạnh mà bãi xuống một cỗ hùng hồn lực lượng lập tức đem hàn vần tiên tử thượng quan huyện thanh bọn người bao khỏa thời gian nháy con mắt liền đưa đã đến sổ ngoài trăm giảm loại này cấp bậc chiến đấu các nàng loại thực lực này đã lẫn vào không được rồi tiếp tục đợi ở chỗ này kích động sinh ra dư ba hơi có không dư thừa có thể đem chi gạt bỏ gặp mấy người bị đưa đi lang tiêu một huyền bọn người cũng không thèm để ý không đến thánh nhân đều con sâu cái kiến chỉ cần giết chết tô ẩn những người này tiện tay có thể d i ệ t côn g bạo lực lượng ngưng tụ thành một sợi dây thừng sẽ rách không gian quất mà đến biết rõ đã đến sống còn thời điểm lượng thiên thức không tại dầu diếm biến trở về bản thể trường kiếm bình thường lăng không phách trả mà đi mặt thủ tiến ba cao đại công. lượng thiên thức t r i ể n lộ ra siêu cường lực lượng lấy một đ ị c h ba tuy nhiên chật vật không chút nào đều xuống dốc nhập hạ phong bị hắn giết chết ba đại cao thủ khó còn đối với ứng ba đại cao thủ muốn muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy bên này bắt đầu tô ẩn bên này cũng tiến nhập gây cấn chiều hà thánh nhân bàn tay vung vẩy kiếm khí cầu vồng giống như về phía trước lan tràn hóa thành một đạo thất thải cầu hắn lĩnh n g ộ chính là chiều hà đại đạo từng chiêu từng thức hào quang vạn đạo trói mắt trói mắt thất thải cầu ngang ngàn dặm đối với tô ẩn đánh tới một khi bị đánh trúng tam phẩm thánh nhân cũng muốn chịu thiệt b u ồ n mạng tuyệt chiêu ban đầu ở kiếm khí cát cùng u xích chiến đấu cũng không không có thi c h i ể n qua mà bây giờ vừa ra tay t i ể u tế đi ra rất rõ ràng biết rõ cục diện bây giờ so với kia lúc càng thêm nguy hiểm tô ẩn mặt không đổi sắc đan thủ thắc thiên đối kháng lấy phía trên không ngừng đánh xuống đến lôi điện cái tay còn lại trưởng siết chặt nằm đấm đối với đầu cầu t i ể u nện tới không nhúc nhích dùng chân nguyên cũng không n ú p nhích sử dụng kiếm khí dùng chỉ là tinh khiết thân thể man lực nắm đấm rơi vào thất thải k i ể u trên sàn nhà tô ẩn cánh tay trong chốc lát hiện ra vô số long lân mạnh mẽ cơ bắp từng cục cùng một chỗ tựa như nguyên một đám toàn tâm toàn ý lều vải long khí kích động cánh tay của hắn như là trong chốc lát biến thành một đầu rong ruổi k i ể u thiên cự long uy thế vô song h ắ n hắn đây là như thế nào tu luyện hay sao dẫu ở hơi nghiêng long đế tràn đầy không thể tin được trước khi hoài nghi hắn là đời sau của mình cũng bởi vì thân thể giờ phút này thiếu niên triển lộ ra lực lượng mặc dù l o n g tộc t r ư ở n g lão đều rất ít có thể làm được quả thực không thể tưởng tượng nổi nói hắn ẩn chứa l o n g tộc tinh thuần nhất huyết mạch đều có người tin tưởng b à n h hai hai đội bính tô ẩn lơ lửng tại nguyên chỗ không có lui về phía sau một bước thất thải t i ề u hành lang lại như là bị thiết truy đập chúng c h ó c bong hiện lên một tầng rậm rạp chẳng chịt vết rách p h ú c chiều hà thánh nhân sắc mặt trắng nhuận máu tươi cuồng bán ra đây là thân thể t h à n h thánh ngươi đã luyện hóa được thái dương chân hỏa đ à n đồng tử co giụt lại tiết thiên thu hiểu được sắc mặt trở nên hết sức khó coi đối phương thân thể bên trong dương hỏa nhấp nô tựa như nóng rực mặt trời chiếu rọi tứ phương làm như tam phẩm thánh nhân ở đâu nhìn không ra không cần n g h ĩ cũng biết chính mình cái kia miếng thái dương chân hỏa đ à n bị đã luyện hóa được chết không trần trờ nữa trường kiếm h i ệ n hiện tại lòng bàn tay thẳng tắp đâm đi qua đồng dạng không có huy hoàng kiếm khí cũng không có cường đại kiếm ý trường kiếm ngang trời thoạt nhìn bình thường đến cực điểm nhưng cái này kiếm mới vừa ra tới tô ẩn tựu cảm thấy như là bị đ ộ c xà nhìn chằm chằm vào toàn thân lông tơ đồng thời tặt lên kiếm tốc độ rõ ràng thật chậm như là ốc sen lại đột ngột đi vào trước mặt lại để cho người ngăn cản không nổi nháy mắt thiên thu thiên thu đại đạo vượt qua lôi đ ỉ n h trở thành thành nhân hắn đã có thể khống chế loại này ẩn chứa thời gian quy tắc đại đạo rồi tô ẩn thân sắc mặt ngưng trọng hắn dùng kiếm đạo nhật thánh thiên hạ kiếm pháp không gì không giỏi không đồng nhất không hiểu vốn tưởng rằng đối phương sử dụng kiếm đối phó chính mình là ở quan công trước mặt đùa nghịch đại đao chính mình muốn chết hiện tại xem ra cũng không phải là như thế hán chiêu kiếm pháp này đột phá thời gian hạn chế cho người một loại thời không thác loạn cảm giác nếu là vừa rồi không có vượt qua lôi kiếp chỉ sợ còn không có rơi vào thân thượng linh hồn cũng đã không chịu nổi bị xoắn tới thời gian t r i n h lệ n h tại chỗ tàn phá dù vậy như trước cảm thấy phiền muộn vô cùng có chút nhớ nhung nhả thời gian hàng xa quát lạnh một tiếng tô ẩn bàn tay run lên rầm rầm một mảng lớn thời gian hàng xa đã bay đi ra ngoài mang theo mánh liệt hủ thực chi lực đập vào mặt thiết thiên thu cường đại vô cùng thiên thu kiếm pháp cùng những hạt cắt này tiếp xúc làm cho người mê mội thời gian tang thương cảm giác lập tức biến mất không thấy gì nữa kiếm chiêu cũng bị phá vỡ người sao có thể mang đi những vật này thiết thiên thu sửng sốt thiên thu đại đạo Chính là thời gian là đây ạ đạo chi nhánh, vượt qua kiếm đạo, i chi kiếm vi thi đi ra, tự tin lượng thiên thức gặp gỡ đều ăn thiệt tỏi, thiếu niên trực tiếp vùng ra thời gian đỉnh đều đều được, đ vào cao, nào chuyển thức nhánh, phẩm như thế không thể hàng lượng ăn tưởng vùng vượt tam tu tự trực qua dựa ra, ra xa. gặp gỡ là ẩn chứa thời gian chi lực hạt cát thiên địa khai ích lúc hình thành mặc dù hắn đối với thời gian l ĩ n h ngộ rất cường như trước chống lại bất trụ chẳng muốn giải thích đan thủ thác thiên tô ẩn tiếp tục hấp thu không chúng không ngừng rơi xuống lôi đ ỉ n h đem trong cơ thể quy tắc rèn luyện càng thêm vững chắc lúc này, thiên không nổ vang nhị phẩm lôi đỉnh cuối cùng một đạo lôi kiếp đến rồi đạo này lôi đỉnh không chỉ có vừa thô vừa to còn mang theo chém vỡ không gian lực lượng cùng vạn khư huyên cái thứ nhất cửa khẩu vặn vẻo không gian có chút tương tự còn không có rơi xuống trên người cường đại lực phá hoại tựu đ è ép làn ra đ ổ sứ bình thường xuất hiện vết rách thân thể thành thánh hình thành long lân lại cũng có chút ngăn cản không nổi thái dương chân hỏa thiêu đốt quát khẽ một tiếng thái dương chân hỏa đan lực lượng trong người bốc cháy lên trong chốc lát tô ẩn như là biến thành mặt trời hào quang chiếu dọi xuống lôi đình hạ xuống tốc độ rõ ràng bị nạnh xanh xanh ngăn cản cơ hội tốt thấy hắn muốn điều lấy hơn phân nửa lực lượng đối kháng lôi đình tiết thiên thu cười lớn một tiếng lại là một kiếm đâm đi qua một kiếm này so vừa rồi còn cường đại hơn mang theo thiên thu biến ảo tang thương cảm giác kích động đi ra ngoài khí tức cùng trên ngọn núi thảm thực vật tiếp xúc xanh biếc cây cối trong chốc lát khô héo ngay sau đó lại mắt thường có thể thấy được biến thành xanh biếc ngay sau đó lần nữa biến hoàng lần nữa biến l ụ như thế liên tục nhất kiếm tam thu hắn thực lực bây giờ mạnh nhất có thể làm được điểm ấy chính thức đại thành thời điểm sẽ cùng thời gian hàng xa đồng dạng một kiếm xuống dưới thiên thu và tái cường thịnh trở lại thánh thể thanh khí đều ăn mòn không chịu nổi không chỉ có hắn thi triển ra mạnh nhất tuyệt chiêu hơi nghiêng chiều hà thánh nhân cũng đồng thời ra tay một ngụm máu tươi phun ra chiều hà đại đạo bị hắn hút ra tới đọc ở thiên không tựa như cực l ư n cầu lần nữa đối với tô ẩn rơi đập mà xuống hắn tuy chỉ là nhị phẩm thánh nhân nhưng ở kiếm khi các thời gian tu luyện quá lâu đối với vô địch kiếm ý cũng có nhất định được l ĩ n h ngộ cùng lý giải cầu bí mật mang theo lấy kiếm thật lớn ý như là một thanh lợi kiếm đâm thẳng linh hồn hai người không chỉ có dùng đem hết toàn lực mấu chốt nhất chính là phối hợp không chê vào đâu được đúng là tô ẩn chống lại lôi kiếp lực lượng có chút khó có thể vi kế thời điểm các ngươi muốn chết gặp hai vị này như thế tàn nhẫn vừa ra tay tựu i là đưa hắn từ địa không có chút nào hòa hoãn chỗ trống tô ẩn một tiếng gào thét con ngón búng ra ông thương khung châu hiện ra đến quay tròn xoay tròn đối với nhất kiếm tam thu nên đón tiếp lấy n g ư ờ i dám đem lão sư binh khí luyện hóa tiết thiên thu khí toàn thân run rẩy thiếu chút nữa có chút tẩu hỏa nhập ma trước khi thương khung châu tuy nhiên ném đi hắn cũng không sợ hãi bởi vì cảm thấy trong đó khí linh chắc chắn sẽ không khuất phục muốn luyện hóa không dễ dàng như vậy chỉ cần tu vi bạo tăng về sau l o ạ t đ o ạ t lại không có bất luận cái gì ảnh hưởng như thế nào đều không nghĩ tới đã đến trong tay đối phương bất quá một canh giờ chẳng những triệt để luyện hóa còn như thế nhu thuận dùng để đối kháng chính mình khi thiếu chút nữa không có tại chỗ nổ tung phá mặc kệ sẽ đối với phương nói nhảm thương khung châu mạnh mà một đập nhất kiếm tam thu kiếm ý đã bị trực tiếp nuốt xuống tại hào quang nội kích động không cách nào đào tẩu thương khung châu am hiểu không gian chi đạo am hiểu nhất đúng là xé rách không gian nhốt không gian nguyên nhân chính là như thế lượng thiên thức trong thời gian ngắn cũng khó khăn dùng đào tẩu lại s á c bén trường kiếm đặt ở trong hộp đều mất đi tác dụng giờ phút này tiết thiên thu chính là như vậy rõ ràng rất cường đại kiềm khí giờ phút này lại như là không có nanh luốt l á hổ một chút hiệu quả đều khởi không đến khó trách t h ằ n g này không có trải qua ước đảo đều có thể thuận lợi xuyên qua thời gian hàng xa trong nội tâm khẽ động tôi ẩn nghĩ thông suốt một sự kiện vạn khư duyên thời điểm hắn hao phí hai đầu thánh xương cốt đã dùng hết hết thẻ thủ đoạn cũng mới khó khăn lắm đi đến quốc đảo lúc ấy cảm thấy tiết thiên thu tất nhiên đồng dạng chật vật không nghĩ tới so với chính mình thông thuận nhiều hơn lúc ấy t i ể u kỳ quái đối phương dùng loại phương pháp nào chứng kiến giờ mới hiểu được tất nhiên là thương khung c h â u lực lượng thời gian hàng xa là có thể ăn mòn bất kỳ vật gì nhưng gặp được không gian khẳng định cũng không thể tránh được thời không thời không có không gian mới có thời gian có thời gian mới có không gian cả hai lẫn nhau sống nhờ vào nhau lẫn nhau tồn tại dùng thường khung châu đối kháng thiên thu đại đạo nhất không thể phù hợp hơn những ý nghĩ này tại trong óc lóe lên rồi biến mất tô ẩn biết không phải là muốn những thứ này thời điểm phong bế đối phương tiến công chân long kiếm hiện hiện lần nữa lâm vào không vui không b u ồ n chặt đứt thất tình lục dục trạng thái vê anh một đạo huy hoàng kiếm ý lập tức đối với triều hà thánh nhân đâm đi qua trước khi thi triển kiếm ý vô dụng kiếm cũng không có chặt đứt tình dục chỉ được cho sơ cấp lực phiên không sơ bản, uy trôi í n lớn, giờ phút này toàn h phút thi quá lực giờ t i kiếm hiện ể n chân lòng nước nở nghẹn ngào gào khét, xuất hiện từng đạo vết rách. phát thét, gào vết xuất ra r đạo kiếm này là ban đầu ở càn nguyên giới luyện chế mà thành mặc dù tại hóa long chỉ hấp thu long khí lột sắc thành thượng phẩm tiên khí nhưng đối với giờ phút này hắn mà nói như trước quá yếu dĩ nhiên không chịu nổi toàn bộ lực lượng chống đỡ quay đầu lại ta nghĩ biện pháp giúp ngươi tân cấp biết rõ không kiên trì nổi không chỉ có trường kiếm muốn sụp đổ thật vất vả tích xúc kiếm thế cũng sẽ cắn trả tô ẩn quát khẽ một tiếng yên tâm chủ nhân chân long kiếm trầm thấp đáp lại một tiếng mặt ngoài long văn rồi đột nhiên phóng x u ấ t ra à trói mắt hào quang hô kiếm khí thành công bị bắn đi ra ngoài a kiếm ý tựa như tại thiên không đâm ra đặc thù đường vân mang theo nghiền áp lực lượng triều hà thánh nhân chỉ nhìn thoáng qua một tiếng kêu thảm đã trở nên trắng trong ánh mắt chảy ra màu tươi b à ảnh kiếm khí cùng đối phương triều hà cầu đối bính cùng một chỗ thứ hai như là chuột thấy mẹo trong chốc lát xuất hiện tan tác nhanh chóng sụp đổ tuy nhiên đều là nhị phẩm thánh nhân triều hà thánh nhân nếu là chỉ thi triển chính mình triều hà đại đạo t i ê u tính toán ngăn cản không nổi vô địch kiếm ý cũng không trở thành sụp đổ nhanh như vậy mà bây giờ sen lẫn lĩnh ngộ mấy trăm năm kiếm đạo uy lực thì cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần đối mặt người khác thì không cách nào chống cự có thể đối mặt kiếm thánh thương đương đâm vào họng súng vô địch kiếm ý vừa ra hắn lĩnh ngộ kiếm ý như là nhận lấy huyết mạch c á p bách lại không có phản kháng ý niệm trong đầu triều hà đại đạo cũng chịu ảnh hưởng không có nửa điểm ý lực nguyên nhân chính là như thế nguyên vốn có thể kiên trì mấy hơi thở cho hắn đầy đủ thời gian phản ứng chiêu số lúc này nhưng lại ngay cả nửa cái hô hấp đều không có kiên trì được trực tiếp vỡ vụn thành bụi phấn thật đúng là thành cũng kiếm đạo bại cũng kiếm đạo đồng tử co rút lại triều hà thánh nhân muốn trốn tránh lại phát hiện đã đã chậm vô địch kiếm y đã triệt để đem hắn bao phủ chỉ thoáng một phát t i u đâm xuyên qua cổ họng của hắn đem toàn thân kinh mạch chấn vỡ linh hồn rào xác ta ta ta không cam lòng con mắt t r ừ n g tròn vo chiều hà thánh nhân hàm răng không ngừng run r u dậy thẳng đến sắp chết đều không thể tin được đ ư ờ n g đ ư ờ n g nhị phẩm thánh nhân cứ như vậy bị g i ế t một chiêu đều không có ngăn trở vê anh đầy trời hồng vân huyết vũ lần nữa mưa to mà xuống chương hai trăm chín mươi sáu tam phẩm lôi kếp i hàng lâm sắc mặt trắng nhuận thánh i thiên chiều tại thiên chiến tiêu, nhiều người, tin ế t thu mặt thức một thân thể run dậy, chàn đầy không thể t khuôn chầm hà huynh. huyền, xích xuống, Đang cùng lượng lang bọn đồng dạng run chàn không đấu đầy sư được. dậy, nhân đạt tới nhị phẩm các loại thủ đoạn rất nhiều rất khó tử vong rồi t i ê u tính toán đánh không lại đào tẩu vẫn có biện pháp song phương giao chiến không đến mười cái hô hấp hơn nữa còn là đối phương đối kháng lôi k i ế p dưới tình huống một chiêu chém giết hôm nay không giết hắn đi về sau sợ lại không có cơ hội trong nháy mắt tất cả mọi người trong nội tâm đồng thời toát ra ý nghĩ này vị này tô ẩn niên kỷ tuy nhiên không lớn nhưng sức chiến đấu cùng chiến đấu ý thức quá mạnh mẽ nếu không thừa dịp hiện tại giết chết chỉ sợ về sau lại không có cơ hội không thể đợi lát nữa rồi không giết đối phương lại là một cái kiếm thánh thậm chí càng mạnh hơn nữa che giấu tại trong hư không phượng để ấ nhịn không được nói đúng vậy động thủ đi long đế gật đầu trước khi còn nghĩ đến chờ tiết thiên thu bọn người sau khi bị thương bọn hắn chẳng những có thể dùng ngư nhân được lợi còn có thể tiêu hao một lớp thương khung nội tình hiện tại xem ra tiếp tục chờ xuống dưới ai cũng không biết sẽ xuất hiện cái dặn gì không thể k h ô n g cục diện chỉ là đội nhị phẩm lôi k i ế p t i ê u đáng sợ như vậy tùy ý phát triển t i ê u tính toán bọn hắn cũng không có cách nào ứng đối nghe ta khẩu lệnh cùng một chỗ động thủ khi sâu một hơi phượng đế trong nội tâm kế tính toán thời gian thần s á c ngưng tụ bắt đầu phân p ậ t nghe được mệnh lệnh một căn nhánh cây cùng m ộ tang t h h t r ư ờ n mâu đâm hiện ra đến, đối với tô ẩn đâm tới. đến, ẩn Tăng ra tô du thánh nhân ưu xích thánh nhân. Hai vị nhị phẩm thánh nhân, đi theo long đế, phượng lòng đi vị đế, đế sử a vừa ra tay, gian tỏa, u lưng, lực lượng lộ, liền đem không gian phong tỏa, cường đại sắc ý, giống như khổng không phong giống tiền thực chất, mặt sắc đại đem ý, a hiệu mà đến. Tăng dụng u thánh nhân sử d binh khí là một k h ỏ a tang du cổ thụ chỉnh thể xích cho không phải thiết không phải đồng không phải vàng không phải thép không chỉ có thân cảnh bảo tồn vô cùng tốt còn có cành lá nhẹ nhàng nhoáng một cái thiên không t u bị xé nước ra lỗ thủng đúng là hắn bản thể tang du thánh nhân cũng phi nhân loại tu luyện thành thánh mà là một khỏa thiên địa s i n h dưỡng tang du cổ thụ mặt trời mọc đông góc rơi chi tang du tang du cổ thụ cắm rễ u minh dừng chân hoàng tuyển thừa nhận đại nhật t ầ m bổ không biết bao nhiêu năm mới có linh trí cuối cùng thành công đột phá bản thể mặc dù không phải t h á n h khí lại so với bình thường t h á n h khí còn muốn đáng sợ giờ phút này t ớ i ra chiến lược lập tức tăng vọt gấp đôi đối mặt tam phẩm thánh nhân cũng có thể một trận chiến về phần u xích am hiểu nhất chính là kiếm đạo tận mắt nhìn đến triều hà thánh nhân bị giết cái đó còn dám múa dịu qua mắt thợ đem yếu một ít trường mâu đâm đi ra ngoài u dạ i trường mâu phòng theo u minh trường mâu luyện chế mà thành uy lực t r ê n lệch đi một tí chỉ có tuyệt phẩm tiên khí cấp bậc nhưng phối hợp nhị phẩm đỉnh phong lực lượng đồng dạng thanh thế làm cho người ta sợ hãi điểm trên không trung hóa thành từng đạo thương ảnh tựa như quỷ ảnh ẻo lạ tản mát da kêu gen tri âm hai đại cao thủ đồng thời ra tay không gian vỡ vụn một mảng lớn xoáy lên phòng áp bách vô số nham thạch vỡ vụn không chỉ có là bọn hắn long đế đồng giản đậu biết rõ bị tiểu tử này thiết kế trong nội tâm đã sớm tràn đầy phẫn nộ hận không thể r ế t chi cho t h ô n g khoái vừa ra tay thiên không hiện lên một cái cự đại long chảo đem không khí xé rách mặc dù cuối cùng thi triển lại phát sau mà đến trước dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện tại tô ẩn trước mặt long đế t i ể u tính toán không có mượn nhờ huyết mạch chi lực tu vi cũng viễn siêu tứ phẩm một chiêu đánh rớt tô ẩn lập tức bị giam cầm ở lại nhúc nhích không được mảy may cực lớn cảm giác c á t bách đ è xuống huyết n h ụ lại để cho hắn hô hấp đều có chút khó khăn thân thể thanh thánh đối với nhân tộc mà nói hắn xem như độc nhất phần thế chỗ hiếm thấy nhưng đối với long tộc cường giả mà nói không coi vào đâu hắn là của ta khách quý không thể đả thương người nhưng vào lúc này d ị biến nảy sinh theo ở phía sau phượng đế đồng dạng xuất thủ bất quá đối phó không phải tô ẩn mà là long đế bén nhọn phượng minh cựu thiên đều giống như bị xé nứt một đạo hư hảo phượng hoàng b ó n g dáng đối với long đế lưng đột ngột rơi đập mà xuống phượng minh cựu thiên vừa ra tay cựu là cường đại nhất tuyệt chiêu không nghĩ tới sẽ bị đánh lén long đế không có cảm thấy phía dưới bị hung hăng đánh trúng một ngụm máu tươi p h u n tới hai mắt trợn tròn phẫn nộ một tiếng gào rú các ngươi quả nhiên là cùng hai người thực lực vốn là không kém nhiều long đế chỉ thoáng một phát cựu bị thương gào thét qua đi hóa thành bản thể vừa thô vừa to cái đôi mạnh mà một cuốn quét ngang mà đến không gian bị xé nước ra một đạo đen kịt khe hở đầy trời lôi đỉnh đã bị cố lực lượng này đều giống như bị làm rối loạn tiết ấu không có trước khi cái kia vi thế rồi hắc phượng đế không dám đón đỡ mạnh mà hướng lên bầu trời t h o á t ra hóa thành một đầu cựu v i thiên phượng móng vuốt múa đánh rất mà xuống nhưng vào lúc này lại một tiếng sắc bén hét to hoàng hậu không biết từ chỗ nào đột ngột xuất hiện đối với long đế đã bắt đi qua dám đánh chủ nhà ta muốn ngươi chết tê á đ ô n g dạng đánh lén ra tay thừa dịp bất ngờ long đế còn chưa kịp nhiều lời trên lưng lân phiến lập tức bị xé rách xuống một khối lớn lại có long huyết vẩy ra mọi nơi chảy xuôi các ngươi ngoan độc lại không có thời gian tiến công tô ẩn long đế xoay đầu lại nhìn về phía không trung lơ lửng hai đại cao thủ đương đương long đế thiên long nhất tộc thủ lĩnh lại bị người liên tục đánh lén hai lần lửa g i ậ n tràn ngập nội tâm đều nhanh muốn nổ hô đánh lén đắc thủ phượng đế hoàng hậu biến hóa trưởng thành tộc bộ dáng song song lơ lửng không trung không tại tiến công tu vi đạt tới bọn h ắ n loại cảnh giới này lại là tộc trưởng không có sinh tử đại cửu phân ra thắng bại là được không có khả năng đổi tận giết tuyệt long đế an tâm một chút chớ vội ta trước khi đã nói tô ẩn là của chúng ta khách quý nếu là tùy ý ngươi đi giết h ắ n chẳng phải hư mất q u ý củ hư mất tộc h ấ n phượng đế nói không cần ta đ ộ n g thủ hắn cũng chưa chắc có thể sống được xuống tuy nhiên không biết đối phương xuất phát từ cái mục đích gì giờ phút này nhất định là không sẽ ra tay rồi long đế lúc này hừ lạnh một tiếng quay đầu nhìn về phía trong gió lốc thiếu niên giờ phút này u xích t a g du hai người lực lượng dĩ nhiên nghiền áp tới tiết thiên thu cũng chỉ h o a n đi qua đồng dạng lại là một kiếm đâm ra ba đại cao thủ lực lượng tuân ra thủy t r i ề u giống như muốn đem thiếu niên bao phủ loại tình huống này đừng nói tô ẩn chỉ là nhị phẩm thánh nhân vẫn còn độ kiếp coi như là tứ phẩm đều chưa hẳn trốn đi qua nguy cơ còn hơn hồi nãy nữa muốn lớn hơn gấp b ộ i mặt đối với bọn họ vây công tô ẩn trong mắt không có chút nào bối rối chi ý ngược lại một tiếng hét to l a n g không một chảo cho ta tới hô vừa rồi phượng đế hoàng hậu đánh lén long đế chạy xuôi đi ra máu tươi bị hắn t r ộ p vào lòng bàn tay chừng mấy chục tích mỗi một giọt đều có chim cút trứng lớn nhỏ hiện ra màu vàng kim óng ánh tản mát ra cường đại đến cực điểm lực lượng cùng lúc đó cuối cùng một đạo lôi đ ỉ n h mất đi đối kháng lực lượng hàng rơi xuống dọc theo kinh mạch của h ắ n mạch máu chen trúc tới tựa hồ muốn hắn triệt để xé nát dung nhập thân thể của ta mặt không biểu tình tô ẩn đại tay vừa lộn vượt qua ba mươi tích long huyết bị nuốt vào cổ họng cùng thời khắc đó hơn mười tích đã rơi vào chân long trên thân kiếm phương theo xuất hiện vết rách thân kiếm thẩm thấu đi vào ccc trước khi tự luyện hóa qua long đế chi huyết Giờ p hai ú t huyết này đã co kinh nghiệm, đã co dịch v ừ t ế n ngựa bụng, lập tức bị đặc thù lực lượng hòa tan, lột sắc thành tinh thuần lòng cùng dũng manh vào lực hòa bị lập lột tức thù đặc sắc khí, m n trong h vào c ơ thể l ô i đ ỉ n hai lập Lôi lòng vật, phá phục, tức một nát tu tẩm thú. cùng chỗ. chủ chủ bạch đôi đỉnh bính bổ khí văn hư, h xé hai đôi bính phá hư chữa trị chữa trị phá hư tô ẩn trong cơ thể như là biến thành một cái cự đại chiến trường hai chủng lực lượng cùng sáu loại d u n g hợp lẫn nhau quy tắc trí lực đôi bính sông tới kinh nghiệm trăm ngàn lần va chạm như là đã qua hồi lâu hoặc như là chỉ có nháy mắt công phu ba loại lực lượng dung hợp cùng một chỗ nếu nói là trước khi tuy nhiên sáu loại quy tắc tuy nhiên liên hợp lại trả lại cho người một loại không quá viên mãn cảm giác thật giống như một căn thất sắc dây thừng đầu đôi u liên tiếp là có thể dài hơn phát ra nổi một sợi dây thừng tắc dụng nhưng từ xa nhìn lại màu sắc rực rỡ rõ ràng có chút chắp vá lúc này triệt để dung hợp giống như hào quang bảy màu dung hợp thành ánh mặt trời lại tuy hai mà một uy lực vô cùng cuối cùng một đạo lôi đ ỉ n h cũng bị tiêu hao hầu như không còn an toàn vượt qua nói cách khác mượn nhờ những long huyết này cùng với lưỡng đại thánh nhân áp lực không những không có lại để cho tô ẩn bị thương còn lại để cho lực lượng của hắn càng thêm thuần thúy càng cường đại hơn trước khi tô ẩn chân nguyên có chứa kiếm khí các loại chờ quy tắc chi lực hiện tại ẩn ẩn có lôi đ ỉ n h tỏ khắp long khí kích động cho người một loại bán long bán thần cảm giác ha ha đa tạ giúp ta bước vào tam phẩm một tiếng thét dài Tô ẩm ù a tam rồi, giấu nếu không giấu giếm, h p ẩm thiên á n nhân lực lượng, phóng h h lực lập tức phóng xuất t ra. Ấm ẩm.、Thiên、không mây đen lần nữa gầm h ế t lên hai mươi vạn g i ả m mây đen lần nữa bạo tăng biến thành năm mươi vạn g i ả m lôi đình ở trong đó tàn sát b ử a bãi du đãng như cự long bay lượn nhìn xem t i ể u khiến người tìm đập nhanh khổng lồ như vậy lôi đình nếu là vừa rồi tô ẩn ngay từ đầu t i ể u đối mặt khả năng đã sớm trọng thương dục chết rồi mà bây giờ tu vi bạo tăng dĩ nhiên nhiều thêm vài phần nắm chắc dấu ở chung quanh rất nhiều thánh nhân cùng với lan tràn tới ý niệm chứng kiến độ cái thánh nhân kiếp xuất hiện lớn như vậy kiếp vân nguyên một đám tất cả đều ra đầu run lên mà ngay cả tiết thiên thu cũng run nhẹ nhẹ khó có thể tin hắn lĩnh ngộ thời gian đại đạo một cái chi nhánh đồng dạng trùng kích tam phẩm thánh nhân cũng chỉ là mười vạn g i ả m đối phương c h ọ n vẹn so với hắn nhiều ra gấp năm lần chẳng phải tỏ vẻ tiềm lực cũng đồng dạng càng lớn trong nháy mắt sắc ý trong lòng càng đậm không đi quản mọi người nghĩ cách biết rõ trong thời gian ngắn thiên không lôi đỉnh hàng lầm không xuống tô ẩn cũng không nóng nảy mà là lần nữa một chảo lòng bàn tay kiếm khí gào thét bà ảnh vừa bị chém giết triều hà thánh nhân đồng dạng bị xé nứt ra hóa thành tinh thuần thánh linh chi khí niết tại lòng bàn tay nhẹ nhàng v ỗ rót vào tràn đầy khe hở chân lòng kiếm trong đột phá a đổi lại bình thường một kiện thượng phẩm tiên khí thừa nhận lực lượng lớn như vậy sẽ lập tức không chịu nổi tại chỗ bạo liệt mà bây giờ dung hợp long đế máu huyết bản thể lại là một đầu cự mãng hài cốt hơn nữa hóa r ồ n g thành công thời gian nháy con mắt trường kiếm lột xác trở thành sự thật lòng t à n mát ra thánh nhân khí tức tô ẩn vậy mà tại quá trình chiến đấu ở bên trong muốn đem chân l o n g kiếm một lần hành động luyện hóa thành thành khí ngoan độc ẩm ẩm dung hợp một vị nhị phẩm thánh nhân toàn bộ lực lượng lại phù hợp nhiều như vậy long huyết chân l o n g kiếm quả nhiên cùng trong tưởng tượng đồng dạng cấp tốc tăng vọn thời gian nháy con mắt đã đột phá thượng phẩm tiên khí gông cùng xiến xích đặt đến tuyệt phẩm cấp bậc như trước không ngừng nhắc đến thăng cùng thái dương chân hỏa đàn không kém bao nhiêu tùy thời đều đột phá không thể để cho nó nhập thánh phủ nhận đồng dạng hội đưa tới lôi kiếp đúng lúc này lượng thiên thức lo lắng thanh âm tại vang lên bên thai làm như có thể so với tứ phẩm thánh nhân binh khí tự nhiên nhìn ra thiếu niên mục đích lại để cho chân long kiếm như thánh có thánh khí nơi tay còn là am hiểu nhất trường kiếm hoàn toàn chính xác chỗ tốt cực lớn có thể thật muốn làm như vậy chân long kiếm đồng dạng hội đưa tới nhập thánh kiếp thì ra là cái gọi là thánh khí kiếp bình thường đến không có gì tích lũy như vậy hùng hồn hoàn toàn có thể thuận lợi thông qua nhưng hiện tại hắn lôi đỉnh còn không có độ s o n g một khi thánh khí tái dẫn đến kiếp nạn hai hai để thêm sợ rằng đều đừng muốn vượt qua đều chết ở chỗ này t ố t lập tức kịp phản ứng tô ẩn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chẳng quan tâm mặt khác đem chân long kiếm giữ tại lòng bàn tay ngăn chặn nó tùy thời đều đột phá lực lượng theo u x í c tang du độc thủ đến tô ẩn tạc toái tang du thánh nhân thi thể tăng lên chân long kiếm lại nói tiếp dườm già phức tạp trên thực tế chỉ đã trải qua không đến ba cái hô hấp ba người lực lượng cường đại đã bị rất nhiều khí tức áp chế khó khăn lắm đi vào trước mặt biết rõ ngăn cản không nổi sẽ bị tại chỗ xe rách tô ẩn bung ra đối với chân long kiếm áp chế liền bổ bạc kiếm trong chốc lát tất cả lực lượng phối hợp thêm tu vi của hắn gào thét mà ra đệ nhất kiếm rơi vào tang du trong tay cành lá bên trên thứ hai lập tức như bị sương đánh nữa bình thường màu xám da trở nên biến thành màu đen lá cây chóc r a chỉ còn lại có c h u ỗ i l ù i thân cây kiếm thứ hai rơi vào ưu xích trường mâu phía trên chấn thiếu chút nữa rời tay miệng hổ x é rách máu tơi ư xì xào chảy r ò n g không chỉ có như thế ngực cũng bị kéo lên một đạo lỗ hồng lớn chậm một chút một bước có thể sẽ bị tại chỗ chém thành hai khúc kiếm thứ ba cùng tiết thiên thu kiếm y đ ô i bính h a i hai tiêu tán vậy mà thế lực ngang nhau ai cũng không có làm bị thương ai t h u ậ t nhìn là ngang tay có thể tô ẩn liên tục ba kiếm ngăn cản ba vị địch nhân rõ ràng càng cường đại hơn đương nhiên cũng là hắn mưu lợi rồi mượn nhờ long đế huyết dịch cùng tang du thánh nhân thánh s ư ơ n g cốt nói cách khác hắn vừa rồi ba kiếm tương đương long đế công kích tăng thêm tang du thánh nhân tự bạo u xích bọn người có thể ngăn trở đã biểu hiện ra ra đáng sợ vù vù vù ba người đồng loạt lũi về phía sau nguyên một đám khỏe miệng tràn ra màu tươi dựa vào nhị phẩm thánh nhân lực lượng không chỉ có t r ậ n ba đại cao thủ vây công còn đưa bọn chúng đả thương theo phượng đế đánh lén đến hắn mượn nhờ long huyết bức lui mọi người sở hữu thời cơ thiếu một ít đều không được thậm chí một phần ngàn cái hô hấp chần chờ đều khó có khả năng hoàn thành chẳng lẽ phượng đế thực cùng hắn là cùng cả hai đánh nữa cái phối hợp phối hợp thật tốt quá a may mắn chúng ta không có ra tay bằng không thì chết đều không biết chết như thế nào trong n g a y mắt vô số ý niệm chấn động tô ẩn đột phá đưa tới không ít thánh nhân vây xem đại bộ phận đều đập vào chiếm tiện nghi nghĩ cách án binh bất động vừa rồi cái loại nầy cục diện đổi lại bất luận cái gì một người cũng khó khăn dùng chống lại thiếu niên nếu không thành công ngăn trở còn một điểm thương đều không có thụ ngược lại lại để cho đánh lén ra hỏa bị tổn thất nặng tận mắt thấy đều cảm thấy không thể tin được mọi người khiếp sợ không thôi tô ẩn cũng nổ ra một ngụm trọc khí cùng bọn họ suy đoán đồng dạng vừa rồi hoàn toàn chính xác hung hiểm thiếu một ít đều không được sở dĩ trùng hợp như vậy tự nhiên là bởi vì sớm cùng phượng đế câu thông rồi đương nhiên mấu chốt nhất hay vẫn là sư đạo trong ẩ n chứa chiến đấu lý niệm sư đạo rất nhiều chức nghiệp ở bên trong mặc dù không phải sức chiến đấu mạnh nhất cũng tuyệt đối là bác học nhất do nó làm căn cơ phối hợp công phạt mạnh nhất kiếm đạo quả thực t i ể u là như hổ thêm cánh cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng chương hai trăm chín mươi bảy châm ngòi ly gián thiên thu thánh nhân làm sao bây giờ trì h o a n đi qua ưu xích t a n g du đồng thời quay đầu nhìn về phía cách đó không xa thanh niên tuy nhiên phân thuộc thương cung hoàng tuyền hai phe cánh nhưng giờ phút này có cùng c h u n g địch nhân hơn nữa trong ba người vị này thực lực mạnh nhất n h ư kế tối đa hay vẫn là dùng hắn làm chủ cho thỏa đáng đừng có gấp tiến công chờ con mắt nhau lại thiết thiên thu hử lạnh hai người giật mình vị này tô ẩn tam phẩm thánh nhân kiếp mây đen đã tới rồi lôi đình hàng lâm mới là tốt nhất đánh chết thời gian mà không phải hiện tại các ngươi cảm thấy ta sẽ cho các ngươi thời gian tô ẩn lạnh lùng cười cười đối phương có thể chờ đợi h ắ n tự nhiên không cho phép làm như vậy nếu không lương bụng g i á p công thật sự khả năng vẫn lạc một tiếng hí dày nắm trong tay chân long kiếm đối với tang du thánh nhân đâm đi qua tình huống bình thường bắt giặc trước bắt vua đối mặt vây công chém giết trọng yếu nhất cừng giả mới có thể rất tốt hóa giải nguy cơ nhưng giờ phút này bất đ ộ n g tiết thiên thu đều là tam phẩm đ ỉ n h phong hơn nữa lĩnh ngộ chính là thiên thu đại đạo các loại bảo vật tầng tầng lớp lớp trong thời gian ngắn không có khả năng giết được mất cho nên biện pháp tốt nhất t i ự u là trước đem nhỏ yếu chém giết sau đó lại tập trung tất cả lực lượng đối phó cường đại bằng không thì tùy ý bọn hắn liên hợp luống cuống tay chân tất nhiên hội ăn được thiệt thòi lớn đoán được cử động của hắn tiết thiên thu dưới chân vừa trợn đi vào trước mặt kiếm khí liên tục ngăn trở tô ẩn tiến công đồng thời sáng sủa thanh n m vang lên ưu xích tăng dù tuy nhiên chúng ta trước khi có mâu thuẫn nhưng giờ phút này hay vẫn là nhìn qua có thể bài trừ thành kiến cộng đồng kháng địch bằng không thì còn sẽ có người tiếp tục vẫn lạc ưu xích hai người cầu còn không được gấp v ộ i và ngật đầu không tệ cộng đồng kháng địch mới là vương đạo tiếng nói chấm dứt ba người vây đến cùng một chỗ nhìn c h ầ m c h ầ m hướng tô ẩn nhìn lại trước khi bọn hắn chia làm hai phe cánh đều có nghĩ cách không dám dựa vào là thân cận quá hiện tại thương n g h ĩ trước thân mật vô gian uy hiếp lực lập tức gia tăng lên không chỉ một lần nhất là tiết thiên thu vốn là tam phẩm đỉnh phong cường giả trước khi không dám phát huy toàn lực chính là sợ đối thủ quấy dối lẫn nhau liên hợp lo lắng giết hết vậy mà cho một loại lại để cho người kính sợ cảm giác con mắt nhau lại tô ẩn không tại tiến công thu kiếm mà đứng giờ phút này đối mặt hắn cũng là lưỡng nan loại thứ nhất dùng đem hết toàn lực tiến công ba người là có khả năng đem u xích tăng du chém giết nhưng khẳng định cũng chiếm không được bỏ đi rất lớn trình độ lưỡng bại c ầ u thương nói như vậy còn muốn vượt qua tam phẩm thánh nhân kiếp ít khả năng mặc dù không có đánh xuống lôi đỉnh nhưng năm mươi vạn giảm phạm vi cũng đủ để đánh chết rất nhiều tứ phẩm thánh nhân toàn thịnh kỳ có thể hay không gánh vác được đều còn khó nói huống chi sau khi trọng thương rồi loại thứ hai phương pháp tiếp tục đối với chỉ lẫn nhau k i ê n kỵ xuống trước mặt ba người chắc chắn sẽ không đương xuất thủ trước mà là hội đợi đến lúc lôi đỉnh hàng lâm tam phẩm lôi k i ế p đồng dạng là bốn đạo chín b ổ top ba đạo h uy lực mặc dù hơi nhỏ một chút cũng khẳng định không kém gì nhị phẩm cuối cùng một đạo thậm chí còn hơn lúc trước loại này cấp bậc lôi đỉnh chỉ cần có thể vượt qua tu vi nhất định sẽ càng thêm cứng lại sức chiến đấu cũng sẽ tăng cường không ít nhưng đồng dạng có vấn đề mỗi kinh nghiệm một lần lôi k i ế p lực lượng đều bị thật lớn hao tổn đến lúc đó không cần ba người đ ộ n g thủ cũng khó khăn dùng chống lại đạo thứ tư húng chi còn muốn giữ lại hơn phân nửa lực lượng phòng ngừa đánh lén tiến công không được không tiến công càng không được làm sao bây giờ suy nghĩ xoay tròn tô ẩn không có một chút biện pháp túi đầu nhìn về phía trong tay chân long kiếm trải qua long huyết tang du thánh nhân thánh lực tầm b ổ đã lột sắc thành kim sắc tựa như một đầu tùy thời đều đảng phi kim long mặc dù không có đột phá thanh khí cấp bậc lại cũng chỉ thiếu một ít tùy thời cũng có thể vượt qua một bước cuối cùng thực lực l à cường lớn thêm không ít có thể mặt đối trước mắt cục diện hay vẫn là nhược đi một tí không nói mặt khác tiết thiên thu trong tay cái kia c h u i kiếm chỉ sợ cũng đạt tới thanh khí cấp bậc thấy hắn không động thủ lần nữa u xích ba người cũng không nóng nảy tiến công mà là ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời mây đen chờ đợi lôi đình hàng lâm biết rõ hắn không động thủ ba người khẳng định chờ ánh mắt khẽ động tô ẩn nhớ tới cái gì quay đầu nhìn về phía xa xa long đế bệ hạ long đế đang cùng phượng đế hoàng hậu hai đại cao thủ rằng co nghe được lời của hắn sắc mặt trầm xuống h ừ tô ẩn lơ đễm cười nói thẳng thắn a trong cơ thể ta có huyết mạch của ngươi mới có thể dung hợp long huyết mượn cơ hội đột phá cái này trôi chân long kiếm chính là một đầu chân long cốt cũng là ngươi tự mình cho ta không cần phải tiếp tục diễn thôi rồi nói láo ai với ngươi diễn long đế giận dữ thiếu chút nữa không khí tại chỗ nổ tung tô ẩn nói ngươi không phải vẫn cảm thấy long tộc với tư cách cổ thần thú nhận lấy nhân loại trùng kích địa vị khó giữ được sao không phải một mực thống hận nhân tộc càng ngày càng mạnh sao hiện tại tiết thiên thu u xích tang du ngay tại trước mặt giết bọn chúng đi có thể hướng thế nhân chứng minh long chính là đệ nhất thiên hạ thần thú không người dám làm trái nhiều cơ hội tốt ngươi muốn châm ngòi ly gián long đế con mắt n h a o lại tô ẩn ha ha cười cười là cùng không phải ngươi tâm lý rõ ràng nhất làm như long tộc tộc trưởng kỳ thật ngươi sớm đã biết rõ ta là ba mươi sáu cổ thánh hậu nhân bằng không thì ta một cái mười tám tuổi thiếu niên lại đại bản lĩnh cũng không có khả năng gặt được loại người như ngươi tù vi cường giả a thấy hắn càng nói càng kéo cố ý cho trên đầu của hắn vu hoan giá hoạ long đế giận tí mặt chính muốn mở miệng chợt nghe phượng đế tiếng thở dài vang lên tốt rồi ngao p h o n g đã lời nói đều nói mở đ ừ n g giả bộ ngả bài a long đế trước mắt biến thành màu đen ngả bài em ngươi a ta lúc nào ngụy trang vội vàng hướng tiết thiên thu bọn người nhìn lại muốn giải thích rõ ràng tự thấy bọn họ quả nhiên sinh ra cảnh giác chi ý đây chính là long đế thiên hạ đỉnh phong nhất cường giả một trong bị một cái chuẩn thánh đùa nghịch xoay quanh có thể tin sao nói sau phượng đế đều thừa nhận long phượng hai tộc đều là gần đây quan hệ mật thiết nếu ta cùng bọn họ liên hợp không có khả năng bị phách máu tươi chảy dòng bị thương gặp đối phương loại ánh mắt này long đế càng nghĩ càng nộ không có máu tươi của ngươi ta không thể có thể đỡ nổi ba người bọn họ vây công chân long kiếm cũng không có khả năng đột phá tô ẩn nói tiếp đạo miệng há khai long đế muốn giải thích lại cảm thấy không phải nói cái gì đành phải lần nữa nói hắn đang khích bác ly gián thật trùng hợp trùng hợp đến vô luận nói như thế nào đều bị người không thể tin tưởng là châm ngòi ly gián hay vẫn là các ngươi lẫn nhau diễn kịch chúng ta cũng không rõ ràng lắm long đế nếu là muốn tự chứng nhận trong sạch mong rằng ly khai nơi đây trở về long vực hít sâu một hơi tiết thiên thu nói chỉ muốn ngươi đi ta t i ể u tin tưởng hắn là nói dối hơn nữa đem tiểu tử này chém giết về sau ta sẽ đích thân đi long vực xin lỗi long đế cắn răng nà mơ m ăn hết lớn như vậy thiếu trở về nói đùa gì vậy thực phải ly khai đường đường thượng cổ thần thú về sau nếu không dùng sống rồi thiết thiên thu lông mi nhăn lại vậy ngươi muốn làm sao bây giờ phượng đế ha ha cười cười xen vào nói còn có thể làm sao cùng các ngươi cùng một chỗ đối chiến tô ẩn à đến đây đi chúng ta cùng một chỗ giết hắn đi nói xong hướng mấy người bay đi ngươi sắc mặt tái nhận thiết thiên thu ba người liên tiếp lui về phía sau long đế thái độ bọn hắn phân biệt không rõ nhưng vị này thái độ tuyệt đối liếc có thể nhìn ra cùng tô ẩn là cùng còn đối chiến tô ẩn giết bọn hắn mới là thật chớ đi a ta muốn cùng các ngươi liên hợp ngươi lại đào tẩu có phải hay không xem thường ta phượng tộc sắc mặt c h ầ m xuống phượng đế không nói hai lời trực tiếp biến hóa thành phẩm thể thẳng tắp trào tới tề á côn g bạo lực lượng đập vụn thời không đem mấy người toàn bộ giam cầm cùng một chỗ phượng đế ngươi đây là muốn cùng ta thương k h u n g hoàng tuyền hai nơi thánh địa vạch mặt sao không nghĩ tới hắn vừa ra tay cứ như vậy cường t i ế t thiên thu khuôn mặt tái nhợt một tiếng gào thét phượng đế lắc đầu ngươi suy nghĩ nhiều ta là muốn giúp các ngươi đối phó tô ẩn ta có nói qua muốn giết các ngươi sao ngươi t i ế t thiên thu nói không ra lời vị này từ đầu đến cuối đều chưa nói muốn đối phó bọn hắn kiếm cớ đều tìm không thấy bất quá thật muốn tùy ý đối phương v â y khốn chém giết tô ẩn sự tình cũng chỉ có thể ngâm nước nóng biết rõ bằng mượn thực lực của bọn hắn phượng đế chân tướng ngăn trở ba người căn bản sông không xuất ra đi tiết thiên thu ánh mắt lóe lên nhìn về phía hơi nghiêng long đế đây chính là chém giết tô ẩn thời cơ tốt ngươi như cùng hắn không phải cùng một chỗ bỏ qua lần này cơ hội sẽ không có lần sau rồi không tệ long đế ánh mắt lóe lên cự long thân hình h i ể n hiện vừa thô vừa to móng u ố t phá không áp bách mà đến ngao phong ngươi dám nghe tiết thiên thu nói như vậy phượng đế đã biết rõ đối phương đã xem thấu tô ẩn châm ngòi kế hoạch rơi vào đường cùng đành phải bung ô ra ba người nên đón rầm rầm rầm hai đại cao thủ lần nữa đối chiến cùng một chỗ tiết thiên thu bọn người liên tiếp lui về phía sau mau rời khỏi khu vực này tuy nhiên cảm thấy long đế có thể là bị hoan uổng nhưng cũng không dám xác định nói cách khác lần này châm ngòi cứ việc không có lại để cho long đế cùng tiết thiên thu bọn người đối lập thực sự gieo xuống hoài nghi hẳn giống đang tại cùng một huyền bọn người chiến đấu lượng thiên thước thấy như vậy một màn ám thầm bội phụ kéo long đế xuống nước thoạt nhìn nhiều gia tăng lên một định nhân trên thực tế lại để cho tiết thiên thu bọn người kiếm kỵ tô ẩn nguy hiểm lập tức hạ thấp rất nhiều là tung hoành thánh nhân hợp tung liên hoành chi đạo ba mươi sáu cổ thánh bên trong còn có một vị tung hoành thánh nhân có được ba thốn không nát miệng lưỡi miệng phun hoa sen không ít trung lập thánh nhân đều bị lừa dối qua nếu không là thương khung tự mình ra tay chém giết cuối cùng ai thắng ai thua thật đúng là cũng chưa biết ai gặp tiết thiên thu nhẹ nhóm phá c ủ tôi ẩn thở dài một tiếng không hổ là thương khung thánh nhân đệ tử đắc ý nhất biết rõ nhất chỗ mấu chốt ở nơi nào nếu là có một kiện rất nhanh khôi phục thương thế lực lượng bảo vật thì tốt rồi trong nội tâm khẽ động tam phẩm lôi kiếp thật là đáng sợ nhưng nếu là không quan tâm hết thảy trực tiếp nhảy vào trong đó vẫn là có thể rất nhanh vượt qua chỉ là như vậy là mà nói nhất định bản thân bị trọng thương trong thời gian ngắn khó để khôi phục trừ phi có thể tìm được một kiện rất nhanh khôi phục thực lực pháp bảo tiên giới khôi phục lực lượng nhanh nhất bảo vật có hai kiện thứ nhất hoàng tuyển thánh nhân sông hoàng tuyển thứ hai thương khung thánh nhân thánh nguyên trì nghe được hắn mà nói dương huyền nói sông hoàng tuyển thánh nguyên trì tô ẩn hiếu kỳ dương huyền sông hoàng tuyển chính là hoàng tuyển thánh nhân bản thể truyền thuyết chỗ có sinh mạng tử vong về sau linh hồn đều bị hút vào trong đó là tử vong quy t ú t bất quá sinh tử cùng âm dương đồng dạng lẫn nhau sống nhờ vào nhau lẫn nhau chuyển hóa cái này p h á p bảo không những được hấp thu người chết đồng dạng có thể cho người tầm bổ vô luận lại lần nữa thương tiêu hao bao nhiêu tiến vào trong đón g âm đều có thể rất nhanh khôi phục về phần thánh nguyên trì cùng sông hoàng tuyển có không sai biệt lắm công hiệu vượt qua lôi kiếp chỉ cần còn có một hơi chui vào đều có thể rất nhanh khôi phục trong thời gian ngắn đạt tới đ ỉ n h phong cái này tô ẩn chấn động nếu là hắn có trong đó tùy ý một cái trước mắt cục diện cũng t i u không cần sợ hãi rồi vượt qua lôi kiếp lập tức nghĩ biện pháp khôi phục dùng toàn thịnh chi lực cùng mọi người đối chiến vị tiêu tiết thiên thu cường thịnh trở lại thì như thế nào có khả năng đồng dạng sẽ bị chém giết đáng tiếc loại này cấp bậc bảo vật khẳng định tại hoàng tuyền thương khung hai vị thánh nhân trong tay chính mình căn bản không có cơ hội tìm được không đúng đột nhiên nhớ tới cái gì thoáng một phát sửng sốt vị này tiết thiên thu vừa đột phá thánh nhân nửa canh giờ đều không có hơn nữa đồng dạng theo chuẩn thánh tấn cấp đã đến tam phẩm đình phong chính diện độ kiếp thương thế tất nhiên không nhẹ vì sao hiện tại một chút việc đều không có chẳng lẽ trên người hắn có loại này rất nhanh khôi phục thương thế pháp bảo tiêu tính toán không phải thánh nguyên trì khẳng định cũng là cùng loại bà bối Con mắt tỏa ánh sáng, tô ẩn kích động lên.、Vị、này tiết thiên thu, với hắn tô tiết thu, kích Vị với mắt à là tán tài này, nói tán đồng lần người vọng không lần này, cũng có bảo vật. Phải hào hào thiết kế thoáng Ánh có có tiểu mỗi giờ lại Phải thiết tử, mặt, thất thể vật. một phát. để qua, gặp m chưa cho hay hào hào bao bảo kế lóe lên thiện giải nhân ý đã liên tục sử dụng tốt nhiều lần t i ê u tính toán có bảo vật vị này khẳng định cũng sẽ không bỏ vào chữ vật giới chỉ khẳng định giấu ở trong cơ thể dựa vào chính mình tu vi hiện tại muốn chóc bong trong cơ thể hắn thứ đồ vật sợ là không dễ dàng như vậy phải đánh thành trọng thương mới có cơ hội mà tình huống trước mắt long đế phượng đế nhìn quanh tả hữu không ít thánh nhân nhìn chằm chằm vị này khẳng định không có khả năng đem chính mình lâm vào trong nguy hiểm thật muốn cảm thấy đánh không lại tất nhiên hội trốn cho nên thật muốn thành công chỉ có một biện pháp nhanh hung á c chuẩn ngắn ngủn nửa cái hô hấp nội t i ê u đánh chính là hắn không có biện pháp l ú c n í c h sau đó thừa cơ chóc bong tàng trong người bà bối rất nhanh trong lòng có kết luận bay phía đang đầu nhìn cùng về tại lượng thiên thước ứ c chiến n đấu mấy g ờ i cái, ánh nhoáng lên, thân thể một cái, thẳng mắt một tắp vọt t lóe i thời lên tiếng hô to, tiền bối, đồng lên to, t hô r ư ớ hết giết lập ă n Lượng thiên g tiêu. Tốt. thức l tức hiểu được cũng không nói nhảm v ù vù hai cái bổ m ộ t huyền xích nhiêu liên tiếp lui về phía sau khe khe chém một cái không gian vỡ ra lực lượng khổng lồ chém thẳng vào l ă n g tiêu thánh nhân đỉnh đầu lực lượng của hắn còn không rơi xuống tô ẩn đã đi tới trước mặt vô địch kiếm ý mang theo tam phẩm định phong vô địch khí t ư c phá không tới người lang tiêu thánh nhân không nghĩ tới chính mình đánh thẳng hảo hảo trong chớp mắt thành cái đích cho mọi người chỉ trích dọa được biến s á c không dám dừng lại nghỉ máu tươi phun ra một tòa hơn nghìn dặm quỳnh lâu ngọc vũ hiện hiện tại trước mặt phá vô địch kiếm ý mạnh mà một quái vô số lầu các lập tức sụp đổ đều là tam phẩm thánh nhân tô ẩn không chỉ có tu vi vượt qua đối phương càng là thi triển công phạt mạnh nhất vô địch kiếm khí thứ hai căn bản ngăn cản không nổi chỉ thoáng một phát chương hai trăm chín mươi tám lục cựu lôi kiếp ngón tay một điểm máu tươi từ đầu ngón tay tuân ra tiết thiên thu đang muốn đem thiên thu đại đạo tế luyện ra tiến lên cứu người chỉ thấy lăng tiêu thánh nhân ánh mắt lộ ra quả quyết tiểu sư đệ không cần đến rồi hắn cố ý giết ta ngươi t i ể u tính ra rồi cũng cứu không được ngược lại sẽ lâm vào bọn hắn bấy dập chuyến âm chấm dứt không nói thêm lời lăng tiêu thánh nhân con mắt trở nên đỏ thẫm trong cơ thể phát ra kịch liệt nổ v a n g như là có đồ vật gì đó sụp xuống, xuống chứng kiến động tác của hắn muốn xông lại tiết thiên thu biết rõ đối phương đã bắt đầu sinh tử trí lại không có biện pháp cứu đành phải ngừng lại hóc mắt thấu hồng muốn giết ta ta cũng không nhượng ngươi sống khá giả mọi người cùng nhau chết sụp xuống lực lượng chấm dứt bạo tiếng hô vang lên ngay sau đó lang tiêu thánh trong cơ thể con người một cỗ cường đại khí tước tăng vọt mà ra hắn tại trùng kích tứ phẩm thánh nhân đồng tử co rút lại lượng thiên thức chẳng quan tâm nhiều lời lần nữa hóa thành thước vung vẩy mà xuống muốn muốn đánh g h y hắn đột phá đồng dạng khuôn mặt tái n h ợ t tô ẩn kiếm khí thúc giục tăng thêm tốc độ phấp vô địch kiếm y đâm vào cổ họng của hắn chui vào trong kinh mạch một phần ngàn cái hô hấp liền đem đan đ i ể n triệt để quay toái đã chậm ta tại trên đường hoàng t u y ể n chờ ngươi linh hồn xông ra bên ngoài cơ thể lang tiêu thánh nhân cùng tiếu h b à n h lượng thiên thức công kích rơi xuống hồn phách nước vỡ đầy trời huyết vũ lại có thánh vẫn nhữ mày t ô ẩn ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại lúc này mây đen phản phất nhận lấy cái gì kích thích lần nữa bạo tăng phạm vi dĩ nhiên đạt đến một trăm vạn giảm che giấu trong đó lôi điện phiên cổn bạo ngược diễn hóa da gấu h ổ báo long chờ nhiều loại g i ã thu h u n g mãnh tiếng gầm gừ không ngừng chuyển đến tựa hồ muốn thiên địa đều xé mở thời gian nháy con mắt hội tụ thành sáu đầu vừa thô vừa to lôi điện sỏ xuyên qua thiên địa giống như sáu căn kình thiên trụ lớn tùy thời đều truy lạc là lục c ử u lôi kiếp tứ phẩm thánh nhân kiếp một huyền xích nhiều biến sắc giấu ở bốn phía thánh nhân cũng tất cả đều hoảng sợ biến sắc tam phẩm cùng tứ phẩm tâm đó cứ việc chỉ là một cái tiểu đẳng cấp nhưng lại có bốn sáu chi phân nói cách khác độ kiếp người muốn kinh nghiệm sáu lần lôi đỉnh hơn nữa mỗi lần đều muốn phách chạm chín lần độ khó to lớn đâu chỉ g i a tăng lên gấp đôi dùng tiết thiên thu làm thí dụ hắn hiện tại trùng kích tam phẩm lôi đỉnh đều toàn thân đẫm máu thiếu chút nữa tử vong thật muốn gặp được loại này cấp bậc khả năng liền một phút đồng hồ đều không kiên trì nổi cũng sẽ bị oanh kích thành bụi phấn tô ẩn mặc dù tu vi đạt đến tam phẩm đ ỉ n h phong nhưng khoảng cách có thể trùng kích tứ phẩm còn kém rất lớn một đoạn nếu nói là trước khi trùng kích thánh nhân thành công tỷ lệ chỉ có ba thành hiện tại sợ một thành cũng không có thật là đồ gác cùng mọi người hoảng sợ bất đồng tô ẩn xoa xoa mi tâm đột nhiên đánh lén lăng tiêu thánh nhân cũng đem hắn chém giết tự nhiên là hắn sớm thiết kế tốt vốn định lấy chỉ muốn động thủ nhanh tất nhiên có thể đưa tới tiết thiên thu cứu trợ đến lúc đó lại đến cái vây điểm đánh việt b i n h có lẽ có thể đơn giản đem muốn thứ đồ vật lấy được kế hoạch rất tốt như thế nào đều không nghĩ tới vị này lăng tiêu như thế tàn nhẫn biết rõ sống không được ngăn cản tiết thiên thu về sau quyết định thật nhanh thiêu đốt toàn thân máu huyết cùng lực lượng thúc giục tu vi trùng kích tứ phẩm hắn sớm thì đến được tam phẩm đỉnh phong rồi khoảng cách đột phá chỉ có cách nhau một đường nếu không là sợ hãi lôi đỉnh khẳng định đã sớm trùng kích rồi cho nên đối với như thế nào đột phá lòng dạ biết rõ giờ phút này dùng đem hết toàn lực bất kể sinh tử lập tức nước chạy thành sông ngay lập tức thành công trước khi dương huyền lão sư nói qua cùng có thánh nhân hoặc là thánh khí đột phá trên bầu trời lôi đỉnh sẽ cho rằng ngươi đang gây hơn với do đó lực lượng bạo tăng lữ khang tịu i là bị hắn dùng cùng loại thủ đoạn đùa chơi chết không nghĩ tới vị này cũng cho mình chơi một chút xem ra có thể thành thánh hơn nữa tu luyện tới tam phẩm không có một cái là kẻ đần ngươi thiết kế người khác đồng thời muốn nghĩ đến có thể sẽ bị người khác thiết kế nhanh lên luyện hóa ta ta chính là tứ phẩm t h á n h khí luyện hóa về sau có thể làm cho thực lực thể tăng ít. không làm ngươi gia biết rõ lúc này đã đến sinh đã tình ử nguy cơ thời khác, lượng thiên thức lại chẳng quan cơ khác, thức khác, trước thời tâm mặt khác, đi vào trước mặt. Tốt. Biết t lại đi vào rõ tình huống nguy cơ tô ẩn cũng không cự tuyệt tuyệt một giọt tinh huyết bay ra rơi vào lượng thiên thức phía trên sau một k h ắ c tự cảm thấy một đạo cường đại ý niệm tiến vào trong óc cùng ý thức của hắn giao hòa cùng một chỗ cái này tứ phẩm thánh nhân cấp bậc t h á n h khí ngắn ngủn l ư ợ n g cái hô hấp đã bị luyện hóa thành công tuy nhiên tu vi không có nửa điểm gia tăng nhưng cái này thánh khí cùng linh hồn của hắn vừa kết hợp tô ẩn lập tức cảm thấy trong cơ thể vô địch kiếm ý phát ra hưng phấn mà kêu to tựa hồ đã có thi triển đ ổ vật có thể phát huy ra càng thêm lực lượng khổng lồ thân thể cũng gầm h ế t lên cùng lượng thiên thước hoàn mỹ phù hợp trong n g a y mắt tô ẩn minh bạch lực chiến đấu của hắn sợ là gia tăng lên không chỉ một lần nếu nói là trước khi gặp được tứ phẩm trung kỳ có thể một trận chiến hiện tại tứ phẩm định phong muôn tháng qua đều không dễ dàng như vậy rồi phó trách cường giả đều ưa thích luyện chế thuộc tại binh khí của mình binh khí tốt rồi hoàn toàn chính xác có thể rất tốt phát huy lực lượng còn chưa đủ sức chiến đấu tiến bộ rất nhiều nhưng tu vi chỉ là tam phẩm định phong muốn, muốn mạnh u ố n m mẽ vượt qua tứ phẩm lôi kiếp rõ ràng còn là nhiệm vụ không thể hoàn thành lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời gặp lôi vân hội tụ thành hình tùy thời đều hàng lâm mà xuống tô ẩn con mắt m h o lại mạnh mà quay đầu nhìn về phía tiết thiên thu bọn người đã ta sống không được các ngươi cũng chết đi cho ta không khí phát ra nổ c h i âm mượn nhờ lượng thiên thước lực lượng tô ẩn tựa như thuần lấn di xuất hiện tại ưu xích tăng du tiết thiên thu ba người trước mặt lăng không đâm ra dùng thước làm kiếm vô địch kiếm ý kích động mà ra lui không nghĩ tới vị này như thế điên cuồng lập tức mặt lâm tứ phẩm l ô i kiếp còn muốn đối với bọn họ động thủ tiết thiên thu sắc mặt trăng nhật không dám nói nhảm vội vàng hướng lui về phía sau đi dưới chân phảng phất xuất hiện một đầu thời gian trường hà ở phía trên một vượt qua người cũng đã lưu xa lại để cho tô ẩn một kiếm trực tiếp thất bại người u xích t a g du hai vị thánh nhân sắc mặt trực tiếp trắng rồi tiết thiên thu có thể mượn nhờ thiên thu đại đạo sẽ rách thời gian đào tẩu bọn hắn lại làm không được bọn hắn tính toán đâu ra đấy chỉ là nhị phẩm thánh nhân mà thôi đối mặt có được tứ phẩm chiến lược thiếu niên quả thực tiệu là lấy trứng trọi với đá cùng chết cắn răng đang muốn cùng lăng tiêu thánh nhân đồng dạng thử trùng kích tam phẩm đưa tới càng cường đại hơn lôi đình đã cảm thấy mi tâm một hồi kịch liệt đau đớn lương đạo kiếm k h í phân biệt tiến vào trong cơ thể của bọn hắn ăn hết một lần thiếu tô ẩn làm sao có thể cho phép xuất hiện lần thứ hai vừa ra chiêu vô địch kiếm ý liền đem hai người phong tỏa tại chỗ gạt bỏ bành bành lưỡng đại thánh nhân vẫn lạc lại có huyết vân xuất hiện bàn tay lớn một chảo đem cái này lưỡng bức thánh x ư ơ n g cốt thu vào chữ vật giới chỉ tô ẩn lúc này mới ngắm nhìn một phía phân phật bị hắn ánh mắt chứng kiến trước khi giấu kín tại bốn phía thánh nhân cùng với lặng lẽ dò xét ý niệm tất cả đều nhao nhao lui về phía sau chạy trốn tới mấy vạn dặm bên ngoài mà ngay cả tiết thiên thu cũng lui ít nhất một vạn dặm lúc này tô ẩn tự là trước khi chết hung thú tùy thời đều cắn người một ngụm có ngốc cũng sẽ không giờ phút này tìm phiền thoái cuối cùng trống r i ố n g rồi tô ẩn nhẹ nhàng thở ra hán độ lôi kiếp có nhiều như vậy cường giả nhìn chằm chằm t i ê u tính toán thực lực mạnh mẽ cũng là có chút ít tim đập nhanh cho nên trước đưa bọn chúng dọa lùi nói sau như vậy t i ể u tính ra hiện cái gì biến cố bọn hắn còn muốn chạy tới mình cũng có đầy đủ thời gian chuẩn bị ngươi có thể nghĩ kỹ như thế nào đ ộ kiếp lượng thiên thức lo lắng thanh âm vang lên nghĩ kỹ muốn không tốt đều không có biện pháp nào khác chỉ có thể ngạnh đến rồi nhẹ nhàng cười cười tô ẩn không nói thêm lời mà là điều chỉnh tốt hô hấp của mình đem lực lượng trong cơ thể trong thời gian ngắn tích xúc đã đến cực hạ n tuy nhiên đã trải qua nhất phẩm nhị phẩm lôi kiếp nhưng hắn dung hợp long huyết hòa hảo mấy vị thánh nhân thánh linh c h i khí trong cơ thể lục đại quy tắc cùng bản thân hoàn mỹ phù hợp lực lượng không những không có hao tổn ngược lại càng thêm no đủ có thể nói hắn hiện tại là tiến vào thần giới về sau cường đại nhất thời điểm không có một trong tứ phẩm lôi kiếp cứ việc đáng sợ nhưng hắn muốn thử xem dựa vào lực lượng của mình đến cùng có thể đối phó được vài đạo、Ấm、ẩm ẩm vừa điều chỉnh tốt khí thức thiên không mây đen triệt để hội tụ đ ã xong lực lượng ẩm ẩm mà xuống vừa thô vừa to lôi điện như là tạc đâm dây thừng lan tràn xuống không gian tới va chạm bị đơn giản x é rách vặn mẹo cực lớn cảm giác c á t bách lại để cho người khó có thể hô hấp tựa như đối mặt không phải lôi đ ỉ n h mà là toàn bộ thế giới ý chí loại này ý thức xuống lại để cho tô ẩn sinh ra con sâu cái kiến cảm giác giật mình vô lực vô địch kiếm ý chặt đứt mặt trái cảm xúc c h ạ m c h ạ m c h ạ m biết rõ đây là thiên địa chi uy mang đến tâm lý áp bách rất dễ dàng lại để cho người thả vứt bỏ phản kháng tô ẩn thần sắc mặt ngưng trọng trong ý thức vô địch kiếm ý điên cuồng chém dụng liên tục thất kiếm kính sợ sợ hãi khủng hoảng nhát gan chờ cảm xúc quét qua là hết lần nữa tràn đầy tự tin thất kiếm chẳng tình không những được chém dụng tình yêu tình bạn các loại đồng dạng có thể chém dụng quấn quanh trong lòng mặt trái cảm xúc phá một tiếng hí dày trong tay lượng thiên thước đối với v ọ t tới lôi đình đánh rất mà đi vô địch kiếm y đồng dạng xé rách không gian nhưng cùng lôi đình đụng một cái như là trứng gà đụng phải trên tảng đá không có lại để cho thứ hai yếu b ấ t quá nhiều dọc theo thước thân tiến vào trong cơ thể trong chốc lát tô ẩn toàn thân cứng ác kinh mạch trong cơ thể nội tạng đều giống như muốn bị xé nước phát ra đau đớn kịch liệt đan điển cũng có chút không chịu nổi tùy thời đều nổ tung h ả o cường trái tim chìm xuống đến tô ẩn giờ mới hiểu được tứ phẩm lôi đình đáng sợ đây mới là đạo thứ nhất lôi kiếp sau cựu kiếp khó trong nhược tiểu đích nhất tồn tại t i ể u so vừa rồi cuối cùng một đạo lôi đ ỉ n h cường đại rồi không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần may mắn đã luyện hóa được long huyết thân thể thành thánh thân thể tố chất phi phàm nếu không t i ể u lần này toàn thân t i ể u sẽ lập tức nổ tung hồn phi phách tán dù vậy đồng dạng toàn thân đau đớn lá lách gan xuất hiện trong thời gian ngắn không thể khôi phục thương thế từng ngụm từng ngụm nhổ ra màu tươi một đạo lôi kiếp rõ ràng đều không chịu nổi đằng sau còn có năm đạo hơn nữa một đạo so một đạo càng mạnh hơn nữa đem tình trạng của hắn nhìn ở trong mắt t i ế t thiên thu nhẹ nhàng thở ra hắn lôi đỉnh bất quá mười vạn giảm phạm vi thiếu chút nữa không có vượt qua đi vị này lại đạt đến trăm vạn giảm đừng nói chỉ là tam phẩm đ ỉ n h phong t i ê u tính toan chính thức tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm cường giả gặp gỡ cũng khó khăn dùng chống lại xem ra lần này thằng này thật sự chạy trời không khỏi nắm rồi phải tại hắn ngăn không được trước khi đem chữ vật giới chỉ cùng với trên người hắn bảo vật đoạt đ o ạ t lại nói như vậy mới có hy vọng đem lăng tiêu sư huynh cứu sống lại để cho rất nhiều thánh xương cốt không bị lôi k i ế p tiêu diệt ánh mắt lóe lên nếu là vị này tô ẩn thực ngăn không được cường đại như thế lôi đình rơi xuống chữ vật giới chỉ cùng rất nhiều thánh xương cốt nhất định sẽ đồng dạng tan thành m â y khói cho nên phải tại hắn trước khi chết đem thứ đổ vật đoạt đ o ạ t lại nói cách khác phải làm tốt phán đoán xác định vị này sẽ ở cái đó đạo lôi kép hạ chết mới có thể thừa cơ cấp đoạn về phần l a n g tiêu tuy nhiên tự sát tử vong nhưng thánh nhân bất tử bất d i ệ t chỉ cần có thể đem thánh x ư ơ n g cốt mang về dùng đặc thủ thủ pháp thân cần săn sóc làm ra tàn hồn vẫn là có thể làm được đến thật giống như ba mươi sáu cổ thánh năm đó lao sư bọn hắn tự mình ra tay chết khẳng định so vị sư huynh này thảm hại hơn một vạn qua tuổi về sau cũng không tất cả đều trở về sau hắn có ý nghĩ này những người khác cũng đều là như thế mà ngay cả long đế cũng ánh mọi ắ hắn lắng t biết nghĩ cái gì. Lúc này Phượng Đế không tâm tình lập lệ Lúc là chẳng đầy lo Phượng không không nghĩ chiến chẳng nhìn này cùng sang. Vâng! gì. cái Đế, mà đầy đấu, m người nhìn kỹ giữa đạo thứ hai lôi đ ỉ n h hàng rơi xuống đạo này càng cường đại hơn còn trên không trung phân thành chín đạo kiếm khí hồ quang điện phân biệt dọc theo mi tâm của hắn lòng bàn tay gan bàn chân thiên trung to như vậy đâm đi qua trước sau hội tụ lực lượng xông tới tô ẩn t ự ợ n như lập tức lâm vào địa ngục linh hồn đều muốn bị xé nứt thánh linh chi khí biết rõ ngăn cản không nổi chỉ có một con đường chết hàm răng cắn chặt tô ẩn mạnh mà nắm chặt b à n h lang tiêu u xích tăng du chờ bị hắn chém giết thánh xương cốt lập tức t ạ c thành bụi phấn tinh thuần thánh linh chi khí mắt thường có thể thấy được tiến vào h u y ệ t đạo tiến vào làng ra trong nháy mắt trọng thương thân hình rất nhanh khôi phục khí tức đã gia tăng rồi không ít tô ẩn lúc này mới miệng lớn thở hồn hện chỉ hoang đi qua đạo thứ hai lôi đình vượt qua bất quá cái này hai đạo lôi kiếp đã tiêu hao sạch sẽ hắn lực lượng trong cơ thể hiện tại không sai biệt lắm là n ỏ mạnh hết đà rồi v a n h chưa cho hắn thở dốc thời gian đạo thứ ba rơi xuống lần này so vừa rồi đạo thứ hai lần nữa gia tăng lên gấp đôi biết do đã gánh không được con ngón búng ra thương khung c h â u huyền trồi lên đối với lôi đỉnh đ ụ n g tới một tiếng như tê liệt bạo tạc cái này pháp bảo không chịu nổi tại chỗ nổ tung hóa thành từng đạo không gian mạnh vỡ bị tô ẩn nuốt vào trong cơ thể